Này cổ đại, tia lùa, đều là tố sắc, cũng không có hoa, sở hữu đa dạng, đều đến chính mình theo đi lên, Ngọc Nguyệt bắt đầu thêu quần áo của mình, cũng ở làm nói năng cẩn thận quần áo. Không cầu toàn bộ có hoa văn, cái này cổ áo, cổ tay áo là cần thiết có, chính mình cái này mẹ kế, hiện giờ cũng tới có hơn 3 tháng, cũng không sai biệt lắm bị Ngọc Nguyệt nhìn thấu. Tự nhiên đối phó lên thành thạo. Ngọc Nguyệt đối mẹ kế loại người này, là kiếp trước người su nịnh quá, kiếp trước mẹ kế tâm cơ tương đối trọng một chút. Lại chiếm đạo đức điểm cao thượng, vô số lần giao thủ kết quả, đều là Phạm Tiểu Thiến đồng học hoàn bại, Phạm Tiểu Thiến mới vừa thượng sơ trung, đi trọ ở trường sau, liền không còn có ở nhà trụ vinh hạnh. Bởi vì nhà ở quá tiểu, tỷ tỷ ca ca đều lớn. Nghỉ sau, liền cùng cô bé lọ lem giống nhau, ở trong phòng bếp bãi trường giường dây thép ngủ, buổi tối phô, sáng sớm thu. Nhưng là tuyệt đối không thể rời đi ra, đương nhiên lúc ấy cũng không lộ nhưng đi. Sau đó là đại học, đại học hảo. Kỳ nghỉ đều ở tại trong trường học, trong nhà kinh tế khó khăn, ở ca ca tỷ tỷ ăn mặc mai dày gian khổ năm tháng, chính mình toàn dựa vừa học vừa làm, đọc xong cao trung cập đại học. Rồi sau đó mẫu còn ở trong tiểu khu, vinh hoạch một cái, tốt nhất mẹ kế danh hiệu. Thật sự tiếng lành đồn xa, cũng chỉ có nàng mới hảo tâm không cho chính mình thân sinh nhi nữ đi đọc đại học, mà cung một cái kế nữ đọc đại học. Mọi người đều còn phi thường minh bạch, phi thường hiểu biết, cái này kế nữ còn cùng nàng sau lão công không có huyết thống quan hệ. Này muốn cỡ nào rộng lớn rộng rãi trí tuệ. Mà cái này cổ đại trinh nương, Ngọc Nguyệt bước đầu xem xuống dưới, chỉ sợ trước mặt sinh mẹ kế không sai biệt lắm một cái cấp bậc tuyển thủ. Đều là thuộc về cái loại này, lại đương cái gì lại lập đền thờ chủ. Ngọc Nguyệt không tin trinh nương sẽ chiếu miệng nàng nói giống nhau chiếu cố chính mình cùng ca ca, chính như kiếp trước chính mình cũng không có được đến mẹ kế duy trì một phân tiền mà đọc cao trung, đại học. Còn phải vì nàng đổi lấy như thế dễ nghe thanh danh. Cũng không nghĩ cùng nàng luyện tập. Có thời gian này không bằng nhiều dệt hai tấc bố. Ngọc Nguyệt làm tốt quần áo, liền đặt ở Thẩm Thẩm trong nhà, đồng thời cũng giúp Thẩm Thẩm làm một ít hài tử quần áo, Thẩm Thẩm cũng mong sinh hài tử. Đại nhân chưa nói, nhưng Ngọc Nguyệt tính, cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Tã, tiểu y liệp phục, Ngọc Nguyệt phùng không ít, còn dùng màu đỏ tế vải đông, theo cá chép nhảy long môn yếm. Ngọc Nguyệt thản nhiên mà quá chính mình nhật tử, đồng thời cầu nguyện cái này Trinh Nương thông minh chút, không cần tìm chính mình phiền toái, tình huống hiện tại đó là Ngọc Nguyệt cùng, cái này mẹ kế gian, ai trước đem mặt nạ bắt lấy tới, ai liền thua. 3 tháng 8, ngắm hoa tiết, mọi người đều đi đại hàn trên núi đi trợ tử, Hoa Đỗ Quên cũng có khai, Ngọc Nguyệt cũng đi, cùng đi năm so sánh với, người vẫn là không nhiều lắm, năm nay nhật tử so năm trước khó khăn. Cái kia lão phu nhân đương nhiên cũng không có gặp được, Hoa Đỗ Quên cũng khai đến không tốt. Trở về còn làm theo muốn giao túi tiền, làm Ngọc Nguyệt tức giận một chút. Ngày hôm sau, cũng liền bổ thượng Trinh Nương cũng vô pháp lại nhấp mãi. Hảo chút thôn, bởi vì đầu tiên là địa long xoay người, đi theo lại là đại hạ, hoa màu đại lượng giảm sản lượng, thật sự không có cách nào sinh hoạt. Trấn trên, trong huyện, lưu dân bắt đầu nhiều lên. Tống gia, lần này tuy rằng dùng chính là ngọc nguyệt đưa hàng giống, nhưng bởi vì thiếu thủy thiếu phì, thu hoạch vẫn như cũ không tốt. sắt thép biểu thúc này một thương lượng một chút, liền tới gặp ngọc nguyệt. ở phạm gia trong thôn ở này nửa năm, bọn họ hai huynh đệ đều cảm thấy ngọc nguyệt người này vận khí tốt. Chủ ý chính, liền tới hỏi một chút, chính mình này mà còn muốn hay không tiếp theo loại. Nếu là gieo đi, thiên như cũ không mưa, mặc kệ thu không thu được đến lương thực, này ngoài ruộng thuế là muốn đi giao, nếu báo lưu dân nói, năm nay điển thuế liền có thể tỉnh. Đệ 106 Tiết Cô Nương cũng là có tính tỉnh. Đỡ ha ha, tống gia hai huynh đệ, tới rồi Phạm Gia Thôn vừa thấy, tống gia hai huynh đệ đều mắt tròn váng, như thế nào, chỉ phải lão tổ cùng thúc thúc ra mà, màu xanh lục khả quan. Như cũng là một cái được mùa cảnh tượng, mà Ngọc Nguyệt hai huynh mội mà, cư nhiên chẳng ra gì, chỉ so nhà người khác lược hảo chút. Tiểu Nguyệt, cái này thiết biểu thúc cái thứ nhất há hốc mồm. Đây là cha ta hầu hạ mà, không có biện pháp, đã lâu không trồng trọn, chẳng ra gì. Ngọc Nguyệt cười cười, rất có chút đắc ý mà nhìn ca ca danh nghĩa điển cùng mà. Có này hiệu quả không dễ dàng à, phải biết rằng cô nương ta là phí bao lớn kính mới nhịn xuống không tới nước. Sắt thép hai người tổ hợp vãn khởi ông quần liền tưởng xuống đất đi xem, ngọc nguyệt chặn hai người bọn họ, Cương, thiết hai vị thúc thúc, không cần, cha không thói quen người ngoài hỗ trợ làm việc, các ngươi nếu muốn hỗ trợ, liền đi vội hạ lao tổ mà đi, lao tổ tuổi lớn, xuống đất thời gian thiếu, thúc thúc một người cũng làm bất động nhiều ít. hai người nhìn kỹ xem, này lao tổ cùng thúc thúc mà, thật sự cũng không có gì có khả năng, liền liền từ bỏ, ở lao tổ trong phòng ăn một bữa cơm, đêm đó liền ở tại lao tổ trong nhà. ngọc nguyệt tự nhiên cùng trinh nương nói. Lão tổ Lưu chính mình ăn cơm, liền lưu tại bên này, cùng bọn họ nói nói chuyện, cuối cùng vẫn là kiến nghị bọn họ lưu tại trong thôn, thật sự vô pháp lại nói, này ông trời sự, cũng nói không rõ. Vạn nhất muốn trời mưa đâu. Lão tổ cũng không tán thành ly giếng gối hương, bất quá, Ngọc Nguyệt lời nói cũng không có nói mãn, lấy ra chính mình trong không gian sản hạt giống, giao cho hai người mang đi. Hai vị thúc thúc, này nếu thật sự quá không nổi nữa, liền đi huyện thành đi, thảo cô cô chủ địa phương, các ngươi cũng biết. Có người chiếu cố, cũng dễ làm chút, không cần đi xà chô lăn lộn. Hai người ngày hôm sau, sáng sớm liền đi rồi, không có xe bỏ, đến đi đến phía trước trên quan đạo, có xe tiện lợi liền đáp đáp. Hồi tống gia thôn, đến đi đã lâu đâu. Này hai người một đi một về, cư nhiên cũng không đề cập tới đi Ngọc Nguyệt trong phòng nhìn xem, phòng trừng hảo chút sự, bọn họ cũng đều biết. Chính tính lên, khiêm tốn mới là bọn họ đứng đắn thân thích, nhưng hai người lại thông minh mà lựa chọn không kết giao. Ngọc Nguyệt chính là thích như vậy người thông minh, hơn nữa vẫn là cần lao miệng khẩn người thông minh nay trong đất lương thực trưởng thành cái dạng này có thể tưởng tượng thấy thu vào sẽ không rất cao vì thế cái này mới tới ca ca di xuân long nói ra đi đi học nói bị trinh nương phủ quyết trong nhà nhưng cấp không gia này một năm hai lượng bạc quà nhập học ngươi có thể bảo đảm ngươi liền thi đậu tú tài có thể trúng cử thành lao gia không được không cần đi đọc nói năng cẩn thận cùng ngọc nguyệt nhìn nhau này lại là cái gì tiết tấu Trên bàn cơm hấn ngươi nhi tử, ngươi lấy mắt thấy chúng ta làm cái gì? Trinh nương à, này nói năng cẩn thận cũng là đọc thư, này hái đọc sách, chịu tiến tới, luôn là chuyện tốt sao, trong nhà cũng không phải ra không dậy nổi này tiền. Trong nhà là có điểm bạc, có thể sao? Tiêu tiền địa phương nhiều nữa lý, ngọc nguyệt của hồi môn muốn bị, nói năng cẩn thận cũng đến xây nhà cưới vợ, này nói như thế nào cũng đến muốn năm mươi nhiều lượng bạc đầu. Trinh nương vẻ mặt hiền huệ, này thật là sắc sắc đều nghĩ tới. Phản Phất Trừ bỏ chính mình mang đến ăn không hai cái không suy xét ngoại. Ngọc Nguyệt còn nhỏ, sang năm này mùa màng hảo, tự nhiên có thể tổn hạ tiền tới, này đọc sách. Xuân Long liền tính, làm ca ca đọc tính, ra khi gánh nặng hai người đọc sách, chi tiêu quá lớn. Trinh Nương cường điệu chính là đọc sách chỉ có thể đọc một người, nguyên lai like đánh chủ ý này, Ngọc Nguyệt trong lòng cười lạnh. Hai người làm cho bốn cái hài tử mặt, ngươi đã nói tới, ta nói rồi đi, kết quả lại là Trinh Nương uốn. Khiêm Tốn nói, trong nhà ra một người bạc đọc sách. Huynh trưởng tự nhiên muốn khiêm nhượng sao? Nói nữa, mãi mãi đều nói, nói năng cẩn thận, ngươi đọc sách chính là phí bạc, không bằng về nhà, ngươi 11 tuổi, có thể giúp đỡ ta xuống đất làm việc nhà nông. Nói năng cẩn thận không nói gì thêm, dầu Di đang ăn cơm, Ngọc Nguyệt thật sự chịu không nổi, ném xuống bát cơm đứng lên. "Cha, ta không đồng ý, trong nhà bạc, nguyên lai chính là ca ca cùng ta tránh tới, dựa vào cái gì ca ca không thể đi đọc sách?" "Này Xuân Long tiểu, làm hắn đọc hảo, người một nhà, không cần so đo." Nói năng cẩn thận đi đọc sách này, đó là Đại muội Phu cũng nói, nói năng cẩn thận một chút cũng không thông, lần này đi tham gia huyền thí, thuần là lãng phí bạc. Bắt mãi mãi ra cái này cái gì đồng sinh cô ra, nói cái gì cha liền tin cái gì. Ngươi đi hỏi quá cố Sơn Trưởng không có. Ngươi này tiểu hoa nhi, ngươi nãy nói, ngươi thích nhất cầm lồng gà đương lệnh tiễn, cố Sơn Trưởng, quảng nhiều như vậy học sinh, nhận được ai là ai a, thiếu loạn dính liễu. Ta như thế nào có thể đi hỏi hắn. Ngọc Nguyệt nhìn khiêm tốn phía sau ba cái người ngoài, trong lòng lạnh lùng cười. Cha, ca ca đọc sách, tự nhiên không cần trong nhà đào bạc, lao tổ sẽ ra này bạc. chúng ta đưa cho ngươi tiền, liền đưa cho ngươi tân nhi tử dùng đi. Nói gì vậy, cái gì tân nhi tử cũ nhi tử, các ngươi đều là ta phạm gia con cháu. Cha, ngươi xác định, chúng ta mọi người đều họ phạm. Ta đều thiếu chút nữa tưởng ngươi mang theo chúng ta gả đến hà gia đi, ngươi mới như vậy trong ngoài không rõ, nặng nhẹ chẳng phân biệt cầm nói năng cẩn thận cùng ta kiếm bạc, ngươi cưới vợ xây nhà hiếu kính lao nương, duy nhất liền không nghĩ tới ta cùng ca ca. Ngọc Nguyên nói, đem đôi mắt coi trừng trinh nương, câu nói kế tiếp đó là đối với nàng nói. Ngươi ở làm, thiên đang xem, ta không phải lạn mềm bùn, ta cũng không khảo trạng nguyên, ta cũng không nghĩ đáp cái gì đền thờ, lập cái gì danh tiếng, có thể quá lớn ra liền hảo hảo quá, không thể quá, liền sẽ vỡ mặt tới đều đường quá. Này đầu ra là họ phạm, đừng làm không rõ ràng lắm Nam bắc quên chính mình họ gì? Ngọc Nguyệt, ngươi đây là nói cái gì đâu, này phạm gia khuyên nữ, như thế nào có thể như vậy không nói Lý Khiêm Tôn có điểm thất thố mà mở miệng? Cha, ta chính là quá phân rõ phải trái, mới vẫn luôn quá đến này nông nỗi, phàm nhân đều có hạ cuối, tốt nhất đừng ý định tới thi ta điểm mấu chốt, thi ra tới, đại gia không hảo. Ngọc Nguyệt ngã xuống chiếc búa, đi ra ngoài, về tới chính mình nhà ở, lưu lại năm người cho nhau nhìn sững sờ, nói năng cẩn thận cũng sừng sốt, khi nào? mội mội này khí thế lớn như vậy, đó là sơn trưởng huấn học sinh khi cũng không này khí áp. nói năng cẩn thận cái thứ nhất rời khỏi rời đi nhà chính. kế tiếp mấy ngày liền khiêm tốn ở bên trong đều có điểm ngượng ngùng. ngọc nguyệt tiểu nha đầu khí thế tăng vọt, đi đường đều mang phong, người này đều là chút tiệ ra, thật là cô nương không phát huy, ngươi cho rằng không biết giận à? ngọc nguyệt cùng nói năng cẩn thận khí thế đại trướng. nói năng cẩn thận dựa theo sơn trưởng yêu cầu tham gia huyền thí, quả nhiên thông qua, hơn nữa xếp hạng còn thực dựa trước. Ba tháng chung liền ra thành tích, tháng tư phụ thí, nói năng cẩn thận cũng muốn tham gia, phụ thí lại qua, chính là đồng sinh, cái nào lý băng cũng chính là qua phụ thí, liền dệ được thiên hạ đệ nhất dạng, liền có thể tham gia viện thí, viện thí thượng bảng, liền thành tú tải. Đây là Ngọc Nguyệt một khó khăn mới làm thoải mái thanh tân một cái chính tự, nguyên lai like đương cái tú tải như vậy phiền nhân. Vốn dĩ Cố Sơn Trưởng không được nói năng cẩn thận tham gia này cuối cùng thử một lần, bởi vì, Sơn Trưởng có chính mình suy tính hiện tại nói năng cẩn thận quả thực là hắn phụng ở lòng bàn tay bảo toàn tâm toàn ý muốn nói năng cẩn thận khảo ra tên tuổi tới thế học đường làm vẻ vang thế chính mình căng mặt năm nay không phải đại bỉ chi năm cố xuân trưởng muốn bồi dưỡng một cái liên chúng tam nguyên đệ tử khi nào khảo chung cái gì hắn có một phen so đo hắn nguyên lai nghĩ đối với nói năng cẩn thận tới nói qua đồng sinh liền có thể như vậy tiểu nhân tuổi chúng tu tài dễ dàng sinh ra ngạo kiêu chi tâm đây là tối kỵ mọi người phù tuổi lại tìm không thấy bắc Một cái hạt giống tốt liền làm hỏng. Lại nói, rốt cuộc đọc sách thời gian thực đoạn, liền tính là người lại như thế nào thông minh, này học vấn cũng vẫn là không đủ, du lịch, tăng quảng hiểu biết. Đây mới là nói năng cẩn thận cần thiết làm, Ngọc Nguyệt nghe được ca ca trở về nói, không cấm có điểm bật cười, này liên chúng ta nguyên, thật sự được không? Ca ca nhưng mới 11 tuổi nhiều đâu, liền lập cái xa như vậy đại mục tiêu. Này cố sơn trưởng 8 phần có. Vậy, này cổ đại, liên chúng ta nguyên người. Quả thực thiếu chi lại thiếu, trong trí nhớ liền 178 bộ dáng, Cố Sơn trưởng này yêu cầu, quả thực là thành thần tiết đâu a. Bất quá, đối với Sơn trưởng không thể quá sớm trung tú tài an bài, Ngọc Nguyệt trong lòng là tán thành, Mục Tú Vũ Lâm, phong tất tuổi chi, ca năm nay rốt cuộc mới 11 tuổi a. Nhưng hiện thực tình huống lại có chút nguy hiểm, Ngọc Nguyệt liền cùng ca thương lượng, viện thí tốt nhất đi tham gia, đạt được tú tài tư cách mới có thể đi đọc viện học. Danh chính luôn thuận rời đi cái này phạm gia thôn. Rời đi cái này thị phi không rõ cha. Nói năng cẩn thận nhìn cái này một lòng vì chính mình tính toán mội muội hốc mắt đỏ lên. Ca biết, ta nhất định phải đọc sách, thi đậu tú tài, lại trúng cử, đem ngươi mang ra cái này ra. Nói năng cẩn thận cầm chính mình tiền riêng, đi giao quả nhập học. Tiếp theo đi học đường đọc sách, cũng không có cùng cha nói cái gì, không nghĩ lãng phí nước miếng. Tháng 4, nói năng cẩn thận tham gia phủ thí tổng cộng khảo tam tràng, Ngọc Nguyệt Như cũng là không gian thủy người bảo đảm chứng làm nói năng cẩn thận bình an khảo ra tới, nói năng cẩn thận không chút nào ngoài ý muốn thu hoạch đồng sinh tư cách, mà cố sơn trưởng cũng thay đổi chủ ý, đồng ý nói năng cẩn thận tiếp theo tham gia viện thí, tốt nhất là có thể khảo trung tu tài, tiến huyện học đi, đọc không cần tiền thư. làm cố sơn trưởng thay đổi, lại là khiêm tốn, bởi vì 3 tháng sơ khiêm tốn mang theo dì xuân long đi báo danh khi, sơn trưởng liền nghe ra khiêm tốn không muốn làm nói năng cẩn thận tiếp tục đọc sách dí tứ, trong lòng hòa khởi, chính tìm cơ hội muốn mắng chửi người đâu. Không rõ cứu khiêm tốn còn nói, này dì Xuân Long là chính mình con riêng, cùng thân sinh cũng không hai dạng, muốn hưởng thụ phạm gia con cháu giảm miễn học phí chỗ tốt. Cố Sơn Trưởng cũng chưa nói không, cũng chưa nói hành, nói thẳng, ngươi lấy ra phả tới, lấy hộ thiếp tới ta xem, không có sửa họ, đó là từ một tuổi liền ở bên cạnh ngươi, cũng là người ngoài. Đem khiêm tốn một hơi đổ trở về. Dì Xuân Long là người lão hà gia mầm, tự nhiên không có khả năng sửa họ sao, vì thế, khiêm tốn liền giao hai lượng bạc quà nhập học con mượn đại mao một hai năm đồng bạc giao phí bởi vì hắn đệ đệ trong nhà tiền không thuận lợi mà trong tay hắn tiền bạc có bao nhiêu đại mao huyền thí như cũ không thông qua đã biết nói năng cẩn thận qua liền thập phần không hài lòng mà nãi nãi cũng phải đi huyện thành ôn thư đi cô cô ra ôn thư bởi vì ở huyện thành ôn thư bộ dáng này nhớ rõ mới lao này nói năng cẩn thận đó là ví dụ nếu không như thế nào hắn có thể thi đậu đồng sinh mà ta không có thi đậu nãi nãi lại thượng huyện thành vẫn cứ không có tìm được thảo Bởi vì nói năng lô mãng, thiếu chút nữa bị nhầm đại như âm thầm đưa qua lời nói khách thuê đánh cái đầy đầu bao, lúc này mới tính tắt chính mình tìm Thảo Thâm, mà là theo dõi Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận, muốn cho các nàng hai cái nói ra Thảo Tân địa chỉ tới. Đệ 107 Tiết Ngọc Nguyệt ám chiêu hát mẹ kế. Chúng ta như thế nào biết? Chúng ta tứ phòng người, như thế nào hảo quản ngũ phòng nhàn sự? Ngọc Nguyệt cười lệnh cãi lại, những lời này, làm mãi mãi cùng khiêm tốn trong lòng đều dối dám một chút. Khiêm tốn phát giác từ Ngọc Nguyệt kéo xuống mặt tới mắng một hồi sau, Ngọc Nguyệt thái độ liền kiêu ngạo đi lên, nói chuyện liền không có hảo tin tức, tìm nàng nói chuyện, tâm tình hảo còn hảo thuyết, chỉ cần khó chịu, ngươi liền chờ bị khinh bị đi, mà Ngọc Nguyệt hiện tại là chỉ cần là bắt mãi mãi một nhà, trinh Nương tam khẩu cập cái này bánh bao cha, nàng nhìn đến liền thượng hỏa, nhắc tới liền tới khí. Ngọc Nguyệt quay người liền đi rồi, đẩy ra viện môn đi thúc thúc ra. Này mấy ngày hôm trước, Bân Thẩm Thẩm Bình An sinh hạ một nam hài tử, trừng 8 cân trọng. Ngọc Nguyệt đi thúc thúc trong nhà ở, đi theo hai cái tiểu tỷ tỷ, chăm sóc thầm thầm ở cữ, trực tiếp không có ở tại trong nhà. Nói năng cẩn thận là mỗi ngày đều ở học đường đọc sách, Cố Sơn trưởng buổi tối lại cho hắn khai khai tiểu táo, trước lớp học bổ túc gì đó, đến nỗi cơm canh, Ngọc Nguyệt liền từ thúc thúc trong nhà làm, đưa đi. Vương tố phối hợp, bảo đảm ca ca dinh dưỡng. Chính mình trong nhà mặt, ta bữa cơm đều không thấy được điểm món ngon mát, thật là. Ngọc Nguyệt cũng không nhọc lòng. Ngọc Nguyệt ở thúc thúc trong nhà, chu đến hảo. An non, đến nỗi muốn mỗi ngày về nhà giao một cái túi tiền, nhất định là ở ăn cơm thời điểm đi, lúc này, dọc theo đường đi đều có người hiểu chuyện bưng chén nhìn, chính mình trong tay nắm túi tiền trở về, người trong thôn đều không đem chính mình đưa người ngoài, tự nhiên đều sẽ hỏi, Ngọc Nguyệt luôn là một đường ngoan ngoãn mà trả lời này, đó thầm thầm Di nương hỏi chuyện. Đem làm tốt thiếu sống, giao trở về cấp nhị nương, lại đem ngày mai phải làm việc bắt được thầm thầm ra đi. Cần lễ nhưng ngoan, hôm nay kéo béo phệ. Trong thôn Liên bắt đầu đồn đãi, này Ngọc Nguyệt bao lớn điểm người a, một ngày phải làm một cái túi tiền, này đó là Ngọc Nguyệt mục đích, làm việc có thể, không thể làm ở sống giao thương. Trình Nương không phải tưởng tạo chính mình hảo mẹ kế hình tượng sao. Ngọc Nguyệt liền giúp đỡ thủ bái. ngươi tưởng thụ, ta cũng tưởng thụ, giả đăng thương, bác đồng tình phân. Đây là kiếp trước Phạm Tiểu Thiến không có làm được, này thế nhân Ngọc Nguyệt quyết định làm được. Hấp thụ kiếp trước người kinh nghiệm, giao hấn, này thế nhân phải tránh cho dẫm vào tập vết xe đổ. Có tìm chính mình chơi tiểu nữ hải tiểu đồng bọn, Ngọc Nguyệt cũng mang về chính mình trong phòng đi. Trong thôn người, ai không biết Ngọc Nguyệt ở người thành phố mới có đến khởi khắc hoa rừng lớn, một gian nhà ở bố chi đến cùng tiểu thư tú phòng giống nhau. Này đó bé gái cũng là hướng về phía này hai việc tới, Ngọc Nguyệt mang theo người trở về hai lần chính mình nhà ở. Làm nhà ở cũng có thể, không thể không cho người ngoài biết. Trong thôn người cũng sẽ biết, nguyên lai, like. cái này đại gia tiện mạc tú phòng về này mẹ kế mang đến con chồng trước. Ngọc Nguyệt ngủ ở chính phòng trên giường đất. Này trên giường đất đệm giường mỏng đến. Ngạnh đã chết. Ngọc Nguyệt không hưởng một thương bán ra, liền làm này đó các nữ hài tử giúp chính mình đưa ra tin tức. Này đó thầm thầm nhóm nhìn chính mình ánh mắt, liền cùng nhìn cải thiề ánh mắt không sai biệt lắm. Vẻ mặt đáng thương, đau lòng. Thực hảo này đó là ta muốn quần chúng cơ sở dư luận hướng phát triển. Thời gian quá thật sự mau. Này cây trồng vụ hẹ liền bắt đầu rồi, cũng không có ngoài ý liệu được mùa. Có đó là dự kiến bên trong. Thật sự là, dùng thủy giót điển cũng không thắng nổi hôm nay làm, mắt lạnh trong sông thủy cũng mau thấy đáy, hảo chút nhánh sông chặt đức lưu. Năm nay, nạn hạn hán, là chú định. Theo tháng năm phủ thí thời gian tới gần, mãi mãi tìm kiếm Thảo hành vi liên tiếp cận điên cuồng không tìm được Thảo, này đại quan rẻ Khảo tú tại thời điểm, nhưng làm thế nào mới tốt? Ở chỗ đến nhiều ít bạc, tử Thảo trong tay lại không có nhiều ít bạc, vương thị có tâm mặc kệ. Nhưng lại xá không giới chính mình mấy năm nay đầu ở cái này đại đồng sinh trên người tiền bạc, chỉ có thể là tìm được thảo, đây mới là một vốn bốn lời tính toán. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận cũng không biết, bọn họ mẹ kế, kỳ thật là vông thị nhà mẹ đẻ thân thích, là ngọc hoàn bà ngoại chất nữ gia hài tử, vông thị xá không giới khiêm tốn này mười mấy gian nhà ngói khăn trang, đặc biệt nghĩ, chuyên môn tìm ra tới một cái quả phụ chất nữ, đem loại người này gả cho khiêm tốn, là vông thị tính toán trước, như thế tuổi người, khẳng định không thể sinh hạ hài tử. Trinh nương mang đến, trước sau là người ngoài, khiêm tốn khẳng định trong lòng cũng hiểu. Rõ, mà trinh nương có chính mình thân tử, còn sẽ đối này nguyên lai này hai bạch nhãn lang hảo. Kể từ đó, này hai bạch nhãn lang có thể xuống hảo, trường. Nay về sau, khiêm tốn nhà này ra ngoại đồ vật, nhưng không phải từ chính mình chi phối. Chính mình chính là hắn mẹ ruột, nay về sau, nhiều thế này đồ vật tưởng cho ai liền cho ai. Ngọc Nguyệt sống hai đời người, nói thật, biết này tiền tài động nhân tâm nhưng không tưởng này chính mình này trong tay điểm điểm đồ vật liền làm thân mãi mãi nhớ thương thành bộ dáng này, đem chính mình hai huynh muội tinh kế đến một chút đường lui cũng không có. Trinh nương cũng quả nhiên không phụ này bà con sa cô cô kỳ vọng, lúc này mới vào cửa ba tháng không đến, đem khiêm tốn đắn đo đến gắt gao, trong nhà ngoài ngõ đều từ nàng điều bài, lần này thành thân, nàng duy nhất không hài lòng đó là, khiêm tốn có hai đứa nhỏ, một nhi một nữ, bất quá, ừ, có cái gì đều không sợ, có cũng có thể không. Đối với nói năng cẩn thận không có dựa vào chính mình tính kế, từ bỏ việc học, trực tiếp đi đồng ruộng làm việc, trong lòng là rất là bất mãn. Đứa nhỏ này, nơi nào tới tiền giao quà nhập học? Đây là trinh nương nhất quan tâm vấn đề. Long Nhi trở về, nói nói năng cẩn thận buổi chiều hạ học sau, còn ở sơn trưởng trong thư phòng đọc sách, này quà nhập học khẳng định càng cao. Nay tiểu nha đầu cả ngày đưa cơm đi ăn, chẳng lẽ là khiêm bân ra dán Nay tính có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói là ta này mẹ kế khắt khe đứa nhỏ này? Nhà bọn họ làm như vậy, quá âm hiểm. Trinh nương không phải do giận dữ, trách không được gần nhất đi ra ngoài, này đó nguyên lai đối chính mình gương mặt tươi cười đón chào người, đều có điểm toan ngôn giấm ngữ kích thích chính mình, chẳng lẽ là cái này tiểu yêu tinh làm quái? Không thể không nói, trinh nương A, ngươi trật tướng. Khóa lại môn, trinh nương liền đi bân thẩm trong nhà. Hôm nay thái dương không tồi, trong viện lôi kéo dây thừng, phơi nước tiểu phiến, tiểu y đi hề phục. Ba cái tiểu nữ hoa đang ở cười tủ tìm phơi mới vừa tẩy ra tới nước tiểu phiến. Nguyệt Nhi, nương đều lo tiếp ngươi làm việc này, ngươi như thế nào ở chỗ này làm a? Tới tới tới, ta tới phơi. Lời này nói được Chu Tầm a. Mới ra ở cữ, chính nhiệt tình mà chào đón thím lập tức liền cấp này một buẩn cây gậy đánh hôn mê, nhìn cái này vẻ mặt hiền từ phụ nhân, không biết như thế nào nói tiếp. Nhị nương, không nhọc phiền ngươi, điểm này điểm nước tiểu phiến, có thể có bao nhiêu so với quần áo tới, nhưng tiểu nhiều Tỷ tỷ, ca ca cùng ngươi quần áo lớn như vậy, ta đều có thể tẩy, nay còn có làm không được. Ngọc Nguyệt dối tay cản lại trinh nương vươn tới tay, nói tiếp, ngày mai, ta liền trở về giặt quần áo, nói vậy hôm trước tẩy quần áo còn không có xuyên rơ đi. Trinh nương đỏ mặt lên, tiếp theo dường như không có việc gì nói, ta này không phải đau lòng ngươi sao. Nghĩ ngươi thẩm thẩm cũng ở cứ song, ngươi có phải hay không phải về nhà ở. Đặc biệt tới đón ngươi. Nhị nương không chuẩn ta ở tại thẩm thẩm ra, chỉ lo nói rõ. Ngươi đã mở miệng, Tiểu Nguyệt ta không có không làm theo. Đạo không cần lấy thầm thầm lui tới ở cữ, song tới nói sự. Ngọc Nguyệt mở miệng liền sợ nàng, được một tức lại muốn tiến một thước ngươi. Không cùng ngươi so đo, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Ta đại học 4 năm, cái gì cũng chưa nghiêm túc học, liền phao 4 năm biện luận xã, ngươi cho rằng bạch lan lộn. Tiểu Nguyệt, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Nghe nói ngôn ca nhi ở trường học ăn cơm chiều, là ngươi làm đưa đi. Ngươi này người ở bên ngoài trong phòng nấu cơm đổ ăn đưa đi. Nhiều không thích hợp à? Người ngoài trong phòng tự nhiên là không thích hợp, nhưng thúc thúc thầm thầm trong phòng, liền không có gì không có phương tiện, đều là người một nhà, ai cũng không cùng ta so đo, ta ở chỗ này nấu cơm, so ở chính mình trong nhà làm còn tự tại. Ngọc Nguyệt một bên nhanh nhẹn mà phơi nước tiểu phiến, một bên lưu loát mà cãi lại, tiểu dạng, cùng ta nhai chữ, lại học thượng 3 năm lại tới. Tiểu Nguyệt, ngươi lời này, cha ngươi nghe được, đến nhiều thương tâm nhà, như thế nào đem chính mình ra xem đến như vậy? Cha ta. Sao có thể, hắn phải biết rằng ta thúc thúc thầm thầm đối ta tốt như vậy, chỉ có cao hứng, nói nữa nếu không có tâm người xối rủ, hắn có thể biết được. Nhị nương, ngươi nói có phải hay không, luôn là có cái loại tiểu nhân này, tưởng ly rán chúng ta cha con quan hệ, nếu là mỗi người đều giống nhị nương ngươi như vậy đãi chúng ta, khẳng định, chúng ta cha sẽ không liền ca ca đi học đều không muốn ra bạc. Cha ngươi như thế nào sẽ liền luôn ca nhi đi học bạc đều không ra à, ta như thế nào không biết về nhà nhất định khuyên ngươi cha muốn giao quả nhập học. Trình Nương có điểm tiếp không được Ngọc Nguyệt tiết ấu. Nhị Nương, ngươi này nhớ tâm cũng quá không hảo đi. Này không phải làm cho ngươi mặt, vì đưa cho ngươi Nhi Tử đi đi học. Ngươi nói trong nhà ra không được hai phần quả nhập học, cuối cùng chỉ ra ngươi Nhi Tử tiền sao? Lúc này mới mấy ngày công phu, ngươi liền quên mất. Tiểu Nguyệt, ngươi lời này thật là nghe không được. Cái gì ta Nhi Tử, này không phải cũng là ca ca người sao? Trình Nương thật sự là bồi không dưới gương mặt tươi cười tới. Nha đầu này. Thật là cái miệng lợi. Ca ca ta, ta thật không biết, ta cái này tân ca ca tên gọi là gì. Ngọc Nguyệt lạnh lùng mà. Người Trinh Nương lần đầu tiên bị một tiểu nha đầu đổ đến lời nói đều nói không nên lời. Quá làm giận, còn làm cho người ngoài mặt, về nhà nhất định phải làm khiêm tốn cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Cái này nhan sắc khiêm tốn quả nhiên cấp Ngọc Nguyệt nhìn. Đáng tiếc, Ngọc Nguyệt không thèm để ý, người này cũng quá tiểu nhi khoa. Khiêm tốn nghe xong Trinh Nương nói, đối chính mình nữ nhi không hiểu chuyện, phi thường bực bội Chính là hắn thật sự đối Ngọc Nguyệt không có cách nào, rời đi Ngọc Nguyệt thời điểm, Ngọc Nguyệt mới một thước dài hơn, hiện tại có thể nói như thế nào, này dưỡng không giáo còn phụ có lỗi đâu, khiêm tốn điểm này đạo lý vẫn là biết đến, nghĩ nghĩ đối ngốc tại chính mình trong phòng Ngọc Nguyệt nói. Này bân thúc thúc ra dù sao cũng là người ngoài, như thế nào hảo lão phiền toái nhân ra đâu, về sau cấp nói năng cẩn thận đưa cơm, liền từ trong nhà trang đi thôi. Tốt, cha, ta ngốc một lát cứ làm cơm đưa cho ca ca. Ngươi không thể đưa giữa trưa thừa cơm sao? Ngươi nương nói còn có không ít cơm thừa canh tặn đâu. Cha, cũng không phải không thể, bất quá, thỉnh cha đi một chút nhà bếp, ngươi nhìn xem, thừa đồ ăn nhưng đủ. Khiêm tốn nhìn đến Ngọc Nguyệt như vậy nghe lời, tự nhiên liền đi nhìn, khả năng có cái gì? Vốn dĩ giữa trưa làm đồ ăn cơm liền không nhiều lắm, chỉ còn lại có hai mảnh lá cải, còn thực khả nghi mà có điểm hoàng, cơm chỉ có nửa chén. Khiêm tốn không thế nào không biết xấu hổ, bộ dáng này... Ngươi vẫn là làm điểm đưa đi đi. Đệ 108 tiết một nhà nóc nhà hai loại tâm tư. DS. Đây là đề cử 5 phiếu thêm càng, 7333 phiếu, thỉnh nhận lấy, đa tạ các vị tiếp tục cấp tiểu nông nữ các loại phiếu phiếu a. Cảm ơn các vị đã mua. Phú Quân, buổi chiều cơm, ta làm sớm một chút là được rồi, làm nguyệt nhi cấp nôn nhi đưa đi. Trình Nương hiền huệ mười phần ra tới nói chuyện, chặn lại Ngọc Nguyệt tiến nhà bếp động tuổi lửa làm việc vặt vã. Ngọc Nguyệt có loại cắn người mạch máu xúc động. Làm phiền nương tử khiêm tốn phi thường cảm kích trinh nương rộng lượng. Buổi chiêu đồ ăn, tự nhiên là làm, tối đến dối tinh rối mù. Ngọc Nguyệt cũng đưa đi cấp nói năng cẩn thận ăn, làm cho khiêm tốn mặt trăng cơm. Khiêm tốn cũng không có nói cái gì, đại gia ăn giống nhau đồ ăn. Ngọc Nguyệt tự nhiên cũng không hảo nói cái gì quá mức yêu cầu. Như thế nào? Tiểu Nguyệt Nhi hôm nay chuẩn bị cho ngươi ca ăn chay A. Cố Sơn Trưởng nhìn nhìn này hộp đồ ăn đồ ăn, trêu chọc mà nói. Hôm nay có chuyện, không có mua được thịt Ta ngày mai mua được thịt nhất định làm tốt ăn đưa tới. Ngọc Nguyệt không có nói này, đồ ăn là chính mình mẹ kế cấp bị, xem ra, muốn đi trong không gian thử xem, có thể hay không nhóm lửa, nếu có thể nói, liền vạn sự đại các, không thể thật đúng là phiền toái. này đến phí nhiều ít nước miếng mới có thể từ mẹ kế trong tay làm đến trứng gà, thịt tới cấp ca ca ăn à. Không đúng, không phải làm đến, mà là làm ra tới, mấy thứ này chính mình trong không gian bỏ lớn. Ngày hôm sau, Ngọc Nguyệt liền cùng phụ thân nói. Muốn đi thứ chân trên, theo tuyến đã không có, đến đi sướng, trinh nương cũng coi như này tuyến hẳn là đã không có, liền cầm 50 văn cho nàng, làm nàng đi sớm về sớm, Ngọc Nguyệt nhanh chóng chạy tới chân khẩu, phảng phất vĩnh viễn không có việc gì từng trưởng quầy còn tại cửa đi bộ. Tiểu nha đầu, đã lâu không thấy, nghe nói ca ca ngươi đồng sinh thì chính là thứ tự không tồi a Tạ từng thúc quan tâm, nghe cô Sơn trưởng nói, sắc thật không tồi đâu. Ngọc Nguyệt nhịn không được trong giọng nói mang ra chút kiêu ngạo cảm giác nay tử Ta nhìn chính là cái bất phàm, tiểu nguyệt, ngươi này ca ca là đại tài A. Đúng rồi, ngươi này muốn vào thành đi làm cái gì? Mua điểm theo tuyến. Ngọc Nguyệt cười giao đái chính mình hướng đi. Mau đi đi. Trở về tiến vào một chuyến, ta cho ngươi thiêu chỉ gà mang đi cấp nôn ca nhi ăn. Này, hơi xấu hổ đi. Này có cái gì? Cấp chúng ta tương lai tú tài ăn, này gà A, không chuẩn có thể đầu thai thành nhân. Đúng rồi, cái này hoàng lão xuyên người cũng không tệ lắm. Mỗi ngày đều có đúng hạn đưa đồ ăn tới, tiền rau à, đều là ngươi cô cô cấp thu. Không chậm trễ từng thúc thúc sự, ta liền yên tâm. Ngọc Nguyệt không lo lắng cô cô thu mua đồ ăn kiếm tiền. Một cái chiến hảo chiến hữu á yên tâm thật sự. Còn hỏng việc, hôm nay hạn thành như vậy. Cũng chỉ có nhà ngươi mới loại đến ra này đồ ăn tới, đều không biết giúp thúc thúc bao lớn hội. Thúc thúc ta cũng là cái có tín dụng, này giá cả thúc cũng không mệt ngươi. Đều trướng, trương thượng nhớ rõ ràng rất. Từng trưởng quay cười đến vẻ mặt thịt mỡ run. Từng thúc thúc thật là tin người. Thiếu nha đầu, ngươi cũng trượng nghĩa. Hai người cho nhau thổi phồng, khen ngợi một hơi, nhìn nhau cười, hiện tại, nhất phẩm tiên hai cái cửa hàng thượng phẩm giá cao đồ ăn, đều là dựa vào Ngọc Nguyệt ở huyện thành Dược Hương cư trồng ra đồ ăn cung ứng, Ngọc Nguyệt ở Dược Hương cư nước giếng thả linh tuyển, còn có cái này hồ nước, cũng bỏ thêm linh tuyển, cô cô bọn họ, đầu xuân sau, liền đem này toàn bộ Dược Hương cư trong hoa viên sở hút mà, cấp loại thượng đồ ăn đường dưỡng cá, quả trong rừng nguy gà, thu đồ ăn, nhặt trứng liền trực tiếp đưa đến huyện thành nhất phẩm tiên đi. từng trưởng quay cấp kiến bùn trứng, cùng ngọc nguyệt nơi này một tháng tra một lần trứng. mọi người đều phương tiện, mà khiêm tốn trồng ra đồ ăn, bị ngọc nguyệt phát hiện khiêm tốn cùng bắt mãi mãi ra lôi lôi kéo kéo ngày đó. liên đình rất linh tuyển thủy quan hệ, đã dần dần đã không có linh tuyển đồ ăn hương vị, đến sau lại chẳng qua so nhà người khác đồ ăn hơi chút ăn ngon một chút, lại còn có muốn cung ứng mãi mãi này cả gia đình. Số tự nhiên lượng cũng dần dần không đủ, giữa hương cư đồ ăn một loại ra tới, từng trưởng quầy liền đính rất cùng phạm ra thôn bên này Ngọc Nguyệt gia đồ ăn cùng trứng thu. Mua, chỉ thu đại mãi mãi cùng thúc thúc ra trứng gà. Dư lại đồ ăn khiêm tốn cũng chọn đến tập đi lên bán, thế mới biết, này từng trưởng quầy cho chính mình ra đồ ăn giới là giá trên trời, không có từng trưởng quầy này tài lộ. Nói cách khác, khiêm tốn đương ra sau, nhuận đức đường cơ hồ coi như là chỉ ra không vào, hơn nữa tu nhà ở, thành thân. Cấp mẹ ruột hiếu kính bạc, hiện tại, Ngọc Nguyệt cũng chưa dự đoán được, khiêm tốn trong tay bạc, không đủ 30 lượng. Mà nãi nãi cập trinh nương còn đem khiêm tốn đương thổ tài chủ giống nhau, lúc nào cũng nghĩ muốn moi hắn tiền. Viện thí thời gian, định ở tháng 5 năm 26, đúng là nắng oi tháng 5 tháng 6 thiên chính nhiệt thời điểm, nói năng cẩn thận, lý đại đồng sinh đều phải đi khảo tú tài. Nãi nãi vẫn luôn không xem trọng nói năng cẩn thận, đối nói năng cẩn thận được đến đồng sinh cung danh, cứ việc biết xếp hạng dựa trước Như cũ là nói gỡ mười phần, chủ yếu ý tứ đều là nàng hảo con rể cung cấp, nếu không nàng một cái rốt đặc cán mai phụ nhân, biết cái gì. Lam Ngọc Nguyệt tiến chấn, là loại loại chủ ý, muốn nhìn xem này Ngọc Nguyệt có thể hay không nhờ người mang tin đi cấp thảo, nói năng cẩn thận muốn khảo tú tài, khẳng định đến đi huyện thành, này đi huyện thành, hắn không đến cậy nhờ cô cô, còn có thể có tiền đi ở trọ. Trinh Nương chỗ nàng là giao đái, muốn nàng tập trụ, tốt nhất là đừng cho tiền cấp nói năng cẩn thận. Ngọc Nguyệt rời đi từng trưởng quay cửa, liền cảm thấy có người nhìn chính mình, cả người không dễ chịu, cảm giác này vẫn luôn cùng với nàng vào trấn, lại đi sướng theo tuyến đều còn có, thật là không thoải mái. Ngọc Nguyệt muốn ở không gian khai hỏa, tự nhiên là phải có bếp, tùy ý ở tiệm tạp hóa xoay chuyển, liền thấy được nàng muốn đồ vật, hoạt động bếp. Đây là một loại có thể phóng sào nồi đại vun bếp lò, nhưng đôi mắt này nhìn chằm chằm ngược cảm giác thập phần mãnh liệt, Ngọc Nguyệt liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đem các loại đồ vật xem ở trong mắt, liền trở về. Thịt cũng không dám mua, bởi vì, chính mình trên người không có có thể mua thì tiền, 50 văn tiền, chỉ đủ xứng tuyến mà thôi. Trở lại chấn khẩu, từng trưởng quầy quả nhiên cầm một cái giấy dầu bao gà cho nàng, làm nàng đưa đi cấp luôn ca, quyền đương hạ lễ. Về đến nhà, Ngọc Nguyệt làm trò khiêm tốn mặt, đem gà đem ra, nói là từng trưởng quầy đưa không kể ca hạ lễ, lại đem xứng tới sợi tơ đưa cho trinh nương xem qua, lúc này mới đặt ở chính mình kim chỉ rộ. Sau đó, Ngọc Nguyệt liền chờ ăn cơm trưa. Thiêu gà liền bị trinh nương chém thành khối, vương lên cái bàn tới. Nguyệt Nhi, ăn nhiều một chút, ngươi cùng cha ngươi hai người ăn thì tốt rồi, đây cũng là người tặng cho ngươi ca. Hảo, nhị nương. Ngọc Nguyệt làm cho khiêm tốn mặt liền ứng thửa xuống dưới, thập phần nghe lời cập hiểu chuyện mà lấy quá hộp đồ ăn tới, đem này gà nhặt một nửa đặt ở bên trong. Này đó, liền buổi chiều đưa đi cấp ca ca ăn, giữ lại, cha, chúng ta hai cái ăn xong, nhị nương không thích ăn gà. Xuân Anh dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn Ngọc Nguyệt thật quá đáng. khi ta không tồn tại sao? cha, ta thật nhiều thiên không ăn thịt, ta cũng ăn một miếng thịt được chưa? quả nhiên, xuân anh tiếng nói vừa dứt, khiêm tốn liền đem này thịt gà phóng tới xuân anh trước mặt. ngươi ăn nhiều một chút, chính trưởng thân thể đâu? khiêm tốn cũng không hoàn toàn quên mất ngọc nguyệt tồn tại, cầm một khối gà đặt ở ngọc nguyệt trong chén, liền đem thịt gà đoan đến xuân anh trước mặt. hai mắt thẳng nhìn cái này xuân anh cùng chính mình làm lũng, vẻ mặt hiền từ. ngọc nguyệt cũng không hiếm lạ, tự cố ăn chính mình cơm. nói. Nhân gia Xuân Anh nói chuyện làm việc lúc nào cũng đều lấy khiêm tốn vì tôn, như thế nào không thảo hắn thích sao, Tiểu Ngọc Nguyệt sau lại tùy thời đem khiêm tốn cấp sặc đến không lời gì để nói. Không trách khiêm tốn a ai đương cha không nghĩ nhìn nương nghe lời. Mới vừa ăn một miệng đâu. Bắt mãi mãi tới, khiêm tốn đứng lên, nương, ngươi đã đến rồi, ăn cơm xong không, tới ăn một chút, Xuân Anh à, cấp mãi mãi thêm đôi đũa Nhìn thấy trên bàn quả nhiên có gà, bắt mãi mãi liền ngồi xuống, không cần trăng cơm, ta ăn tới. Tiếp nhận Xuân Anh để đi lên sạch sẽ chiếc búa, mãi mãi không hề nói chuyện, vùi đầu ăn lên. Trong chốc lát, cái bàn trước mặt, liền đôi thượng một đống xương cốt, này sức chiến đấu. Ngọc Nguyệt mấy ngủm ăn xong cơm, liền cáo lui trước, nhìn mãi mãi này 800 năm không ăn qua thịt bộ dáng, không cảm thấy ghê tởm, rốt cuộc ăn không ngon, dẫn theo hộp đồ ăn tới rồi bên cạnh giếng, đem gà đặt ở giếng lạnh. Bắt mãi mãi ăn xong rồi gà, dùng tay muội muội miệng, dương mắt tìm được trình đường, đánh một cái ánh mắt qua đi Trinh Nương liền biết nàng có chuyện muốn nói, liền nhấc chân đi nhà bếp, bắt mãi mãi lau miệng qua đi. Xuân Anh cùng Xuân Long hai người hoán hận mà nhìn nàng to mọng và nghèo, không ăn qua thì ta, này một hồi ăn, chúng ta đều mới ăn đến một khối. Hai người ở nhà bếp nói thầm nửa ngày, lúc này mới ra tới, Trinh Nương cũng thay đổi một bức cười bộ dáng, không có nhắc lại đưa cơm sự tình. Buổi tối, như cũ là hai dạng rau xanh, hơn nữa thịt gà, Ngọc Nguyệt liền cấp ca ca đưa đi, nói năng cẩn thận buổi tối về đến nhà thời điểm, đã là giờ hợi. Mở cửa lên đón hắn không phải di vãng muội muội một người, mà là cha cùng mẹ kế, muội muội ba người. Nói năng cẩn thận chờ hai người ngươi nói, ta bổ sung nói nửa ngày, lúc này mới nghe rõ hai người ý tứ. Cha ý tứ chính là, ta đi khảo tú tài có thể, bất quá, trong phòng không có tiền, không thể chi trả ta phí dụng đúng không? Nói năng cẩn thận hỏi, không màng này người đọc sách nói bạc quá tục khí cách nói, tưởng lại một lần nghe được chính mình thân cha nói ra bực này không hợp tình hợp lý nói tới. Không phải ý tứ này Trong phòng phải có tiền, như thế nào cũng đến ra cho ngươi, ngươi xem, năm nay thu hoạch không tốt, đó là thuế lương đồ ăn đều không đủ a. Cha, ngươi trở về, không đủ nửa năm đi, ta cùng muội muội giao cho ngươi tiền là nhiều ít. Nay nửa năm qua, bán trứng gà, đồ ăn thu vào là nhiều ít. Nay liền liền tiêu hết, liền ta đọc sách phí dụng đều không có. Nôn hoa, ngươi cũng quá không cẩn sự, nay người một nhà, tiền tài vốn chính là cha mẹ trưởng, nhà ai hoa trong tay có thể cầm bạc loạn hoa. Ngươi như thế nào có thể tính kế chúng ta cha mẹ trong tay tiền đâu? Trinh nương có điểm sốt ruột hỏi, một lòng vì nói năng cẩn thận tốt ngữ khí. Lời này nghe vào khiêm tốn lỗ thai lại là một trận khoan khoái, mới vừa nghe được nhi tử hỏi chính mình này tiền dùng đi nơi nào, hắn trong lòng vẫn là có một tiêu ấy nấy, bất quá, trinh nương nói đúng a, nhà này tiền tài, không phân ra trước, không đều là lao tử cầm dùng sao. Con muốn cùng nhi tử ấy nấy cái gì? Trong nhà gần nhất tiêu dùng đại, ngươi không phải không thấy được, lại khởi nhà ở. Lại tiếp mâu thân ngươi tới, này đều phải hoa bạc, nói nữa, ngươi đại dượng khảo tú tài, cha đáp ứng mãi mãi, không thể nói chuyện không giữ lời, không sai biệt làm muốn 10 lượng bạc, này tiền, ta muốn ứng ra, ta ra này bạc, trong tay liền không có bao nhiêu tiền, còn muốn đề phòng năm nay trong đất tịch thu thành, này lương muốn mua tới ăn đi. tỷ tỷ ngươi trước mắt đang ở nghị thân, này đều 12 tuổi, chẳng lẽ chưa chuẩn bị điểm của hồi môn, có thể đem này bạc toàn cho ngươi đi vứt xái rớt. Đệ 109 tiết khảo thí bạc cùng bình an dự đường. Tờ Cảm ơn. Khiêm tốn đem chính mình lý do bày ra tới, nói năng cẩn thận thật là muốn khóc, quả nhiên, sử dụng Ngọc Nguyệt nói tới hình dung chính mình này cha, thật là kỳ ba. Thuộc chuột, chỉ biết ức hiếp người nhà. Cha, chúng ta là tứ phòng người, nhưng không có gì đại dượng, này thả không nói, nói cách khác cha ngài tình nguyện ra tiền cấp người ngoài khảo thí, cũng không muốn ra bản thân thân nhi tử khảo thí tiền. Con đừng nói. Này bạc vẫn là ngươi thân nhi tử, thân nữ nhi tránh. Ai tránh có quan hệ gì, mọi nhà tiền bạc đều phải thượng giao cho lão nhân trưởng quảng. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, ai phân ra trước kia cũng không phải như vậy lại đây. Ngươi muốn đi khảo thí, lần này khảo thí bạc chính ngươi nghĩ cách, có bạc liền đi khảo đi. Trong phòng không bạc, ngươi muốn chính mình không có biện pháp nói, liền sang năm đi khảo đi. Sang năm cha có thể tồn đủ ngươi khảo thí bạc. Khiêm tốn nói càng nói càng nạnh. Ngọc Nguyệt biết này đó là cái này cha cảm thấy không được tự nhiên. Hướng về phía ca ca lắc lắc đầu. Phụ tử bất hòa, chuyến ra đi không dễ nghe a. Khiêm tốn biết chính mình không chiếm lý, này tiền tất cả đều là hai hài tử tránh, chính mình xài cũng tâm bất an, nhưng chính mình thân thủ kiếm tiền, lại cảm thấy thật là gian nan a. chính mình cả ngày vội, cũng không có cái hiệu quả. Trước kia còn có thể lên núi đi săn thú, nhưng hiện tại, thiên can liền không nói, trong nhà trong đất, chuyện gì đều đến chính mình nọc lòng. Vừa trở về khi, này mỗi ngày gà hạ trứng quả thực là đếm không hết, một ngày có thể nhặt 200 cái tả hữu, nhưng hiện tại uy này gà, mấy tháng, mới bắt đầu đẻ trứng, còn cách thiên tài hạ, chính là cái này từng lão bản, cũng không thu chính mình đồ ăn cùng trứng gà, bán được tập đi lên, kiếm tới tiền còn chưa đủ thức ăn chăn nuôi tiền, này dùng tiền địa phương lại nơi nơi đều là, hơn 200 lượng bạc, nhìn là một số tiền khổng lồ, cũng thật không trải qua hoa A. Đành phải bày ra lão tử phổ tới, đem nói năng cẩn thận đè ép đi xuống, Ngọc Nguyệt chỉ là bằng thính, không nói gì. Kết quả này là nàng phỏng trường tới rồi, có mẹ kế liền có cha kế. Này quả thực chính là chân lý, không thể nghịch chuyển chân lý. Này liền đừng nói nữa, chính mình quán thượng này cha, tư duy cũng là cái loạn. Ngươi qua kế, không thượng vội vàng thân cận tứ phòng, ngược lại đi theo ngũ phòng lôi lôi kéo kéo. Này không phải chính mình cho chính mình nuốt ngạt sao? Cuối cùng hai đầu đều không lấy lòng, chính mình lại có thể được cái gì hảo? Này Trinh Nương thấy được hai phụ tử tranh đi lên cũng dừng miệng. Tuy vào hai người đi tranh. Ngọc Nguyệt cười lạnh, "Hử, ngươi còn mãn có tâm cơ sao?" Khảo, phụ thân. Ta chính mình nghĩ cách đọc sách, khảo tú tài, không cần trong nhà gánh nặng." Nhìn thấy Ngọc Nguyệt ở khiêm hậu thân sau lắc lắc đầu, nói năng cẩn thận liền nhanh chóng thu lui. Làm tổng kết, đây mới là hiếu thuận nhi tử sao? Lần này ngươi đi khảo liền trước như vậy đi, sang năm này đọc sách, khảo thí bạc, muốn trong nhà có, tự nhiên đến cho ngươi ra. Có nói như vậy sao? Đều không muốn người tốt Này miệng quả đen Ngọc Nguyệt biết cổ nhân mê tín Chính mình tuy rằng không mê tín mấy thứ này Nhưng này khiêm tốn cũng quá không chú ý sao Này đến không cần phụ thân nhọc lòng Lúc trước qua kế đến tứ phòng tới khi Thúc thúc nói Cùng ta đọc sách khảo trạng nguyên Nói năng cẩn thận bởi vậy khi khởi Liền không hề xưng khiêm tốn vì cha Mà là tôn xưng vì phụ thân Khiêm tốn nghĩ như thế nào Không ai biết Bất quá Ngọc Nguyệt là nghe ra cái này xưng hô xa lạ Nói Vốn dĩ cũng không nhiều ít tình cảm. 8 năm trước, nói năng cẩn thận mới có thể đi đường. Này cha liền đi tham gia quân ngũ, hai người phụ tử cảm tình cơ sở. Một, chính là cái gọi là phụ tử thiên tính. Nhị, chính là này nửa năm ở chung, khiêm tốn hành động. Sa lạ, là tất nhiên. Có cha ở, như thế nào có thể dựa người ngoài? Khiêm tốn không muốn, cho dù là nói cũng không muốn, dựa vào người khác cung chính mình nhi tử đọc sách. Phụ thân, đối với nhi tử tôi nói, trong lòng chưa từng đem thúc thúc đưa người ngoài. Hắn trước sau là người ngoài. Mỗi người thân nhân đều giống thúc thúc như vậy người ngoài đối ta, ta khẳng định ngủ đều cười tỉnh. Nói năng cẩn thận quay đầu liền đi rồi, không có xem khiêm tốn thảm đạm sắc mặt. Ngọc Nguyệt đi theo hắn phía sau vào phòng, nói năng cẩn thận trong phòng, cùng trước kia không kém bao nhiêu, bất quá là án thư dọn đến Xuân Long trong phòng dùng đi. Xuân Long nhìn chằm chằm nói năng cẩn thận dương đựng sách thật lâu, vẫn luôn chưa từng đắc thủ, đành phải tạm chấp nhận dọn đi rồi án thư, làm cho hiện tại nói năng cẩn thận trở về, liền không hề viết chữ. Chỉ là, trinh nương sắc mặt thâm trầm, nàng không dự đoán được, nói năng cẩn thận cũng như thế khó làm, vốn dĩ cho rằng như vậy một trận ép, nói năng cẩn thận liền sẽ phong nói đi đến cậy nhờ Thảo, bộ dáng này nói, đối này bà bà cũng giao đại đến đi qua, không dự đoán được, này nói năng cẩn thận cư nhiên là muốn dựa vào thúc thúc ra đọc sách, cái này tìm kiếm Thảo sự tình tương đối không dễ làm. Ngọc nguyệt biết, lúc này, ngoài cửa mặt khẳng định có cái lô thai nằm bò, muốn nghe chính mình huynh muội nói cái gì chỉ là tiếp nhận nói năng cẩn thận dương đựng sách, lắc lắc tay, cầm lấy dương đất trên bàn bút, viết khởi tự tới. Hai huynh muội ở tiểu hắc bản thượng viết hồi lâu, nói năng cẩn thận sắc mặt liền hồi lại đây. Ngọc Nguyệt thấy ca ca không hề vì trong nhà phiền sự hao tổn tinh thần, chính mình cũng cao hứng, hai huynh muội định liệu trước, từng người nghỉ ngơi. Đem ở kẹt cửa nghe lén Xuân Anh gấp đến độ vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể như thế hồi phục chính mình mẫu thân. Này hai con chồng trước, còn thực giả hoạ sao? Năm nay mùa màng không tốt nhưng đối với bân thúc thúc tới nói lại không có cái gì ảnh hưởng nhà mình trong đất vẫn là được mùa kim trưởng bảy làm theo tới toàn đương loại lương cấp mùa, bạc cũng được một bút ngọc hoàn ngọc châu hai tỷ mùa, ơi. làm chơi giống nhau vi gà này cả ngày thu trứng gà đều có thể có một lượng bạc tử tiên trứng hơn nữa mừng đến quý tử tự nhiên là muốn đại làm tám ba ngày làm thời điểm liền rất náo nhiệt bất quá khiêm bân vẫn là có điểm không thế nào yên tâm liền đi ra ra trong phòng ra ngươi nói này đại ca nơi này Trăng tròn thì, muốn hay không lại thỉnh Hán. Tắm ba ngày khi, hắn không có tới. Lao tổ lại hỏi, kỳ thật, hắn cũng là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tắm ba ngày khiêm tốn một nhà cũng chưa lộ diện, chính là Ngọc Nguyệt hai huynh muội thăm gia tặng xa xỉ hậu lễ. Khiêm tốn lúc ấy là nghe nói nhầm Lao Tam, kẻ bị thương eo, hắn giúp đỡ nâng người đưa vào trấn trên dược con đi. Mà Trinh Nương lại không biết là vì cái gì không có lộ diện. Ta nguyên tưởng rằng, này Ngọc Nguyệt đưa tới lễ, là bọn họ một nhà ý tứ Nhưng sau lại ta mới nhìn ra tới, này khiêm tốn căn bản không biết Ngọc Nguyệt đưa tới cái này lễ. Ngọc Nguyệt đưa chính là một cái kim vòng cổ, khóa vàng phiến, còn thỉnh người chuyên môn khắc lên tên Phạm Cần Lễ. Thông chi hắn đi, đỡ phải về sau tìm nói, tới hay không tùy hắn, này nói năng cẩn thận phụ thí, nghe Sơn trưởng nói, thứ tự thực hảo. Lần này viện thí, cũng muốn hắn thăm ra, xem ngươi ca trong nhà tình huống, này bạc đến chúng ta ra, cũng là lúc ấy làm trò đại gia hỏa ứng thừa. Ra! Người lão nhân ra nói cái gì đâu, liền không phải làm cho mọi người mặt nói qua, nói năng cẩn thận phí dụng ta nhất định muốn ra, là bọn họ hai huynh muội cho chúng ta tứ phòng mang đến sinh cơ, cần lễ cũng là bọn họ mang đến. Cái gì hỗn trượng lời nói, hai huynh muội này lại không kêu cha ngươi, như thế nào còn có thể mang hoa lại đây, này một cao hứng liền đánh lung tung nói. Ra, ngươi là không biết, này nguyệt nha đầu đi, đi trên núi, gặp được cái bán dược lao thần tiên, mua thần dưới nước tới, y thì đại mãi mãi ra tôn tử còn có bắt mãi mãi ra sông bảo, ngài lao nhân ra biết đi. nay thủy nàng cho ngươi cháu dâu ăn hảo chút, còn có thường xuyên hướng trà cho ngài lao uống, ngài lao không phát giác, ngài này dâu bạc chính là ở phiên đen. Liên ngươi nói nhiều, ở trong lòng đem các nàng đương chính mình nhi nữ xem là được, hết thể không cần làm trái với lương tâm. Ra ra ngài lão lời này nói được, ta can sự nhiều thiếu tâm nhãn giống nhau, ta là hạng người như vậy sao. Nhị thúc có chút buồn bực, chính mình cũng sinh nhi tử lạp, Này địa vị như thế nào còn không thấy tăng lên a? Phạm Cẩn Lễ Trăng tròn rượu, làm 30 cái bàn, như cũng là từng trưởng quầy phái tới trưởng ngôn Sư phó, này tuy nói mùa màng không tốt, nhưng này tứ phòng thật là muôn cái gì đều có, từng trưởng quầy lần này không có mua được thịt bò, bất quá mua được mấy dê đầu đàn, bàn tiệc cũng rất đẹp, cá là không có, sông nước này đều mau làm. Từng trưởng quay tới, chẳng có gì lạ, này đại lão hiển ra cùng Ngọc Lâm gia huy gà, trứng gà vẫn là chuyên cung nhất phẩm tiên, có sinh ý lui tới Kim trưởng quầy cũng tới, cũng có đạo lý. Nhất không nên xuất hiện, đó là Ngọc trưởng quầy cùng Lô Lang Trung. Này hai người cũng tới, còn đưa tới lễ trọng, Ngọc Nguyệt vừa thấy, liền biết là hướng chính mình tới. Ngọc Nguyệt gần nhất trang quan, nói phải làm tiểu hoa nhi, liền thật sự đương tiểu hoa nhi. Cái gì giúp trong nhà kiếm tiền động tác đều không có, cũng không hóa trang đi ra ngoài bán dược. Đó là này trong núi hai loại dược, bởi vì năm nay thiên can, thu hoạch cũng không tốt. Ngọc Nguyệt đã sớm tỉnh lại chính mình lộ mãng cũng không có dám lại đi tới linh tuyển thủy, cho nên phơi ra tới cây kim ngân, huyết kỳ tử tự nhiên phẩm chất cũng bất quá như vậy, mới tám văn một cân, đại nãi nãi, thầm thầm hai nhà người thu đi mua, cũng kiếm lời điểm tiền, bất quá không có năm trước lợi đại, không cần người khác nói, các nàng cũng nhìn ra được tới, này hàng khô, thật so nguyên lai like kém rất nhiều. Ngọc Nguyệt bị này đối lập cũng hoảng sợ, bất quá vẫn cứ so người khác thu tới thảo dược phẩm chất hảo đến nhiều, này đó là Ngọc trưởng quẩy tới nguyên nhân trong kinh tông hảo. Hạ chết nhiệm vụ, năm trước chấn trên thu tới này hai loại thảo dược, năm nay nhất định phải thu được. Còn có huyện Thành Chi nhánh thu được kia hai nhóm dược, đây mới là gây chuyện căn căn, cho nên nhất định đến tìm được cái kia hắc gã sai vật. Hắc gã sai vật tìm không thấy, ý nghĩa bình an đại dược đường muốn suối quẩy. Trong cung nội vụ phủ, hạ đơn đặt hàng, năm trước loại này tỷ lệ hóa, nhất định đến lại cung tiến cung cấp các nơi các quý nhân dùng. Tìm không thấy cái này hắc gã sai vật, ý nghĩa cái gì? Bình an đại dược đường từ trên xuống dưới đều rõ ràng thật sự. Mà Ngọc Nguyệt, đó là bọn họ đường lui, Ngọc Nguyệt trong tay có nảy hai loại dược, kiểm nghiệm xuống dưới, không đối lập nói, cùng hắc gã sai vật phẩm chất cũng không sai biệt lắm. Có lẽ này Đại Hàn Sơn, đó là cái này hắc gã sai vật chủ tử thu dược căn cứ. Cái này ý tưởng, lại là lỗ lang chung trước hết nghĩ đến, hắn từ Ngọc Nguyệt trong tay thu được năm củ nhân sâm, lúc ấy, là thanh toán một lượng bạc, nhưng người này tham, lại là hắn xem hoa mắt. Chỉ đương giống nhau dạ sơn tham thu. Thực xảo chính là ngay sau đó hắn liền đem trong đó một cây, cấp một cái lao khách hàng xứng dược, mười phó dược, nhân sâm bất quá là cắt miếng xứng, tự nhiên dư lại chút thang cần, cùng một ít mảnh nhỏ, phí tổn sớm lấy về tới, cũng là thích đến còn có. Lộ lang trung chính mình xứng tới cấp nương tử dưỡng thân nhân sâm dưỡng vinh hoàn vừa vặn muốn phối chế, thuận tay liền đem người này tham cấp xứng đi vào. Tự nhiên là không đủ, chính mình từ trên tủ mua một chi, thêm này đó toái tham liền làm thuốc viên đệ 110 tiết phạm cần lễ trang tròn tịch. cảm ơn đại gia, nỗ lực đánh chữ, một ngày hai cảng, áp lực rất lớn, thật muốn thả chậm bước chân. này thuốc viên hiệu quả lại ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, lỗ nương tử ăn về sau, cảm giác so nguyên lai like hiệu quả càng cứng chút, lỗ lang trung tinh tế nhìn chính mình sở tuyển dược, đều là ngày thường dược thị thượng mua tới, duy nhất bất đồng chính là nhân sâm cập huyết kỳ tử, này hai vị dược dùng chính là mua tự ngọc nguyệt trong tây hóa, lỗ lang trung là cái nghiêm túc người. Tự nhiên đi lật xem dư lại ba chi, lúc này mới phát giác này tham chỗ đặc biệt, tham gia ẩn ẩn trình màu tím, thực đạm, xem không quá ra tới, màu tím, đây là tham vương đặc thù a. Ngọc nguyệt giao tới này đó dược phẩm, phẩm chất siêu quần, dược lực xuất chúng liền thành định án, chính mình là tận mắt nhìn thấy huyết kỳ tử ngắt lấy, cây kim ngân cũng là này đại hàn trong núi hoang dại chủng loại, nhân sâm cũng là tiểu nha đầu ngắt lấy tự đại hàn trong núi. Vì thế, Bình An Dược Đường hái thuốc đội cũng vào Đại Hàn Sơn, dược là hái không ít. Nhưng đều đều tầm thường, này đó là nhân phẩm nguyên nhân. Cho nên, bình an dược đường ánh mắt, liền theo dõi đại Hàn Sơn, theo dõi Ngọc Nguyệt. Cho nên hai người dắt tay nhau xuất hiện tại đây chẳng tiệc đầy tháng thượng. Lần này cần lễ trăng tròn rượu, cũng làm được thực phong cảnh, cái này mùa màng, an thượng bực này bản tiệc, tự nhiên không cần phải nói, khiêm tốn vẫn là huệ bạn tham gia Bất quá, hắn xuất hiện, lại làm nhân tâm trắng lấy, cùng ngũ phòng người một nhà lôi lôi kéo kéo không tính đưa lễ cũng một chút không hợp cùng hắn là đứa nhỏ này đại bá thân phận. Hắn dẫn theo mấy chục cái trứng gà cập vài thước bố liền tới rồi, bất quá chỉ so bắt nại nại đưa đến nhiều điểm. Khiêm bân cũng là có tính tình, tiếp nhận đồ vật tới, trực tiếp liền không đem hắn kêu ca, mà là kêu khiêm tốn đại ca, cái này khoảng cách liền tính lớn, ngồi ở chính đường tộc trưởng nghe vào lỗ thai, cũng không nói gì thêm lời nói. Tục ngữ nói, người ở làm, thiên đang xem. Ở Ngọc Nguyệt Lý giải trung, cái này thiên, cũng bao gồm nhân dân quần chúng sáng như tuyết hai mắt, thị phi rõ ràng tâm. Chính mình cái này tiện nghi láo cha, thật sự là biểu hiện đến thật quá đáng một chút. Không ra Ngọc Nguyệt sở liệu. Nay tịch tàn xong rồi, nay Ngọc Trường quầy, liền lôi kéo Ngọc Nguyệt, nói năng cẩn thận cấp Kim ngân, muốn cùng đi nhìn xem này cây Kim ngân lâm cấp huyết kỳ tử lâm, cũng là xem cái tâm bất tử thôi, hai cái địa phương đi rồi một lần, đều không có có thể nói sản lượng có thể hiện tính, chất lượng liền tiên phẩm chất lượng đều không bằng người ý. Ngọc trưởng quậy cùng Lô Lang Trung đều vô cùng thất vọng. Nhìn hai người thất vọng hai trong mắt, Ngọc Nguyệt bất động thanh sắc, tự thân khó bảo toàn dưới tình huống, Ngọc Nguyệt là sẽ không bán đứng chính mình. Nói năng cẩn thận tự nhiên càng không biết, chỉ biết này huyết kỳ tử lâm cùng tây kim ngân lâm đều không có năm trước lớn lên hảo. Lần này trăng tròn rượu tương đối tới nói, đại gia là tương đối vừa lòng, nếu xem nhẹ bắt mãi mãi đối từng trưởng quậy một phen làm khó dễ. Nhìn thấy khiêm Bân gia sinh nhi tử, bắt mãi mãi trong lòng là thật đáng tiếc này tứ phòng đồ vật nhiều một người tới phân chính mình có thể chiếm tiện nghi tự nhiên cũng liền ít đi chút. Từng trưởng quầy đối ngọc lâm, ngọc châu, ngọc giác, ngọc giao thậm chí mới vừa 8 tuổi ngọc bánh đều thập phần quen thuộc ý nghĩa này hai nhà người trứng gà như cũng là bán cho nhất phẩm tiên đối chính mình ra trứng gà cập đồ an bị nhất phẩm tiên cự thu mất đi kiếm tiền cơ hội bắt mãi mãi thập phần không hài lòng này nhìn thấy đầu sỏ gây tội tự nhiên không thể buông tha mắng thượng hai câu cũng hà giận từng đại lão bản. Như thế nào, hôm nay có rảnh tới này ở nông thôn địa giới. Hai tháng đế, ta đại nhi tử đón dâu, đi thỉnh ngươi tới trường ngưỡng, nhưng không gặp ngươi quý chân đạp tiện mà nha. Ngươi trong thôn đều biết cái này béo lão bản cùng ngọc nguyệt quan hệ hảo, vẫn luôn thu ngọc nguyệt ra trứng gà cợp đồ ăn. Này ngọc nguyệt cha tiếp mẹ kế thành thân tịch, cư nhiên từng lão bản không có phái người tới nấu ăn, là làm hảo chút buôn từng lão bản thủ hạ sư phó mà đến ăn tình người, thất vọng mà về. Lúc này thấy được cái này bắt mãi mãi làm khó dễ đều có nghĩ thẩm nghe cái đến tuật cùng, vì cái gì à, lòng hiếu kỳ là người đều có. Từng lao bản người này tính tình ngay thẳng, hắc liên hắc, bạch liền bạch, đối khiêm tốn cưới nhị phòng việc này, trong lòng vốn dĩ liền không hài lòng, hơn nữa Ngọc Nguyệt bản thân cũng không lộ diện, hắn như thế nào chịu suốt đầu. Bất quá, lúc ấy vẫn là hỏi qua Ngọc Nguyệt, muốn hay không chính mình phái sư phó lại đây, Ngọc Nguyệt cũng quỷ, không trực tiếp trả lời hắn, chỉ nói, cha đón dâu sự, chính mình không biết chi tiết, chỉ biết là bắt mãi mãi Chủ sự, cụ thể tình huống muốn hỏi bát mãi mãi. từng trưởng quay đối Ngọc Nguyệt mãi mãi một nhà, thập phần không cảm mạo, vừa nghe xong, liền mặc kệ. Lúc này nghe được bát mãi mãi tới hỏi chính mình không khỏi buồn cười, làm cho chung quanh mười mấy người nghe, nghiêm túc trả lời nói. Ta chính là một cái chui vào lỗ đồng tiền người làm ăn, người này đảo không quý, nơi nào có tiền kiếm, ta liền buôn nơi nào, này khiêm bân ra, ta muốn thu nhà hắn chứng gà, tự nhiên không thể đắc tội, hắn không mời ta, ta đều phải thượng vội vàng tới. Đến nỗi ngươi đại nhi tử, ta cũng không biết là ai, nếu ngươi nói chính là khiêm bân ca ca khiêm tốn, ta liền nói cho ngươi, ta lúc trước cũng vì hắn làm qua tịch, nhưng từ hắn trở về chủ sự sau, hắn cho ta trứng gà, 7-800 cái tất cả đều là tán hoàng, xú, này làm trái với chúng ta lúc trước ước định, này trứng gà nhất định đến là trong nhà gà hạ trứng. Ta đã sớm cùng hắn giải ước, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, ta nhất phẩm tiên lại không nghĩ rơi đài, có thể thượng vội vàng đi cùng kính khiêm bân đại ca sao. Ngươi cho rằng ta trong tiệm sư phó là cá nhân đều có thể thỉnh đến khởi, thật là chê cười. Tương trường quay một đốn kẹp dao giấu kiếm trả lời, trực tiếp hướng người trong thôn thuyết minh. Này khiêm tốn bán trứng thối cho chính mình, hai bên đã giải ước. Chuyện này vừa thấy quang, làm trong thôn người đều có điểm khinh thường cái này khiêm tốn. Bất quá có tâm tư linh cũng coi như tới rồi, này trứng thối chỉ sợ là đến từ cái này bắt mại nại chỗ. Lúc trước bắt mại nại dẫn theo trứng gà giao cho khiêm tốn đi bán. Một văn một văn đếm tiền thời điểm, nhưng không có người. Khiêm tốn trên mặt hồng một trận bạch một trận, muốn nói cái gì, nhưng nhìn chính mình lão nương, cũng chương không khai này miệng. Bắt mãi mãi nhưng không này rắc ngộ, tuy rằng biết này trứng túi khẳng định là chỉ chính mình đưa cho nói năng cẩn thận đi bán trứng gà, nhưng này như thế nào có thể tự trách mình đâu, trong nhà liền này mấy chỉ gà, muốn tồn nhiều như vậy trứng gà ra tới, nhưng không được tan hoảng, nếu là Ngọc Nguyệt biết hiếu thuận, cũng tới giúp chính mình trong nhà dưỡng thượng mấy trăm chỉ gà không phải không việc này sao? đều là bọn họ không hiếu thuận mới gây ra sự. nha, ngươi này toàn tiền mất đi, còn rất đắc ý. vị này đại thẩm, người đó là thanh quý, ta cùng ngươi không phải một đường người. từng trưởng quay ném xuống một câu, xoay người liền đi tìm tộc trưởng nói chuyện phiếm đi. bắt mãi ái nhìn chung quanh các loại ánh mắt, cười mỉa hai tiếng, cũng tránh ra, tự đi ngồi tịch, chờ thượng đồ ăn. tịch tan, từng trưởng quay trong tiệm còn có việc, liền lập tức đi rồi. khiêm tốn bị từng trưởng quầy hạ mặt mũi. Hơn nữa khiêm bân biểu hiện đến thập phần khách khí, cũng ngượng ngùng lâu ngốc, tự nhiên liền mang theo trinh nương đi rồi. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận cũng không quản bọn họ hành tung, hai người đều lưu tại thúc thúc trong nhà, quay chung quanh nôi, đùa với khiêm lệ chơi. Bên này, lão Tổ cập khiêm bân chính thức mà kêu lên nói năng cẩn thận huynh ngội, có chút lời nói, không nói không rõ, đạo lý không biện không rõ. Lão Tổ cùng khiêm bân, tư chi luôn mãi, quyết định cùng nói năng cẩn thận nói một lần. Nói năng cẩn thận, Ngọc Nguyệt lúc trước là vì các ngươi huynh muội quá đến bình tĩnh chút, lúc này mới đem các ngươi quá kế lại đây, nhưng hôm nay các ngươi cũng thấy được, các ngươi cha là có điểm không nghĩ ra. Lão tổ, cha là cha, ta là ta, ta cùng muội muội vĩnh viễn là tứ phòng người, sẽ không hồi ngũ phòng đi. Biết, ngươi ngoan làm, ta vẫn luôn muốn nhìn ngươi một chút cha. Ai, không nói được, bất quá chúng ta cũng là đem ngươi coi là chúng ta tứ phòng trụ cột, ngươi này đọc sách tiền, còn có về sau cưới vợ tiền, lão tổ bên này. Đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi yên tâm, ngươi khảo đồng sinh thi khi, chúng ta liền muốn nhìn ngươi một chút cha như thế nào chỗ. Hiện tại, chúng ta cũng thấy được, không thể vì chúng ta lớp người già tử cách hoạch, gây trở ngại ngươi chính sự, đây là 20 lượng bạc. Ngươi cầm, đi huyện thành, hảo hảo ôn tập công khóa, khảo cái tú tài trở về. Lão tổ, không cần, ta còn có tiền. Ngươi tiền là ngươi tiền, đây là lão tổ tiền, trưởng giả ban, không thể tử, đừng nói ta còn là ngươi lão tổ đâu. Cảm ơn lão tổ. Nói năng cẩn thận sớm đến quá Ngọc Nguyệt giao đái, lúc này liền tiếp nhận này nặng chịu 20 lượng bạc. Tiểu nha đầu cũng không cần đỏ mắt, ca là nam nhân, này tiêu dùng nhiều, ngươi liền cầm này 2 lượng bạc, mua điểm hoa nha đóa. Của hồi môn liền không cần lo lắng, lão tổ cho ngươi bị hạ. Lão tổ, nói như thế nào đến ta trên người tới. Nhanh, thời gian này nhoáng lên liền đều lớn. Lão tổ vô về chính mình phản thanh dâu, cười. Nay Ngọc Lâm, Ngọc Châu có ngươi thúc. Ta không nhọc lòng, chỉ ngươi hai huynh muội, không nói được ta thao chút tâm thôi. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận câm bạc, trong lòng ngẫm áp. Đi theo nói lên đi huyện thành sự, bân thúc thúc muốn ở nhà kéo thủy tưới ruộng, liền làm Ngọc Nguyệt chính mình khua xe bỏ đi huyện thành. Tiểu Nguyệt, chúng ta hiện tại có hai lái xe, ngươi đổi một chiếc xe đi trong huyện đi. Nhưng này trong đất sống phải dùng như a? Không có việc gì, trong đất sống không nhiều ít, nhà của chúng ta đồng ruộng, này địa thế hảo, không cần như thế nào tưới. Một con trâu đủ rồi. Này liền nghị định, Ngọc Nguyệt cũng không nghĩ tới, này xe bỏ còn có thể dùng chính mình trong phòng đại hoàng. Về đến nhà, hai người còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được Trinh Nương đối hai người nói, này thúc thúc bên này trăng tròn rượu cũng uống qua, trong nhà cũng không có gì sự tình, các ngươi hai huynh muội liền xuất phát, đi huyện thành khảo thí đi bãi. Như vậy khai thông. Hai người nhìn nhau, nói năng cẩn thận liền hướng về phía Trinh Nương nói. Nghe nhị Nương phân phó, sáng mai liền đi. Khiêm tốn tưởng giá xe bỏ đi đường nhưng này Nhu muốn kéo Thủy tới ruộng, lo liệu không hết quá nhiều việc, liền làm hai huynh muội chính mình nhờ xe đi. Hai huynh muội tự nhiên cũng không lên tiếng, cũng không đề cập tới xe là có lạc. Thiên Tài tảng sáng liền đứng dậy, sơn thiên lạnh hảo làm việc, giữa trưa mặt trời chói chang trên cao, liền nghỉ ở trong phòng cho thỏa đáng. Khiêm Tốn nhìn hai huynh muội sửa sang lại hảo hành lý, chuẩn bị đi huyện thành, vẫn là có chút không đành lòng, liền nói: nếu không, cha đưa các ngươi đến trên quan đạo đi. Các ngươi này vừa đi. Là tìm ngươi tiểu cô đi sao? Chúng ta đi trụ khách điểm, cha, Thảo là ta cô, không phải ta tiểu cô, ngài lao làm không thanh sảng. Ngọc Nguyệt Lanh Nôn đánh trả. Ngươi đại cô cũng không thế nào ngươi, như thế nào liền cắn chết không nhận. Nói năng cẩn thận, ngươi đại dượng cũng phải đi huyện thành, không phải hôm nay chính là ngày mai, các ngươi gặp ỡ, lẫn nhau chiếu cố điểm. Đệ 111 tiết tiến cái huyện thành cũng dở trò. Đỡ Ha ha. Huynh mỗi hai người đều không có hé răng. Khiêm Tốn không có được đến trả lời, cũng không hảo phát hỏa. Ngọc Nguyệt hai huynh nguội, nấu chén nhị cùng mặt mì sợi làm cơm sáng. Này mẹ kế đừng, ra. Sinh hoạt trình độ thẳng tắp giảm xuống a. Ngọc Nguyệt một bên ăn mì một bên trong lòng thầm nghĩ, hơn nữa phi thường không phúc hậu mà có điểm hương thai nhạc họa cảm giác. Cơm nước xong, hai người liền khiêng hành lý đi tới rồi viện muôn ngoại, thúc thúc sớm đem xe bò kéo đến cửa chờ. Còn có Bân Thím cầm chính mình làm lương khô cũng đứng ở bên cạnh. Trên đường, Liên Thủy ăn chút mản tàu đi. Đừng mở ra này sứ hồ, giữa trưa này màn thầu cũng có thể nhiệt. Bân thẩm thẩm ở bên cạnh giao đái chính mình bị lương khô, cái này làm cho khiêm tốn trong lòng mãn hụt hững, lẽ ra, này muốn trinh nương cấp bị A, như thế nào là khiêm bân gia cấp chuẩn bị? Làm phiên chú thím, chúng ta khảo xong rồi liền trở về. Nói năng cẩn thận nói lời cảm tạ sau liền tiếp nhận tới. Trên đường cẩn thận một chút A. Khiêm bân giao đái xong hai huynh ngội, lúc này mới đối với khiêm tốn chào hỏi, khiêm tốn đại ca, này liền muốn hạ điền a Đúng vậy, này nói năng cẩn thận cũng là không nghe lời, một hai phải khảo này tú tài, làm phiền ngươi còn mượn xe bỏ cho bọn hắn, ta này trong phòng chỉ có một con trâu, này trong đất phải dùng. Khiêm Tốn đại ca, thời tiết không còn sớm, ta đi làm, này cũng muốn xuống đất. Khiêm Bân không nói tiếp tra, sợ hai chính mình nhất thời nhịn không được, mắng khởi này trên danh nghĩa đại ca tới, ngươi trong phòng như sao, đại hoàng chính là ra ra đưa cho nói năng cẩn thận, hai phu thê xoay người liền đi rồi. Đối Khiêm Tốn loại thái độ này người Thiệt tình không mấy cái, đừng nói khiêm bân đánh tiểu liền đối khiêm tốn cung kính thật sự, khiêm tốn này trong lòng trăm vị tạp trần, đành phải buồn đầu, đi kéo thủy tới ruộng đi, cả ngày này trong lòng đều không dễ chịu. Nói hai huynh muội ra xe bỏ, liền hướng huyện thành đi đến, thượng quan đạo. nay ngựa xe liền nhiều lên, Ngọc Nguyệt loại nào bị người đôi mắt theo dõi cảm giác lại tới nữa, đi huyện thành muốn xuyên qua trấn trên. Ngọc Nguyệt đặc biệt tuyển một cái lược có điểm vòng đường đi, cảm giác này vẫn cứ có. Tinh tế vừa thấy, một chiếc xe ngựa. Không nhanh không chậm đi theo chính mình xe bỏ sau. Ngọc Nguyệt liền cảm thấy có vấn đề, gặp qua trên đời này có xe ngựa mau bất quá xe bỏ sau. Tiện đường, Ngọc Nguyệt mua đấu tân mễ, mua đấu tân mặt. Lương rối quả nhiên so mấy ngày trước đây cao không ít, cỏ sắt trong chốc lát, mới ra tới đi không thượng hai bước, này xe ngựa lại xa xa đi theo chính mình xe bỏ mặt sau. Ngọc Nguyệt dám khẳng định, này trong xe mặt khẳng định ngồi bát mãi mãi cập đại cô, này một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi tới, liền vào huyện thành. Theo thường lệ giao quá tam văn vào thành phí, Ngọc Nguyệt cùng ca ca nói thầm vài câu. Hai người liền bắt đầu quần trúng sạ, một gian gian mà xem, đem mặt sau vài người buồn bực đến. Thức mau, hai huynh muội lôi kéo xe bò, liền đi tới một gian khách điếm. Cái này khách điếm Ngọc Nguyệt tới thuê qua nhà, nhất bốn phương thông suốt, nên ngang mà vào cửa hồng, xe la xe ngựa trước ra và môn, bất quá, xuyên qua cái này chắc viện, đó là một cái khác môn, thông hướng cửa đông, Ngọc Nguyệt đỉnh cũng chưa đỉnh một chút, trực tiếp liền ra cửa mượn đường đi rồi. Xoay hai ba cái vòng, liền nhìn không tới mặt sau xe ngựa, thẳng vào đông thành, thực mau liền vào Dược Hương Cư. Bên này, Bát Mạn Mạn mang theo chính mình đại nữ nhi, biết Ngọc Nguyệt hai huynh muội hôm nay sáng sớm tiến huyện thành, cho rằng này kế thành, đặc biệt còn hoa 50 văn, thuê một chiếc xe ngựa, gắt gao theo ở phía sau, vẫn luôn không có bị này hai tiểu hoa nhi phát hiện, kết quả này hai tiểu thí hài, cư nhiên tìm khách điếm, nhìn hai người vào nhà này như ý khách điếm, hai người không cấm có điểm rối rắm liền canh giữ ở đại môn chỗ chờ, tước đợi nửa canh giờ, vẫn luôn không có chờ đến nói năng cẩn thận ra tới, liền cho rằng là chủ hạ, chẳng lẽ thảo nha đầu này, dọn đến địa phương nào đi, cũng không có đối bất luận kẻ nào nói. từ thảo xuống xe, đi hỏi nói năng cẩn thận ở tại mấy hào phòng, này vừa hỏi dưới, đem hai người tức giận đến lá gan muốn nứt ra, tức chết người đi được, chờ bắt được này hai cái suối quẩy, nhất định phải bóc hai người bọn họ ra tới. cư nhiên không có ở cho, tiểu nhị thành tâm nhắc nhở nói. Các ngươi chưa thấy được ra tới, nhưng chúng ta cửa hàng cửa sau, cửa hồng có 6-7 cái A. Chúng ta thật không biết có hai tiểu hài tử tới tìm nơi ngủ trọ hai người thấy rõ vô pháp có thể tưởng tượng, liền chỉ phải như cũ trở về thôn. ngày hôm sau, Lý Đại Đồng Sinh cũng liền vào huyện thành, bắt mãi mãi đại nhi tử, tài trợ khảo thí bạc, 10 lượng. nay bút bạc trả giá, làm trinh nương đối chính mình cái này luận lên không biết là biểu gì vẫn là biểu cô, trên thực tế là, trên danh nghĩa không phải, bà bà có để phòng chi tâm. Mặc cho ai tới nói, cũng không có cô ra khảo tú tài bạc một hai phải nhi tử ra đạo lý sao, hơn nữa ngươi nhi tử còn rất nhiều, như thế nào không gặp nào mấy cái ra đâu. Văn, trị võ, công tứ đại nam xứng cùng kêu lên kêu hoan, chúng ta cũng ra à, một nhà ba lượng bạc, không ra bạc nói, về sau có chỗ lợi cũng không liên quan chiếu chúng ta, đây là lão nương chính miệng nói, này người một nhà ra cái tú tài, là có rất lớn chỗ tốt, tỉ như này thuế liền có thể miễn hảo chút, bất quá, này năm người nhà. Bao gồm bát mãi mãi, cũng chưa tính đến, nhân ra chính là lý ra. Có cái gì tiện nghi luân bảy luân tám cũng không tới phiên người phạm ra A. nay tú tài khảo thí, phân thiết kinh, tập văn, sách luận tam chẳng, cựu thiên khảo. Một hồi ba ngày, phân biệt khảo nhớ nằm lòng, văn chương cùng chính kiến thời vụ, cộng lục 50 người, phân giáp, ớt hai trở, tiền 10 tên là giáp đẳng. Ngọc Nguyệt chỉ nghĩ, chúng liền thành, lúc này mới lấy 50 người A. Thời tiết nhiệt, cái gì lương khô cũng phóng không được. Ngọc Nguyệt làm ca ca chuyên tâm ôn tập, này khảo rổ liền từ chính mình tới bị. Đầu tiên này dinh dưỡng đến toàn diện, còn không thể ăn đến biến chất đồ vật sinh bệnh, bởi vì nói năng cẩn thận khảo quá hai lần, đối cái này trường thi quy củ cũng là quen thuộc. Tự nhiên Ngọc Nguyệt cũng biết, một người một cái tiểu bếp lò, nấu thủy nấu mì không thành vấn đề, ca ca cũng có thể làm, chính là viết chữ thời gian không nhiều lắm à, ngươi không thể là đi trường thi chơi dạ uống đi. Cho nên thứ này còn không thể làm đến quá phức tạp. Ngọc Nguyệt nhớ tới mì ăn liền. Nói năng cẩn thận cũng là cái thích căn mặt, tự nhiên gật đầu tỏ vẻ nguyện ý ăn 8 ngày mì phở. Ngọc Nguyệt lúc này mới thành tâm mà cảm tạ trời cao, không đem nàng đầu thai thành cái nam hoa, này muốn chính mình ăn 8 ngày mì phở, không bằng phát căn dây cỏ cho ta, đậu hủ cũng đúng, một đầu đâm chết được. Vốn dĩ này khảo thí liền quá thái quá, ngươi nói khảo cửu thiên, ta phi, thi đại học mới 3 ngày đâu, còn có thể mỗi ngày về nhà. Ngọc Nguyệt liền bắt đầu thí nghiệm lên, các loại mất nước rau dưa là thực hảo làm trong không gian một chút là có thể chế hảo, một chút dinh dưỡng cũng không mang theo sói mòn. các loại thịt khô cũng lấy đi vào thành chân chính mất nước thịt khô. sau đó đó là canh. ngọc nguyệt dùng đại cốt tới ngao mang nhập không gian mất nước, quả nhiên cường đại, chế thành phân trạng. ngọc nguyệt đem này canh phấn thêm thịt khô thả thủy nấu lên, liền khôi phục thành một nồi canh thịt. sau đó gia ra nhập rau củ sấy khô cùng làm mì sợi, quả nhiên thành công. đồ ăn lục mặt trắng dinh dưỡng đầy đủ hết mì ăn liền liền ra lò. kế tiếp, ngọc nguyệt liền nghiên cứu chế tạo. Cốc đi, các loại hương vị mì ăn liền, dùng không gian mạch mặt làm ra tới, hương vị chính là tuyệt. Ba ngày một hồi, cũng không thể mỗi ngày đều là mặt đi, vì thế, chuẩn bị mang điểm mễ, nấu thành cháo thịt. Quả nhiên hảo vị. Tới rồi tiến trường thi hôm nay, sáng sớm, Thảo cô cô làm một lùng bánh bao thịt, màn đầu, nói năng cẩn thận cầm ba cái đi vào. Giơ mèo một khắc, trường thi mở cửa, mấy ngàn danh thí sinh theo thứ tự tiếp thu sơ cha, nối đuôi nhau vào bản, này tiến cống viện các học sinh. Thật sự giống đi chợ, một đám cong phô đệm chăn quấn, dẫn theo dương đựng sách, mang theo đại bao đồ ăn. Ngọc Nguyệt còn nhìn đến có học sinh mang theo cá, dết tốt, cái này có thể phóng mấy ngày. Đầu góc nước vào đi. Nhìn thấy như thế đối thủ cạnh tranh, Ngọc Nguyệt đối nói năng cẩn thận trung tú tài nhiều vài phần tin tưởng. Loại người này đều tới khảo, còn có cái gì không thể đâu. Nhìn đồng sinh nhóm phân biệt ở bốn gã chấp đèn tiểu đồng dẫn dắt hạ phân biệt tiến vào bốn cái trường thi. Ngọc Nguyệt biết những người này lại ở cái này nghi môn lại lần nữa tiếp thu quân sĩ soát người kiểm tra sau, khảo tú tài, không phải thực dễ dàng sự, cũng có rất nhiều người trước kia đi cửa sau, làm bí mật mang theo, cho nên hiện tại này thủ trưởng thi binh, nhìn này đó thư sinh, liền dị thường nghiêm khắc. Dựa gần điều tra, cùng quốc dân đảng tra địa hạ đảng giống nhau, Ngọc Nguyệt rất xa nhìn đến hảo chút học sinh đồ vật đều bị ném ở đại soạn, không được mang đi vào, trong đó, liền có nói năng cẩn thận bị bẻ thành hai nửa ba cái màn đầu. Xem ra, này làm dối kỷ cương chi phong thật sự là cản rỡ thật sự. Nói năng cẩn thận màn thầu bị ném, mới biết được loại này ăn chín là không chuẩn mang đi vào, muội muội cho chính mình bị mỉ sợi, sinh mễ, nước trong thuận lợi thông qua kiểm tra, mới vừa rồi cuối cùng tiến vào trường thi, ấn khảo dẫn, tức chuẩn khảo chứng, tìm được chính mình vị trí, lần này khảo thí trừ khảo dẫn ngoại, thí sinh bất luận cái gì có thể viết chữ đồ vật đều không chuẩn mang nhập, bút, mực đặc dùng trang giấy trở đều từ trường thi cung cấp, mỗi tràng 3 ngày. Khảo xong liền có, Thể về nhà, qua đêm chăn đông cũng từ chuyên gia kiểm tra, tra được bí mật mang theo gì đó liền thảm. Thời tiết nhiệt, Ngọc Nguyệt lần này chăn cũng không có chuẩn bị hậu, như cũng là lần trước túi ngủ. Hơn nữa một giường Ngọc Nguyệt chính mình dệt hậu khăn và bị, như vậy vừa không sợ lạnh cũng không sợ nhiệt. Mỗi danh thí sinh đều bị ngăn cách, cắt chiếm một vị trí nhỏ. Tú Tài khảo thí yêu cầu thông tam kinh trở lên, thông ngũ kinh giả vì tốt nhất, hiếu kinh cùng luận ngữ vì tất tuyển, đại kinh lễ ký tả chuyện nhưng tuyển một. Cũng có thể đều tuyển, trung kinh kinh thi chu lễ cùng nghi lễ nhưng tuyển một khi hoặc nhị kinh, tiểu kinh dịch kinh, thượng thư, công dương truyện cùng cốc lương truyện nhưng tuyển một khi, ấn chỉ định đoạn viết chính tả, phương diện này có thể khảo ký ức, lại có thể khảo thư pháp. Cái này nói năng cẩn thận không sợ, này đó kinh đều chín dục với ngực, kỳ thật, nói năng cẩn thận chính mình đều cảm thấy kỳ quái, này đó kinh thư, chính mình đi theo phu tử, đều sao chép quá ba lần, sao đệ nhất biến thức xong chữ lạ, lần thứ hai liền có thể ấn chỉnh tự ngâm nga Lần thứ ba này kinh thư liền có thể để sau lưng, đây là Ngọc Nguyệt có một ngày cùng chính mình nói, này quen thuộc tối cao trình độ, là đọc lầu lầu. Chính mình thử thử, quả nhiên, kinh thư cũng có thể để sau lưng. Ba ngày một hồi khảo thí, cũng không phải thực khẩn trương, một ngày nhưng nghỉ ngơi ba lần, có người sẽ đưa tới tiểu bếp lò cùng nước trong, muốn nhập xí, cũng có người chuyên môn dẫn đường cũng giám thị. Giờ thân liền hồi nghỉ ngơi hảo phong ngủ, ngày hôm sau sau giờ ngọ liền có thể nộ bài thi, nhất đến chế ngày thứ ba giờ thân. Nộp bài thi chỉ cần kéo nhích người biên tiểu linh, sẽ có hai người lại đây hồ danh, đem bài thi để vào chuyên dụng hộp nội, cung thu đi hết thẻ sự vật, từ tiểu đồng dẫn rời đi. Nói năng cẩn thận tiến vào sau, Ngọc Nguyệt đã sớm dẫn theo tâm mọi nơi nhìn, trường thi cửa tự nhiên phát hiện tử thảo cô cô. Đệ 112 tiết 3 tư thương nhân lộ vốn bán mua. G.S. Nghe nói còn muốn trời mưa, nhẹ tuyết tỏ vẻ, trong nhà đã trường man ấm. Không có bát mãi lại ở bên cạnh. Đầy bụng nỗi buồn ly biệt tử thảo không có nhìn đến ngọc nguyệt trường thi đại môn tắt đi sau ngọc nguyệt xoay người liền chui vào xe lừa hoàng lão buộc liền vội vàng xe về nhà thắng lợi đại đảo vong nói năng cẩn thận muốn vào đi ba ngày này ba ngày ngọc nguyệt liền cảm thấy là chính mình ở huyện thành lăn lộn cơ hội tốt thảo có thân mình cả ngày liền muốn ngủ buộc tẩu tận chức tận trách mà tùy thân bồi nàng hai người một khối làm việc cũng không tinh nghịch ngọc nguyệt tự nhiên có tiểu hoa tự động bồi tại bên người này nhưng không này thói quen Ngọc Nguyệt ba lượng hạ liền đẩy rất cái này tiểu tùy tùng, thầy ca ca nam trang liền lưu loát mà đi khắp nơi rêu rao đi. Này trong lòng tâm tâm nhiệm nghiệm, vẫn là cái này dược, không gian đôi thật sự nhiều, mua rất là cần thiết. khắp nơi Du Ngọc Nguyệt cảm thấy thời tiết này quả nhiên cổ quái, dọc theo đường đi còn có huyện thành thi cháo lều chỗ nạn dân bộ dáng người nhiều lên, Ngọc Nguyệt quyết định từ đông tây nam bắc bốn thành đâu một vòng, nhìn xem này thực tế tình huống, liền giá tiểu xe lừa bốn thành đi xem, nam thành đến tây thành. Tự nhiên đi cô cô ra giếng nước hẻm gần dễ đi lộ cũng thủ nói nữa cũng có thể nhìn xem có hay không bắt mà anh ở cửa thủ này một qua đi Cư nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc người ở viện môn khẩu tham đầu tham não Uy Ngọc Nguyệt cũng không có xuống xe chỉ là đem xe lừa xử qua đi vén rèm lên đối với người này hô một giọng nói Thời Đào quay đầu lại nhìn hai mắt mới giật mình sá mà nhận ra tới Cư nhiên là người này ngươi thành quỷ làm thành bộ dáng này một bên động tác nhanh nhẹn mà lên xe tới. Không nghĩ gọi người nhận ra tới bái, người sao lại thế này? Không phải trở lại Kinh Thành đi sao? Như thế nào ở chỗ này? Ta tới nơi này có việc. Người có chuyện gì? Ngọc Nguyệt run rẩy dây cương hướng về Tây Thành đi đến. Hai người giá tiểu xe lửa, trò chuyện, trò chuyện liền đi xa. Ngọc Thúc tới tìm một người, ta đang theo hắn học dược, tự nhiên tới. Tìm ai à? Ngọc Nguyệt trong lòng lo lắng là tìm hắc tiểu tử. Một cái gã sai vặt, hắn chủ tử trong tay có cực hảo dược nguyên. Nhất định đến tìm được. Nhưng không, này mùa thu tới, trong tiệm muốn đưa dược tiến nội vụ phủ dùng. Không nói việc này, phiền nhân. Nói nói ngươi đi, ngươi như thế nào khắp nơi đi dạo A. Hôm nay hạ, nạn dân nhưng nhiều. Ta đang muốn nhìn xem này nạn dân có bao nhiêu, ta không sợ, tiểu nhị hắc ở trên xe bồi ta đâu. Đảo cũng là. Bất quá ngươi này lòng hiếu kỳ cũng quá nặng, nhiều hay không cùng ngươi có mấy cái tiền đồng quan hệ. Ta phải cùng ca ca nhìn xem lúc này chính, nói nữa. Nhà này mà như thế nào loại đến nhọc lòng đi. Nghe ngọc trưởng quay nói, Ngươi cái này cha nhưng không sao. Thiết, ngươi này lỗ thai cũng trưởng. Hai người liền nói đông nói tây nói bậy, Một bên tại đây huyện thành du đãng. Nhìn này muôn hình muôn vẻ người qua đường, Đoán nếu là không phải nạn dân. Người tiêu phí xem là rất kỳ quái, Càng là bảy thai tăng khó, Hàng xa xỉ càng tiêu đến mau, Thịnh thế đồ cổ. Loạn thế hoàng kim, Hai người nhìn này cửa hàng bạc phía trước, Rất nhiều người ra ra vào vào, thời đào nói. Những người này đại bộ phận đều là cầm bạc đổi thành Hoàng Kim Ngọc Nguyệt nhìn kỹ, quả nhiên đi vào nhân thủ đều có bao vây gì đó. Ra tới tương đối liền thoải mái nhiều. Vì cái gì a, nay Hoàng Kim sử dụng tới, nhiều không có phương tiện A. Ngọc Nguyệt không hiểu liền hỏi. Phòng chưng là chuẩn bị cất chứa lên, nay Hoàng Kim đặt ở địa phương nào, cũng không thấy được, đều là có thừa tiền nhân ra mới như vậy làm, sợ hãi nạn dân nhiều, đoạt nhà giàu. Úc, ngươi hiểu được còn mãn nhiều sao. Đương nhiên. Ta đi theo Ngọc Trưởng Quài, cũng chạy có 2-3 năm. Thời đào vẻ mặt đắc ý. Giữa trưa, hai người liền đi trong huyện lớn nhất tiệm ăn, thiêm hương lâu ăn cơm, tên này, Ngọc Nguyệt trong bụng cho rằng, tương đối giống thanh lâu, bất quá đồ ăn phẩm cũng không tệ lắm. Lớn nhất đặc sắc đó là, ngươi nếu có thể biết được này thực đơn thượng không có đồ ăn, đầu bếp liền sẽ tiến đến cùng ngươi mà cả, mua ngươi đồ ăn vương. Ngọc Nguyệt lòng có sở động, cũng thật tâm cho rằng, chỉ sợ là cái xuyên qua đồng nghiệp làm đi Ngọc Nguyệt nhìn này thật dày thực đơn, trong lòng đánh muốn hay không mua chút rau phổ kiếm bạc chú ý. Thời đào tự do thời gian cũng không có nhiều ít, chính đang ăn cơm đâu, có điểm quen mặt hai cái gã sai vật liền tìm tới. Công tử, Ngọc Trường ngày có việc gấp, thỉnh ngươi hồi trong tiệm. Lần này gặp mặt, liền lấy Thời Đào vội vàng cáo biệt vì kết thúc, cũng không phải không có thu hoạch. Nguyên lai tham tiền Ngọc Nguyệt còn nghĩ bán điểm dữ liệu, chính là, này hiển nhiên là chui đầu vô lưới tìm chết hành vi, Ngọc Nguyệt hoàn toàn hết hy vọng. Vội vang tiểu xe lửa, ở huyện Thành Truyển, mua một ít cần thiết đồ dùng, đương nhiên là có những người này bị vào không có đại nhân quản thúc có chút không cần cần hàng xa xỉ, cũng là mua không ít. Trong không gian mặt không có phòng ở, Ngọc Nguyệt vẫn luôn làm cho người động núi, này ra cụ gì đó, đều làm rất cao lớn thượng, mặt đất vẫn luôn không có biện pháp, tuy rằng không giờ nhưng người thói quen, dù sao cũng phải có sàn nhà gì đó đi. Ngọc Nguyệt không có việc gì làm, liền muốn đi tìm thợ mộc làm một sàn nhà. Tự nhiên vẫn là đi tìm cái này làm ra cụ nhà này, quen thuộc sao. Tuy nói nơi đây qua đi, này lộ có điểm vòng, chuyển qua nam chính phố, liền thấy phía trước vây quanh một đám người, Ngọc Nguyệt kiếp trước người là nhất không thích xem náo nhiệt lạc, đến nỗi này thế, quá ngượng ngùng, này hoạt động giải trí cũng ít, không xem có điểm quá tịch mịch, thực mau, liền biết này náo nhiệt là cái gì. Hai cái phiên thương bán đồ vật, người vây xem chúng, cũng chưa người động thủ mua, Ngọc Nguyệt nghe người ta rời đi đám người người ta nói lời nói, Đại khái biết là bán cái gì? Thảm! Nay không phải buồn ngủ tới, đụng tới gối đầu sao? Còn có cái gì đồ vật so thảm càng tốt? Ngọc Nguyệt dối dám, này làm sao bây giờ? Xe lừa lôi kéo, hiển nhiên là vào không được, vì thế, Ngọc Nguyệt lôi kéo con lừa con tử, đưa đến bên cạnh khách sạn buộc la ngựa trong viện, hoa nhị văn tiền, nói tốt gửi lại một canh giờ trong vòng. Quá hạn thêm tiền. Đem tiền đồng cho trong cửa gã sai vặt, Ngọc Nguyệt tren vào đám người. Quả nhiên, là lông dây thảm. Bất quá, không đủ to rộng, cũng chính là chút trước giường thảm quy cách, Ngọc Nguyệt thực thất vọng, bên cạnh một cái tiểu tử bộ dáng người, nhìn ra Ngọc Nguyệt thất vọng, liền đã mở miệng, này đó đều tiểu, trong tiệm có một khối 6 thước vông. Một khối 10 thước vông, quá công kền, không có chuyển đến. Tiểu tử này, cũng mặc kệ Ngọc Nguyệt tuổi tác lớn nhỏ, chủ yếu là Ngọc Nguyệt chen vào tới hương phấn cập nhìn thấy thảm thất vọng, làm hắn có hy vọng. Có thể mua đi ra ngoài một miếng đất thảm, chính mình liền có thể có đánh thưởng cũng có thể cho chính mình nương mua thuốc. Mang ta đi nhìn xem." Ngọc Nguyệt lập tức trồi lên tươi cười, "Biết đây là cái chạy chậm chân, đệ thượng một văn đồng tiền." Cái này gã sai vật hướng về phía này, hai cái phiên người một trận khoa tay múa chân, trong đó một cái liền đi theo gã sai vật trở về một cái khách điếm, đây là một cái tương đối xa hoa khách điếm, tiêu thăng chức khách điếm. Ngọc Nguyệt theo bọn họ đi vào cái này phiên người trụ mà tự mười hảo phòng. Bên trong, hai khối rất lớn thảm quả nhiên là sáu thước vung cấp 10 thước vung, màu sắc và hoa văn không giống nhau, tràn ngập nồng đậm dị vực phong tình. Nay thảm, chính là đặt ở hiện đại, cũng là tinh phẩm tới. Ngọc Nguyệt tâm động. Bao nhiêu tiền? Nay khối 100 lượng bạc, nay khối 120 lượng bạc. Giá trên trời, thực quý, Ngọc Nguyệt lui về phía sau, cái này phiên người nhìn ra Ngọc Nguyệt thoái nhượng, ánh mắt rất có chút đàm đạm, nghĩ nghĩ, mở ra một cái hộp, đầu gỗ hộp, bên trong là một bao bao giấy bao. Sở trường khoa tay muối chân một chút này tam dạng đồ vật, dung đông cứng tiếng phổ thông nói, ba trăm, toàn về ngươi. Ngọc Nguyệt không thể hiểu được mà nhìn này đó giấy bao, mở ra một cái nhìn xem, hồ tiêu hạt giống, sau đó là hoa hồng Tây Tạng. Ngọc Nguyệt có điểm tâm động, ta cái thiên. Lớn nhất một bao là bông gòn, còn có một bao, nhìn không ra là cái gì tới. Ngọc Nguyệt hai mắt loang loáng, nhìn chúng cái này cái hộp nhỏ, nếu này bông gòn có thể trồng ra, đại lượng thu hoạch, này hỏa hoàn bố không phải có xuất xứ. Trong lòng phi thường động tâm Ngọc Nguyệt lắc lắc đầu, cái này hồ thương hiển nhiên nóng nảy, trở tay đề qua một cái dùng bố che lồng sắt cùng nhau đưa đến Ngọc Nguyệt trước mặt, bốn ứng dạng, 322, về nhà, mang không đi, bồi. Vị này tiểu công tử, bọn họ có cái bằng hữu bị bệnh, đến chạy về quốc đi, mấy thứ này đều là đánh buồn bán. Gã sai vật biết Ngọc Nguyệt tâm động, ở bên cạnh du thuyết. Ngọc Nguyệt duỗi tay vạch trần lồng sắt thượng bố, một đôi màu trắng miêu ghé vào lồng sắt nhìn thấy ánh sáng liền miêu miêu mà quay đầu tới liếc mắt một cái lam, liếc mắt một cái hoàng, tròn xoe, nhìn chầm chầm Ngọc Nguyệt trực tiếp liền manh phiên có cái không lớn lên láo nữ hải rồi tay tiếp nhận lồng sắt từ trong bao, kỳ thật là trong không gian lấy ra tam tấm ngân phiếu cũng hai cái nguyên bảo giai đại vui mừng, gã sai vật đem thảm cấp dọn thượng Ngọc Nguyệt xe lửa Ngọc Nguyệt cầm hộp cầm miêu, chuẩn bị cáo tử xin hỏi, có nghĩ muốn ba tư thương nhân chưa thấy qua như vậy có tiền tiểu công tử tùy tay liền lấy đến ra 300 lượng nhiều lượng bạc, liên nhớ tới chính mình chuẩn bị đẩy mạnh tiêu thụ một kiện quý trọng vật phẩm, lập tức đem vẫn luôn đặt ở trong lòng ngực đồ vật đào ra tới, đặt ở ngọc nguyệt trước mặt. nạm hồng bảo thạch, mắt mèo thạch bạc chế vỏ đao một phen trang dòng truy thủ, hắn đem này truy thủ rút ra tới, trở tay hoa hướng một khối tấm ván gỗ, thiết đầu hủ cắt thành hai đoạn, ngọc nguyệt tỏ vẻ thích, người này tay khẳng định sẽ không so này khối đầu gỗ ngạnh sao? Hơn nữa thật sự thật xinh đẹp. ngọc nguyệt hỏi, nhiều ít? một lượng. Ngươi cho rằng 100 khối đâu, 100 lượng, cha ta đều có thể cưới hai phòng tức phụ, Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình còn không thể như thế xa xỉ, cũng không thể đường, cái này khờ đầu to, này quả thực là quá phận rêu dao, lắc lắc đầu, Ngọc Nguyệt xoay người chuẩn bị đi rồi, cái này cho ngươi, ta về nhà, bạc chờ dùng, cái này phiên thương vội vàng mà, 80 lượng, hơn nữa bên trong sở hữu thảm, sở hữu thảm, bất quá cũng chỉ là năm sáu điều hẹp hẹp trước giường thảm, Ngọc Nguyệt khinh thường loại này gian thương, Nhưng người này trên mặt nôn nóng không giống diễn kịch, Ngọc Nguyệt dừng bước chân. Cuối cùng, Ngọc Nguyệt trả giá 80 lượng bạc, trong lòng lực phóng này đem hoa lệ truy thủ, thêm nhiều năm giường tiểu thảm, còn có một đôi kiều đầu ba tư rải ra, rời đi thăng chức khách điểm. Mới vừa đi qua không xa, mới đến chữ Đinh, sườn núi thượng khắp nơi nhìn xung quanh Ngọc Nguyệt, phát hiện một người, sắt thép thúc thúc chung một cái, cương biểu thúc. Công tay lại, vẻ mặt tiểu tụy, Ngọc Nguyệt tùy tay đem trong xe đổ vật đều thu vào không gian đi, chỉ để lại một giường tiểu thảm chuẩn bị đưa cho cô cô. Sau đó đem xe lửa chạy tới cương biểu thúc trước mặt. tiểu công tử, ngượng ngùng, ta chắn ngươi. Lộ. Đệ 111 tiết lại lưu tống gia trốn 2 năm. Đại gia hảo, tiết thanh minh trời mưa lất phất, thâm quyến này vũ cũng không thể dùng xôi nổi tới hình dung. Ngày nọ, ngày nào đó hát đến, càng tận thế giống nhau. Tống cương buồn đầu hiện lên một bên, nghe được tiếng cười, lúc này mới ngẩng đầu vừa thấy, này sẽ như thế nào như vậy quen thuộc. A. Là ngọc nguyệt chất nữ, ngươi. Như thế nào thành bộ dáng này? Ta ra tới đi dạo, như thế trang điểm phương tiện chút. Đắc ý mà vốt chính mình nam tử kiểu tóc cập quần áo. Tiểu nhị hắc cũng thu nước nở, lùi về trong xe nằm bỏ đi, người quen. Sau nửa canh giờ, cương biểu thúc tới rồi dược hương cư, buộc thím đem chút lánh cơm lánh đồ ăn, nhiệt một chén lớn tới cấp ăn ăn, mới nghe hắn tinh tế nói tới. Ngươi lai, like, tống gia thôn trong đất thật sự là không thu hoạch, rất nhiều trong đất hoa màu đều là lại hoàng lại làm đốt lửa liền. Hắn là ấn Ngọc Nguyệt hai tháng ra nói, tới tìm cô cô, muốn tìm cái đặt chân mà, sau đó tìm điều đường sống. Kết quả, cô cô ra dọn ra, này đang ở cùng đường khi, Mãn huyện thành chuyển tìm hàng ra cửa hàng hỏi thăm nhậm đại lưu khi, gặp gỡ Ngọc Nguyệt, này đến có bao nhiêu xảo. Như thế đại hạ, thật là không có biện pháp, Ngọc Nguyệt là cái trọng tình người, tự nhiên lưu hắn xuống dưới. Cương thúc, liền lưu tại cái này viện đi. Này trụ đến hạ. Ai, đây là ai phòng a? Chúng ta tới có thể được không? Không cần phải nói, cương biểu thúc cũng biết, Chú đến hạ, nhiều như vậy nhà ở. Đều không? Có thể hành, yên tâm bãi. Ngọc Nguyệt không có chính diện trả lời là ai nhà ở, không thể cùng người khác nói. Đặc biệt là, yên tâm bãi, tuyệt đối không nói nhiều. Cũng là biết chính mình gì hai lợi hại. Ở nơi này, liền không thể ở bên ngoài làm sống, chung quanh đều là có thân phận nhân gia, chỉ có thể tại đây trong viện, chính mình loại chính mình ăn. Nhiều bán đi nhất phẩm tiên cũng không lo sống không được. Ngọc Nguyệt nói rõ ngọn ngành, cũng đề ra yêu cầu, không thể mãi thế giới đi kéo sống đi. Rốt cuộc hôm nay hạ đi xuống, Phạm Gia thôn khẳng định cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, chính mình ra phòng sau nước sông chính là chặt đức lưu. Một khi mát lạnh hà khô cạn, Phạm Gia thôn mà cũng loại cũng không được gì. Đi ra ngoài tìm đường sống người khẳng định không ít, bị người nhìn đến, khẳng định hậu hoạn vô cùng. Chính mình năng lượng nhưng không lớn như vậy, quản được một thôn người bụng ăn no. Trước mắt, này Ngọc tuyển trong sông còn có thủy, khá vậy khó bảo toàn A. Này vạn nhất chặt đứt đâu. Ngọc Nguyệt đem xe bỏ mượn cấp cương biểu thúc giá hồi tống thôn đi, chính mình mua nhiều thế này đồ vật. Cũng không dám lại đi loạn dạo, này không có việc gì lên phố đại xá tài A. Có rảnh liền ở trong không gian đậu miêu chơi. Đêm này hai miêu cấp vi đến béo tốt mập mạp, Vì vi này miêu, còn mua một ít cá ném ở không gian ao nhỏ dưỡng. Ngày thứ ba, vùng nãi nãi mang theo sắt thép hai vị thúc thúc, thầm thầm xông nước hai cái cái đuôi nhỏ, dọn bao lớn bao nhỏ hành lý, đi tới dược hương cư ở hậu viện, đông xuân phòng, các gia ở một gian nhà ở đảo cũng bất lo, không cần ngọc nguyệt tan bài, động thủ năng lực cực cường, chính mình đem chính mình an bài thỏa đáng. Hoàng lão buộc cũng tiếp trở về nói năng cẩn thận, đại gia cũng không quấy rầy hắn. Nghỉ ngơi hai ngày, lại đi khảo thí đi. Đáng thương ba, ngọc nguyệt đưa hắn trở về, thở dài. Tống gia loại này đồ ăn, dưỡng gà vốn chính là quen thuộc, tiếp nhận liền làm lên. Phụ nữ đồng chí liền từ Ngọc Nguyệt tan bài, tiếp theo sống tới làm, trong không gian đem xe chỉ xe đem ra, dệt vải máy cũng nâng ra tới, chuyên môn tìm một gian phong phóng, thỉnh thợ thủ công tới, chiếu bộ dáng làm mấy giá. Thợ thủ công làm máy móc là lúc, Ngọc Nguyệt lại giáo cô cô các nàng, bắt đầu xe chỉ. Mọi người đều tâm linh thủ xảo, một đài gường quay tơ qua lại ở mấy người trong tay, đại gia có lòng có trang học, luyện, này tuyến dần dần xe đến ra dáng ra hình, liền bắt đầu giáo dệt vải, cái này, mọi người đều có việc làm Ngọc Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt, ba ngày đi qua, vẫn là Hoàng Lão buộc giá xe lửa, Ngọc Nguyệt ngồi ở trong xe, cùng đi tiếp nói năng cẩn thận. Các vị chuẩn tú tài nhóm ra tới, đại đa số là khoác khôi lược giáp trạng thái, cầm tam bình không gian thủy nói năng cẩn thận, tự nhiên vẫn là nét mặt tỏa sáng đi ra. Ca, thế nào? Đều viết xong, ta cảm thấy quá đơn giản, chờ đem bản nháp giao cho Phu Tử nhìn, mới biết được. Ta nhìn đến Tử Thảo gia đại đồng sinh, giống như vẻ mặt đắc sắc, khảo đến không tuổi bộ dáng quản hắn tìm chết. Không đến khí sinh, ngươi nghe hắn đều cùng cha nói chút cái gì. Lần này hắn tốt nhất đừng thi đậu, ngươi khảo chúng, xấu hổ chết hắn. Sao có thể sao, hắn đọc bao lâu thư. Hai người trở về nhà, nói năng cẩn thận nhiệt nhiệt mà tắm rửa một cái, cùng đại gia ăn một bữa cơm, liền lùi về trên lầu, một người dụng công đi. Qua hai ngày, lại vào trường thi. Lần này, Ngọc Nguyệt cư nhiên ở cửa thấy được bát mãi mãi, thật là liêu không đến. Này bát mãi mãi đối cái này, con rể thật đúng là bái tâm bái gan hảo a như vậy coi trọng, này nếu là Lý Băng thật trúng tú tài, thật báo đáp hắn còn hảo thuyết, nhưng xem Lý Băng bộ dáng này, ha hả ha Ngọc Nguyệt thật sự thực chờ mong hắn trung tú tài sau chuyện xưa. Thời gian quá thật sự mau, ba ngày, thực mau đi qua. Ngọc Nguyệt ở cửa nhận được nói năng cẩn thận. Ca, khảo đến thế nào? Không tồi, ta chính mình cảm giác, này muốn lập tức đem văn chương mặc ra tới cấp lao sư. Phạm nói năng cẩn thận. Này cố phu tử cư nhiên cũng canh giữ ở cửa, học đường tới khảo học sinh có mười mấy cái đâu. Tự nhiên là đến xem mới yên tâm. Ngọc Nguyệt có điểm vô ngữ, chính mình cư nhiên không phát giác Sơn Trưởng cũng tới. Sơn Trưởng, nói năng cẩn thận quy củ chẳng hảo. Thế nào? Đem văn chương mau viết ra tới ta nhìn xem. Nói năng cẩn thận theo lời liền gật gật đầu. Sơn Trưởng đưa qua giấy cùng bút mực. Sơn Trưởng, phía trước có gian quán trà, nếu không đi vào uống ly trà. Ngọc Nguyệt dù sao cũng là người trưởng thành linh hồn, sẽ không không tới sự. Lúc này, trên đỉnh đầu đại thiên dương chiếu, ngươi kêu một cái dâu hoa dâm hiệu trưởng, đứng ở này lộ thiên bá xem ngươi viết văn trường. Cũng quá không ánh mắt đi. Cũng hảo Sơn trưởng quay đầu đối chính mình bên người một cái người hầu nói, ngươi tiếp theo mặt khác đồng học tới, chúng ta ở phía trước trong quán trà. Hảo, Sơn trưởng đi thong thả. Người hầu ứng tiếng nói. Đoàn người đi vào cái này dùng cây trúc trang trí quán trà. Từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu tất cả đều là cây trúc. cư nhiên thác trà mầm cũng là cây trúc, trà vại là cây trúc làm. Cũng may, này chén trà là sứ, bằng không này trà không được xuyến vị. Đại đại thủy mặc mưa gió trúc trung đường, khí thế bất phàm. Trúc căn làm các loại điêu nghệ, độc đáo thú vị. Này chủ nhân, là cái con người tao nhã A. Nhìn bốn phía trên tường treo các loại cây trúc họa, Ngọc Nguyệt cảm thán. Trong lòng cũng có một loại mơ hồ ý tưởng, học học tranh Trung Quốc. Cố sơn trường. Vỗ về dâu, đối Ngọc Nguyệt tuyển quán trà ánh mắt cho cực cao đánh giá, Ngọc Nguyệt tự nhiên không biết, nàng cũng bất quá là dương mắt vừa thấy, tùy tay một lóng tay thôi, này trà đạo, đối với nàng, tiếp trước tiếp này đều không quá minh bạch, nhiều nhất ăn đến ra hồng trà, trà xanh, còn phải nhìn thủy nhăn sắc. Ngồi xuống, cố sơn trưởng cũng không khách khí, điểm chính mình thích thiết quan âm. Cái này trong hoàn cảnh, uống một ly thiết quan âm, nhưng thật ra phi thường thỏa đáng A. Ngọc Nguyệt không hiểu. Chẳng lẽ liền bởi vì quan âm Bồ Tát Nam Hải lạc ra trên núi có tử trúc lâm, này hai rừng trúc ai được với sao? Ngọc Nguyệt đối này đó liên tưởng phong phú người tỏ vẻ kính nể Ngọc Nguyệt ngồi ở bên cạnh, không nói một lời, chờ Sơn Trưởng xem ca ca viết chính tả văn chương một thiên văn, một đầu thơ, thực mau, nói năng cẩn thận liền mặc xong rồi, đưa cho Sơn Trưởng. Ngoài cửa, tiểu nhị tiến vào không người hỏi, xin hỏi, nơi này không có một vị họ phạm thư sinh. Ta họ phạm, có chuyện gì? Ngoài cửa có vị giang thư sinh tịm thỉnh đi ra ngoài thấy thượng một mặt cố sơn trưởng vùi đầu xem văn trường giơ tay phất phất tay nói năng cẩn thận liền không lưng hành lễ cáo lui ngọc nguyệt dù sao cũng không có việc gì tự nhiên đi theo đi ra ngoài ha ha người này ai a cư nhiên là bị nâng ở nhuyễn triệu thượng phạm minh đệ giang muôn nơi này có lễ giang sư huynh khách khí nhà ngươi ở tại nơi nào đại vi huynh thân thể chuyển biến tốt đẹp nhất định tới cửa thâm tạng nói năng cẩn thận cúi đầu Mắt có điểm hồng, một chút việc nhỏ, thỉnh Giang sư huynh không cần để ở trong lòng. Phạm huynh đệ, chẳng lẽ là khinh thường vi huynh, không muốn kết giao với ta? Giang sư huynh nói quá lời, nhà ta ở tại Phạm gia trong thôn hạ bờ sông, hỏi Phạm nói năng cẩn thận liền có người cáo chi với người. trong huyện mặt, ta đặt chân với nói năng cẩn thận dương mắt bốn phía nhìn xem, mới nói, Đông thành phượng hoàng sơn chân ngô đồng hẻm, dừa Hương cư. Vi huynh ngày khác tất tới bái tạ. Bái tạ không dám nhận, Giang sư huynh có thể tới. Đó là tiểu đệ vinh hạnh. Chỉ là thỉnh sư huynh không cần cùng những người khác nói lên ta địa chỉ. Đây là đương nhiên. Cái này sư huynh đi theo nói năng cẩn thận khách khí này trong chốc lát, liền có điểm thở hồn hện, vì thế hai người đừng quá. Ca, đây là ai a Ta cách vách hảo phòng sư huynh, học phú ngũ xa, nhưng khảo vận cực kém, môi đến khảo hào nhất định sinh bệnh, không phải té xỉu đó là tiêu chảy Đều không thể khảo xong đi ra ngoài, lần này, ta nấu mì thời điểm, cho hắn nấu một phần. Còn có ngươi cho ta xứng thần tiên thủy, cũng cho hắn ăn hai hồ. Lúc này nhưng thật ra kiên trì khảo xong rồi. Các ngươi có thể nói lời nói. Tự nhiên không thể, chính là ta thấy hắn đói đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn nấu cơm cách mấy cái ký hiệu đều có thể ngửi được hồ vị. Cho nên, ta liền chỉ đem mặt nấu hảo, thỉnh trông coi chúng ta quân gia đưa cho hắn. Không duyên cớ truyền đạt đồ ăn, hắn cũng yên tâm ăn, này là gan. Ngọc Nguyệt không tỏ ý kiến. Ca ca thật là thiện tâm người, lần sau gặp được loại sự tình này Nhất định phải hỏi qua giám thị đại nhân, đừng làm người hiểu lầm là làm rối kỳ cương. Tiểu muội yên tâm, ca ca đã biết, việc này, xong việc nhớ tới, lại là vi huynh lô mãng. Ngọc Nguyệt vừa nghe người này vi huynh đều ra tới, hôn mê, này sẽ không thay đổi thành cái con mọt sách đi. Hai người trở lại quan trà, Nói năng cẩn thận, vi sư nhìn người này văn trường, hẳn là có thể trùng, bất quá, cũng nhìn ra tới, người sách này là đọc đến không ít, cũng thật tất cả đều là cứng nhắc, vi sư ta nghĩ lại. Có lẽ đến mang theo người, đi khắp nơi vân du vừa lợn, tăng quảng hiểu biết. Nếu không về sau thi hương, có chung cũng khó cao chung. Ngọc Nguyệt nghe được lời này, nhìn cố sơn trưởng trong ánh mắt, sùng bái ngôi sao thẳng lué, vĩ đại giáo dục đại gia a ca ca giữ dội may mắn, nội này danh sư. Hai người rốt cuộc về đến nhà khi, đã là một canh giờ sau, vào phòng, chỉ thấy trong phòng khách cư nhiên ngồi thời đảo, người này sao lại thế này a Ngọc Nguyệt có điểm vô ngữ, như thế nào tìm được tới. Nhìn cô cô cùng này vài vị thầm thầm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đau đầu. Sao ngươi lại tới đây? Có việc. Tự nhiên là có việc thời đào không biết, Này tiểu nha đầu bản lĩnh lớn như vậy, cư nhiên mua như vậy lịch sự tao nhã một gian sân ở thật là sẽ hưởng thụ. Ngồi đi, ta cho ngươi pha trà. Đệ 114 tiết thời ra sóng gió có chuyện xưa. DS. Ha ha ha ha. Phạm mỗi người sai lầm. Sửa lại chung. Không cần, ngươi cô cô cấp pha trà, ngồi xuống. Chúng ta nói nói mấy câu, này đến hồi kinh đi, này từ biệt liền không biết là bao lâu. Ngươi không phải tới tìm người sao, tìm được. Không có, một lời khó nói hết, ngươi cũng biết là, ta là trong nhà trưởng tử, nhưng ta cái này trưởng tử lại là con vợ lẽ. Ngọc Nguyệt nghiên cứu quá nơi này phong tục thư cập đại tề luật pháp, biết này trưởng tử con vợ lẽ xấu hổ chỗ, không khỏi vì hắn thở dài, tốt như vậy nhân tài, như thế nào sẽ có như vậy xui xẻo vật khí. Không biết cái nào đoán mê tiểu tử là nhà hắn người nào. Ngươi nhận thức một cái kêu khi sóng sao. Hắn cũng là bình an dược đường thiếu đông gia, Hắn là ta đệ đệ, hắn mẫu thân là ta mẫu thân. Hắn là con vợ cả. À, Ngọc Nguyệt có điểm thất thần, đây chính là chính mình nhận nhận duy nhất hai cái công tử ca. cư nhiên là loại quan hệ này, chắc không được hai người đều có điểm quả giống, lớn lên giống. Cho nên, hắn là sóng ta là đảo, đã biết đi, sóng gió. Ta lần này trở về, là bởi vì trong nhà mãi mãi 10 tháng mừng thọ. Còn có mâu thân an bài khi sóng tới nơi này, tìm kiếm cái này hắc gã sai vặt này muốn tìm được người, chính là công lớn một kiện, cho nên ta cần thiết trở về cấp mãi mãi chúc thọ. Ngọc Nguyệt này đầu xoay mấy cái vòng, mới nghe ra tên tuổi tới, ha ha, loại này đại gia đình quả nhiên là tiền nhiều thị phi nhiều. Người mãi mãi thích ngươi đi, còn hành đi, bất quá cũng như thế mà thôi. Lần này ngươi chuẩn bị đưa cái gì lễ trở về? Sớm như vậy hồi kinh, chẳng lẽ là muốn đi tìm lễ vật? tự nhiên là Đến trở về tìm điểm mới là ngoạn ý nhi hiến cho nãi nãi. Nàng thích cái gì? miêu nhi cẩu nhi thích không? Tự nhiên thích, nãi nãi dưỡng hảo chút miêu, mấy năm trước, tưởng tìm một loại phiên quốc tới mèo trắng, vẫn luôn không có bên dưới. Ta có, ngươi chờ ta một chút ngọc nguyệt quyết định đem chính mình trong không gian miêu lấy ra tới. Giao cho thời đào mang về trong kinh đi. Vào nội thất, liền đem này hai chỉ miêu tóm được một con ra tới, lấy lồng sát trang. Đây là ta mấy ngày hôm trước mua cùng một cái phiến thương, ngươi nhìn xem thế nào? Tiểu Nguyệt, ngươi này vận khí thật là hảo. Loại này miêu ở trong kinh trừ bỏ hoàng gia vương phủ, căn bản lộng không đến. Thời Đào hưng phấn, xem ra chính mình vừa ý tức phụ người được chọn, quả nhiên là có vận khí a, chính mình này ánh mắt thật tốt. Ngọc Nguyệt ngấm lại đem để lại cho cô cô trước giường thảm cầm lại đây, ngươi xem. Còn có loại này thảm, tuy nhỏ điểm, nhưng này màu sắc và hoa văn chính tông bất phàm. Thời Đào cũng nhận lấy. Như vậy. Ngươi mang theo cái này thảm đi, này miêu ta uy. chờ mười tháng ngươi tới bắt, ta không thể lần này mang đi. Thời đào có điểm khó hiểu, vốn không có cái gì không thể, ta cảm thấy ngươi giác ngộ tính quá kém, ngươi người đều có thể trúng độc, nhân gia còn trị bất tử này chỉ miêu, ngươi đến lúc đó kêu cái thỏa đáng người tới, cầm đi liền hiến cho nãi nãi. Vạn vô nhất thất, ngươi thật là thông minh. Cái gì à? Đây cũng là vì cảm tạ ngươi, không có ngươi trợ giúp, ta cũng mua không được cái này tòa nhà. Đều là bằng hữu, quá khách khí. Thời đào buông trong lòng tảng đà lớn. Hai người nói hội thoại. Thời đào cầm thảm liền đi rồi. Ngọc Nguyệt cùng hắn ước hảo, đến lúc đó tới nơi này lấy miêu. Thời đào đi rồi, Ngọc Nguyệt tự nhiên lại từ trong không gian, cầm một cái ra tới, đưa cho cô cô. Cô cô nhìn đến như thế tinh mỹ thảm, hai mắt tỏa ánh sáng. Cô, ngươi xem, đẹp đi, đây là ta trước hai ngày mua, buồn nói muốn đưa ngươi, nhưng quên mất, hôm nay lúc này công tử tới. Mới nhớ tới, phân cho hắn một cái, chỉ có một cái. Ai nha, cô cô không cần phải tốt như vậy đồ vật, nhìn xem liền thấy đủ. Cầm đi, phô trên giường trước mặt. Thực giữ ấm Ngọc Nguyệt đem này thảm bỏ vào cô cô trong tay. Buổi tối, đại gia cùng nhau ăn một cơm phong phú, Ngọc Nguyệt đem kho lúa phóng mãn trong không gian dọn ra tới lương thực, Ngọc Nguyệt đem gần nhất bán đồ an bạc đều thu ở trong không gian đi, chỉ chừa 30 lượng bạc cấp cô cô, làm nàng cầm chi tiêu, cũng ước hảo, nếu có cái gì đặc thù tình huống. Nhưng tới trong thôn tìm chính mình, này chỗ ở vẫn là đến bảo mật, ra vào khi mọi người đều chú ý điểm. Ngày hôm sau, sáng sớm, huynh mội hai cái liền khua xe bỏ trở về phạm gia thôn. Nay một đường bước vào, đại thụ đều tương đối héo rút, không có tinh thần bộ dáng. Thiên hạn đến lợi hại. Trên đường, liền nhìn đến hảo nơi đây đã không có người ở chăm sóc, mà đều chết héo hết. Hai người trong lòng đều tương đối lo lắng, không biết chính mình trong nhà mà, thế nào. Về đến nhà. Hai người trước đem hành lễ thả lại phòng đi, sau đó đem xe bỏ kéo đi còn cấp lao tổ. Thúc thúc cùng lao tổ ở trong phòng, đang ở thương lượng này đưa nước tiến mà sự. Sức lao động không đủ a, Bân thẩm thẩm tuy nói ra có ở cữ, thật đúng là ra không được bao lớn lực. Lao tổ, nếu không, ta kêu hoàng lão buộc đến đây đi, còn có này sắt thép thúc thúc ở trong huyện ở đâu? Thật sự, thúc thúc gần nhất thỉnh không đến làm công nhật, mọi nhà việc đều đội này xe thủy, quả thực là xa luân chiến. Nhưng lao lực, này muốn nhân lực liền nhiều. Tự nhiên là thật, bọn họ tống thôn, phần lớn bỏ mà chạy nạn đi. Nay thì người sự, liền xem như định rồi, từ lao tổ khua xe bò, tặng một phong thơ đến chấn trên từng trưởng quay chỗ, hắn nơi nào, mỗi ngày đều có trong huyện kéo đồ ăn xe, này tin thực mau liền có thể đưa đến đưa đồ ăn đi trong huyện nhất phẩm tiên hoàng lão buộc trong tay. Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận về nhà tới, nhật tử liền lại trở nên hoa khí. Nói năng cẩn thận trong thư viện thả hơn 10 ngày giả. Này nhị nương cư nhiên muốn nói năng cẩn thận xuống đất xe thủy, hảo, cũng không phải không thể làm, nhưng cái này gì Xuân Long vì cái gì không xuống đất. Còn có, chính mình cái này tiện nghi cha, mỗi ngày lôi kéo xe bò là đi nơi nào. Ngọc Nguyệt sớm nghe thúc thúc nói, chính mình ra danh nghĩa điển cùng mà, cũng không có tới nước, khiêm tốn cả ngày cũng chưa thấy lộ diện. Tình huống thực mau liền rõ ràng, cái này tiện nghi cha, mỗi ngày đi tới hắn mẹ ruột mà đi. Chính mình trong nhà hai mươi mẫu đất, liền bạch ném. Có một chuyến không một chuyến tới điểm nước. Trình Nương xem ở trong mắt, thập phần suốt ruột, tự nhiên muốn nói năng cẩn thận đi chính mình ngoài ruộng thủ công, này cũng không phải không có đạo lý. Nhị Nương, này trong đất sống, ca ca đi chỉ sợ làm không xong, chúng ta mọi người đều đi thôi, dù sao cũng không phải đào đất, này tới nước, sức lực tiểu, liền nhiều tới vài lần đi. Tiểu Nguyệt thật là cận sự, ngươi cùng ca ca liền nhiều vất vả chút. Trình Nương vui mừng ra mặt. Ân, Xuân Anh Tỉ, Xuân Long Ca. Kia sáng mai chúng ta liền xuống đất đi. Ngọc Nguyệt cũng thật cao hứng bộ dáng. Nha, này không thể được. Ngươi Xuân Anh tỉ đều mau mười ba. Muốn nghị hôn. Này xuất đầu lộ diện nhưng sao được. Đến nỗi Xuân Long ca này bất chính đi học sao. Phu tử lưu công khóa phải làm a? Làm sao có thời giờ. Trinh Nương mở miệng ngăn cản. Tốt, Nhị Nương. Nào theo ta cùng ca ca đi thôi. Ngọc Nguyệt kéo lại chuẩn bị đem này vô lý nói đỉnh trở về nói năng cẩn thận. Nhị Nương. Chúng ta ngày mai giữa trưa trở về bao lâu rồi ăn cơm." Ngọc Nguyệt quyết định đem hết thể chi tiết đều làm rõ ràng. "Chính họ đi." Trinh Nương nghĩ nghĩ. "Tốt." Ngọc Nguyệt lôi kéo vẻ mặt căm giận ca ca trở về phòng. "Muội muội, ngươi như thế nào dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ làm đôi ta đi tới ruộng, bọn họ ở trong phòng nhàn rỗi? Cùng những người này, chỉ cái gì khí, không đi tới ruộng, chúng ta có thể đi ra ngoài sao?" "Tự nhiên là đi tới ruộng, giúp thúc thúc cùng lão tổ ra tới ruộng đi." Đến nổi ngươi danh nghĩa 20 mẫu, ai hái tới ai tới. A, này không hảo bãi. Nói nữa, này không phải tịch thu thành. Không tốt. Ngươi ngày mai trở về nhìn xem, có hay không cơm ăn. Có thu hoạch tịch thu thành, quan ngươi chuyện gì, yên tâm đi. Ngọc Nguyệt sớm đem trinh nương trả lời chính mình ăn cơm thời gian biểu tình xem đến rõ ràng. Tiểu dạng, buồn cô nương tiếp trước người kiến thức rộng rãi không nói, tuổi cũng so ngươi đại, còn không biết ngươi tiểu tâm tư. Buổi tôi ăn cơm khi... Ngọc Nguyệt nhìn đến mỏi mệt bất ham tiện nghi cha nắm đồng dạng không tinh thần đại hoàng, vào hậu viện. "Cha, người đã về rồi." Nguyệt Nhi đã trở lại. "Người ca khảo đến thế nào?" Nga cư nhiên còn nhớ rõ có người khảo tú tài. "Chí nhớ không xấu sao?" Còn hành, Cố Sơn trưởng nói, rất có hy vọng." Khiêm Tốn mồm to uống lu nước lạnh, môi hạ miệng, này "Liên hảo, Liên hảo, nhà của chúng ta chính là muốn ra tú tài." Khiêm Tốn thực vui vẻ bộ dáng. "Phải không?" "Cha cao hứng đi." Cao hứng, ngươi đại dượng lần này khảo đến hảo, nghe nói, mười có tám chín chùi uống. Ngươi mãi mãi mới cao hứng đâu. Ngươi nói tú tài là bắt mãi mãi ra tử thảo dượng. Ngọc Nguyệt có bị lôi đến cảm giác, ngươi muốn thật là như vậy cái ý tứ, ngươi này cao hứng kính cảm tình là vì người khác. Tự nhiên, ngươi tử thảo dượng nói, lần này đề mục nhưng khó khăn, nói năng cẩn thận tuyệt đối không có khả năng may mắn lại quá quan. Khiêm tốn ngữ khí liền cùng nghe được khổng lão nhị chính miệng nói với hắn nói năng cẩn thận không thể chung giống nhau, tin tưởng không nghi ngờ. Nga. Ngọc Nguyệt nhìn chính mình cái này cha, thật muốn đem hắn xuyên qua đến hiện đại đi, bỏ vào CT cơ thấu một chút, này đấu vóc, rốt cuộc là cái gì rách nát mua thành. Như vậy kỳ ba, Ngọc Nguyệt chủ động đi cấp Đại Hoàng Lí thực, tự nhiên là không gian thủy đoái thượng điểm, hơn nữa trong không gian râm dạ, Đại Hoàng ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Cơm chiều là canh xoong quả thủy lương thực phụ, nhìn khiêm tốn ăn nào nào, Ngọc Nguyệt cũng chưa nói cái gì, tính. Quyền đương ăn vô ô nhiễm môi trường hoa màu, màu xanh lục thực phẩm, khỏe mạnh phòng ung thư. Nói năng cẩn thận cũng không nói cái gì, cơm nước xong, liền đi đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, khiêm tốn như cũ lôi kéo đại hoàng đi tới ruộng, Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận, thay thô vải bố áo ngoài, cũng đi trong đất, hôm nay rất mệt, thúc thúc một người tới ruộng, một người kéo thủy, lão tổ tuổi lớn, không thể giúp gấp cái gì. Bất quá, hiện tại xe bò có hai giá, Ngọc Nguyệt, Ngọc Lâm. Ngọc Châu cùng ca liền ở trong sông múc nước, chứa đầy xe bỏ thượng thùng nước, lao tổ nắm ngưu kéo đến trong đất, thúc thúc cùng thẩm thẩm liền trên mặt đất tới nước, thẩm thẩm còn con tiểu cần lễ. 30 mẫu đất, đủ làm A. Chính ngọ thời gian, hai huynh muội từ biệt lao tổ lưu cơm, về tới trong nhà, đứng đắn chính ngọ thời gian, này nhà chính đồng hồ cắt có thể làm chứng, chính là đồ ăn đã không có, đều ăn sạch. Ha ha, ngươi cũng quá tiểu thấy đi. Chẳng lẽ, này liền có thể đói bụng ta? Nhị nương không cầm sao. Nha, là nhị nương không tốt, quên mất. Ngươi xem, ta đều thói quen, giữa trưa tùy tiện làm một chút, chủ yếu là các ngươi hai huynh muội, này đi huyện thành tiêu giao nhiều thế này thiên, ta đều thói quen. Trình nương mặt bất biến sắc tâm không ngại mà nói. Đệ 115 tiết gậy ông đập lưng ông. DS. Hôm nay, tình. Nói năng cẩn thận tức giận đến, ném xuống trong tay gáo múc nước liền tưởng mở miệng, Ngọc Nguyệt một phen ngăn cản hắn, nói giỡn, tương lai tu tài, cùng một nữ nhân đối mạo. Này nói ra đi thật không thể nghe. Người xấu chính mình đương đi. Ai làm chính mình kinh nghiệm phong phú lại là cái tiểu nữ từ đâu. Đúng vậy, nhị nương, thói quen liền hảo, ca ngươi nghỉ khẩu khí, ta đi nấu cơm. Tiểu người ta, nay trong phòng lương không nhiều lắm, không bằng đừng núp nhích phát hỏa. Các ngươi dùng bọt nước điểm cơm thừa đỉnh đỉnh được. Buổi tối, ta cho các ngươi làm thịt ăn. Trinh nương cắn răng, như thế nào còn có thể lại khai hỏa nấu cơm. Này hai xui xẻo hài tử, như thế nào không ra khiêm bân ra ăn tới? Nghĩ nương, ta chính mình sẽ làm, không phiền thói ngươi động thủ. Ngọc Nguyệt lập tức đi đến nhà bếp, mở ra tủ chén, bên trong cũng không có gì thứ tốt, vạch trần lúa gạo, liền chỉ có chút lương thực phụ. Đi đến này phóng lương thực nhà ở, bên trong cũng đều là chút lương thực phụ. Ngọc Nguyệt bứt lên trên mặt lương bao, lật xem phía dưới nhất nhất xem qua, một ngầu bún nô, cư nhiên không có gạo. Ngọc Nguyệt cũng không khách khí, trong nồi rõ ràng có cơm viên, như thế nào sẽ tìm không ra mẹ tới. Nghi nương, mẹ đặt ở nơi đó. Mẹ. Đều ăn xong rồi, trong nhà chỉ có chút lương thực phụ. Nhiều như vậy há mồm ăn cơm, cuộc sống này nhưng khổ sở. Đúng vậy, làm khó ngươi nhị đường, này phạm gia thêm ngươi bốn há mồm ăn cơm, chỉ phải một đôi tay làm việc, còn cung phụng người ngoài ăn trụ, thật là khó. Ngọc Nguyệt đẩy ra đi theo chính mình mặt sau Xuân Anh, đi tới rồi hậu viện. Đem ổ gà gà, bắt một con lại đây, xả trên cổ mao, một đao tử đi xuống, liền thả huyết. Dùng bếp thượng nước sôi năng mao, mổ bụng, không đến một khắc. Liền chuẩn bị cho tốt một con gà. Trinh Nương hận đến, thật muốn đi đoạt lấy xuống dưới, chính là nàng không dám, đây là ở trong phòng. Nếu cấp khiêm tốn phát hiện liền xong rồi. Ca, ngươi xem này nấu gà hỏa, ta đi đổi điểm gạo tới ăn. Ngọc Nguyệt xả quá một cái túi bắp. Nhắc tới tới, ném ở tiểu xe tải thượng. Liền hướng cửa đi đến. Ai, tiểu người ta, này lương thực phụ đổi lương thực tinh không có lời, ngươi liền ăn lương thực phụ hảo. Nhị nương, ngươi không biết sao. Ngươi gả tới nhà của ta trước, nhà của chúng ta đều là ăn lương thực tinh, chẳng lẽ? Nhiều ngươi chiếu cô này đầu ra, còn hôn thành ăn lương thực phụ, chúng ta phẩm ra, nhiều ngươi một trương miệng ăn cơm. Nghèo không đến chạy đi đâu. Chính là, trinh nương tức giận đến trong bụng chửi mà nó, lại không có biện pháp. Chơ mắt mà nhìn Ngọc Nguyệt kéo một túi bắp đi ra ngoài, lúc này, đánh chết cũng không có phương tiện đem giấu ở chính mình giường dưới lòng bàn chân gạo lấy ra tới. Đáng tiếc, bạch làm người ngoài kiếm đi rồi này trên lệ giá. Ngọc Nguyệt đi đến không người chỗ rẽ chỗ. liền đem bắp ném vào không gian, ngã vào nai con nhóm hoạt động mà trên cỏ, uy lộc, uy gà được, chính mình đem trong không gian mễ, trang non nửa túi ra tới. Như cũ kéo trở về nhà. Vo gạo, nấu cơm. Lại đi trong đất xả hai cây cái muông đồ ăn, tẩy rửa sạch sẽ, thêm chút tỏi giã liền xào ra tới, cũng không xa xỉ, liền một đồ ăn một canh. Huynh ngồi hai cái, ăn thật sự no. Nhị nương, nay còn có chút thừa. Buổi tối chúng ta liền không trở lại ăn, này thừa, chúng ta mang xuống ruộng nhiệt ăn. Sấn thiên lệnh, nhiều tới chỉa xuống đất. Ngọc Nguyệt nhắc tới nấu canh nổi, dư lại cơm cũng dùng tiểu sa vại trang, lại xả bút cải trắng, đặt ở tiểu xe tải thượng, huynh mội hai cái dê thóc mà đi. Trinh Nương tức giận đến hai tay phát run, nhưng lời này lại nói không ra khẩu, Ngọc Nguyệt một ngụm một cái phẩm ra, làm nàng cũng chưa lời nói hồi, có đôi khi, nàng là có điểm trộn lẫn, cho rằng đây là hà gia đâu. Này Xuân Anh cùng Xuân Long hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào an ủi mẫu thân, cho tới nay, bọn họ ba người đều thói quen với Ngọc Nguyệt mà nhường nhịn hoặc không hề răng, lần này, làm cho bọn họ có điểm không phục hồi tinh thần lại, hai người lại nói tiếp, cũng là đáng thương, đã chết cha, đi theo nương gả đến nhà người khác đã tới nhật tử, chính tông con chồng trước à, ngày thường ba người đều thói quen tính mà kêu Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận con chồng trước, này Ngọc Nguyệt, một ngụm một cái phàm gia, đem bọn họ gõ hôn mê, cũng đánh tỉnh. Này sẽ cắn người cẩu nó không gọi a này tiểu nha đầu, người trước một bộ túi chút giận bộ dáng, người sau lại như thế đáng giận. Cơm chiều, hai huynh muội quả nhiên không có trở về ăn. Khiêm tốn cũng không trở về, nay thủy càng ngày càng ít, tới ruộng tốc độ cũng mau không đứng dậy, hắn một người muốn tới phạm ra mọi người mà, hắn bọn đệ đệ hoặc thân thể này không thoải mái, cái kia loe eo, đều chỉ vào hắn một người làm đâu. Khiêm tốn tốt xấu còn nhớ thương chính mình mà, liền vòng đi ngang qua tới. Nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt đang ở mà biên nhiệt cơm ăn. Cha, người đã đến rồi, ăn cơm không, chúng ta cùng nhau ăn đi. Ngọc Nguyệt nhìn ra mua mệt mỏi cha, vẫn là có điểm không đành lòng. Khiêm tốn liền ngồi ở điền ngạch biên, phụ tử, nữ, ba người liền ăn lên. Ngọc Nguyệt này gà là dùng không gian thủy nấu, khiêm tốn ăn xong đi, cảm thấy cả người có lực. Cơm nước xong, liền bắt đầu tới chính mình ra mà, này thủy một ngã xuống đi, suy một tiếng, liền không thấy ảnh hưởng. Cha. Ngươi một người tới ruộng, thật sự vất vả, làm việc vẫn là muốn kiểm chế điểm. Lao tổ ra mà, cũng chờ tới nước đâu, thúc thúc một người nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi giúp bát mại mãi ra tới nước, còn muốn bao lâu? Nói năng cẩn thận quyết định nhắc nhở chính mình cái này cha, làm người không thể như thế ngu muội, thân sơ chẳng phân biệt. Còn muốn mấy ngày? Khiêm tốn nói lời này khi, tin tưởng đều không đủ. Cha, bát mại mãi ra, nhi tử tức phụ chính là có 8 người, hơn nữa Ngọc Hoàn, Đại Mau, 12 người. Như thế nào sẽ tới không xong chính mình ra mà, ngươi một người muốn tới này hai mươi mẫu, nhưng nghe bọn hắn nói qua, cũng lại đây giúp đỡ ngươi tới. Khiêm tốn không lời gì để nói, trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng, bọn nhỏ nói có đạo lý a như thế nào bọn đệ đệ đều bệnh bệnh có việc có việc, không ra mặt tới đi theo chính mình tưới nước. Buổi tối, về đến nhà, Trinh Nương lại là ở gối đầu biên, đối với hắn một đốn cáo trạng, đem ngọc nguyệt ác ngôn ác hành một đốn kể ra, khiêm tốn quyết định, ngày hôm sau... Sáng sớm tìm Ngọc Nguyệt nói chuyện, ra cùng mới vạn sự hưng, một đầu ra, như thế nào có thể mẹ con bất hòa đâu. Nói chuyện kết quả là không lý tưởng. Nói năng cẩn thận đọc sách, vẫn là đồng sinh, mới vừa khảo tú tài, liền có thể không làm bài tập. Một cái mới đọc mấy ngày người, liền muốn nghiêm túc đọc sách không giới điển. Tỷ tỷ sợ phơi đen, không chịu hạ điển, ta không cũng trên mặt đất giúp đỡ, chẳng lẽ ta phơi đen liền không quan hệ. Chúng ta phạm gia người, liền không có hạ ra giá trị tiền. Đây là nhà của ai? Họ phạm mệt mỏi sáng sớm thượng, trở lại trong phòng, cơm thừa canh cặn đều ăn không được miệng, có nảy đạo lý sao? Ngọc Nguyệt đối với cha, lớn tiếng nói. Cha, là ngươi cưới vợ, không phải ngươi gả tiến hà ra, đừng làm không rõ ràng lắm, này nhà ở, ai là làm chủ? Chính nương một nhà ba người, không thể tin được chính mình lỗ thai, này nha đầu chết tiệt kia, làm sao dám như thế cùng cha nói chuyện, này ai cấp lá gan, cư nhiên. Khiêm tốn bị này nha đầu thối một hồi nói. Liền không có lời phía sau Trinh Nương, hôm nay giữa trưa Chúng ta trở về ăn cơm ngươi nhớ rõ nhiều làm điểm Khiêm tốn ngày hôm qua nhìn chính mình đồng ruộng Làm thành như vậy, trực tiếp đau lòng Quyết định, hôm nay tới chính mình ra mà Mà khác, đem Xuân Anh cùng Xuân Long Cũng cùng têu lên Hoàng Lão buộc cập sắt thép biểu thúc biểu thẩm năm người nhận được tin, đêm đó vội vàng xe lừa tới Hôm nay sáng sớm Liền chạy tới Tống Gia Thôn Vào Lao Tổ Sân, buông hành lý Liền bắt đầu kéo thủy tới ruộng thúc thúc rốt cuộc có thể hoãn một hơi đều là làm việc tay già đời này hơn nữa khiêm tốn kéo tới xe bò tam đầu ngưu thay phiên kéo thủy hơn nữa tiểu xe lửa, bốn chiếc xe bắt đầu hướng 50 mươi mẫu trong đất tới nước lao tổ cũng là rộng lượng tự nhiên cũng không so đo khiêm tốn phía trước đi nơi nào muốn tưới ruộng liền cùng nhau tưới ngọc châu ngọc lâm ngọc Nguyệt tuổi còn nhỏ lại là nữ hải tử liền cùng lao tổ cùng nhau phụ trách kéo xe ba cái thầm thầm đó là múc nước ba người đưa xe lại đây Tự nhiên cũng là tham gia múc nước công tác, trong lúc nhất thời, mọi người đều hoàn thành tiểu ngư mà làm đi lên. Chỉ có Xuân Anh cùng Xuân Long, vẻ mặt không kiên nhẫn mà đứng ở một bên. Múc điểm nước cũng là một nửa trong sông một nửa thùng. Ngọc Nguyệt không có lắm miệng, quyết định chờ đại nhân xem ở trong mắt, nói cho chính mình cha đi. Chính mình đi giảng, hiệu quả không giống nhau. Lôi kéo tiểu xe lười liền hướng trong đất đi đến. Nàng cũng không biết, lúc này, trong đất, khiêm tốn chính vô cùng xấu hổ. Bắt mãi mãi tìm được trong đất đi, hỏi hắn, vì cái gì hôm nay không đi tới ruộng, mà chạy tới nơi này tới. Nương, đây là ta chính mình mà, ta phải tưới nước đi, lại không tưới, này mầm liền hủy. Ngươi như thế nào như vậy ích kỷ, chỉ lo chính mình. Bên này nhiều người như vậy, còn tưới không xong, ngươi một hai phải chính mình tưới. Nương, ta, còn có ngươi, Tống Lao Đại, Tống Lao Nhị, các ngươi hai cái, không biết ta ra mồn chiều bên kia khai sao. Bạch phế ta lần trước thu lưu các người, đồ vong ân bội nghĩa. Ninh giúp người ngoài cũng không giúp thân gì ra. Gì hay. Lời nói không phải nói như vậy, chúng ta tông thôn chính là lại gặp tai họa, Chúng ta đây là ra tới chạy nạn, tới bốn lao tổ ra làm công ngắn hạn. Hừ, bọn họ ra nhiều ít bạc, liền đánh hoa các ngươi mắt, này thân tỉnh đều không chú ý. Sắt thép hai người, cho nhau nhìn thoáng qua, đều không chuẩn bị lại nói tiếp đầu. Thiên hạ cư nhiên có loại này không biết xấu hổ người. Hơn nữa vẫn là chính mình thân gì, thật là xuê xẻo tụ cùng. Bát mãi mãi, ngài tới rồi, ngày đổi công tới nước, ta tưởng trao đổi văn kiện ngoại giao thúc hoặc võ thúc tới sao, như thế nào ngươi tự mình tới? Ngài nhưng làm được đậu. Người cái này tiểu sát mới, lần trước lừa đến ta hảo khổ, hại ta bạch bạch tổn thất 10 lượng bạc. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt nha. 10 lượng bạc đại thù, cũng đủ làm Bát mãi mãi đem ngọc nguyệt chịu trợ rút ra. Bát Mãn Mại, lời này cũng không dám đương, ngươi lời này nói rõ ràng Ta như thế nào lừa ngươi? Ngươi giả dạng làm trụ tiến như ý khách điếm bộ dáng, kết quả từ cửa sau trốn đi, xem, này không phải nhà ta xe lừa, như thế nào ở trong tay ngươi, có thể thấy được, ngươi là cùng thảo một đầu. Đem cái kia nha đầu chết tiệt kia địa điểm nói cho ta. Bắt mãi mãi, ngươi lời này làm người nghe không hiểu, có phải hay không thời tiết này quá nhiệt, ngươi bị cảm nắng. Ngọc Nguyệt xem xét nàng xanh mét mặt, vẻ mặt lo lắng. Nương, thiên nhiệt, ngươi về đi. Khiêm tốn cũng lo lắng cho mình nương thân thể. Cái gì mười lượng bạc, cái gì khách điểm, Như thế nào nghe như vậy loạn đâu. Hồi cái gì hồi, ngươi không đi đem mà giót, ta năm nay thu hoạch làm sao bây giờ. Nương, đó là ta đi tới nước, cũng không cũng bảo đảm ngươi thu hoạch, ta một người tưới, có thể tưới nhiều ít. Khiêm tốn này xem như ngồi ở cối say thượng suy nghĩ cẩn thận, chính mình vốn là đi hỗ trợ, như thế nào còn giúp thành hẳn là giống nhau. Đệ 116 tiết phá cổ cũng đến trọng gõ. Đợt Ngủ ngon. Nói nữa, khiêm tốn thiệt tình đau đầu. Bên này là mẹ ruột, bên này là gia gia, bên kia đều không thể nhẹ trọng, bên kia đều không thể mệt. Khiêm tốn đau đầu, hiện nói chính mình ra mà, thật đúng là làm được tàn nhẫn. nguyên lai, so với gia gia cùng nhị đệ gia tới chẳng qua kém hơn một chút. Hiện tại một so, đều mau thành cỏ khô. Có thể tới nhiều ít là nhiều ít ta. Bắt mà anh mãi có chút vượng. Nương, ngươi kêu bọn đệ đệ tới đi, còn có nhà cũ ở biểu đệ nhóm. Thế nào? Sự bất động ngươi. Có người chống lưng, ngươi đừng quên, ngươi là nhi tử của ai? Bắt mãi mãi. Cha ta là nhi tử của ai? Tự nhiên là gia phả định đoạn, cha ta chính là tứ phòng người, đó là năm trước tế tổ. Này ngũ phòng tổ điện cũng không làm hàn tiến, hắn cũng là cái sách không rõ, càng muốn thượng vội vàng tự thảo không thú vị. Chính mình đã là quá kê đến này tứ phòng bên này, còn không có lộng minh bạch, về sau, đối với tứ phòng lão tổ, muốn thiếu hiêu kính, về sau, trong tộc luận lên chính là muốn ăn liên lụy. nhìn thấy cái này hỗn hổ nước có làm sáng tỏ cơ hội. Ngọc Nguyệt liền ở bên cạnh tiếp miệng nói: hắn là ta trên người một miếng thịt, còn tùy vào hắn, có phải hay không trên người của ngươi thịt này mọi người đều biết, này thành tiệu về văn hóa giáo dục võ công bốn cái thúc thúc chẳng lẽ liền không phải trên người của ngươi thịt không thành? ngươi đánh cống bàn cung lên, cha ta chính là quá kế ra tới, lại hướng ngũ phòng chạy, làm người ngoài biết cũng không trải qua chú ý, đều phải nói cha không lương tâm. Ngọc Nguyệt đơn giản đứng ở nãy nãi trước mặt, hảo hảo nhìn trầm trầm nàng nói: Ta sinh hắn dưỡng hắn, còn không được chỉ vào hắn hiếu kính. Bắt nãy nãi, ta hôm nay cùng ngươi nói lại lần nữa, ngươi sinh cha ta là không tuổi, dưỡng cha ta mười mấy năm cũng không tuổi, nhưng cha ta ở ngũ phòng làm sự, nhưng không so bất luận kẻ nào thiếu, tránh bạc cũng so các huynh đệ đều nhiều. Bởi vì thành tiệu về văn hóa giáo dục võ công bốn cái thúc thúc tuổi còn nhỏ, chính mình đi toàn quân, ngươi tay sở lương tâm chính mình giảng, ngươi là như thế nào làm? Ngươi người trước người sau liền nói cha ta đã chết. Bức tử ta nương, Nay trong tộc lần trước khai từ đường đã nói qua, còn trước mặt mọi người trách phạt ngươi mời bản tử, tộc trưởng gia gia chính là nói, các ngươi ngũ phòng lại đến tứ phòng giảo sự, chính là giống nhau phán chúng ta tứ phòng chiếm lý, ngươi là quên mất. Ta không phải lại cho hắn nói tức phụ. Bắt mãi mãi. Ngươi bất quá chính là giới thiệu một chút. Chẳng lẽ ngươi còn ra một quả tiền đồng. Không thiếu tử cha ta trong tay lấy chỗ tốt đi. Nói nữa. Ta nương liền bạch đã chết. Chẳng lẽ có người hại ngươi mệnh, chỉ cần bồi một cái tức phụ cho ta ra, việc này liền tính xong rồi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đẩy miệng nhai cái gì rồi đâu. Ai hại ngươi nương? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết? Nguyệt nhi, không được như vậy đối nãi nãi nói chuyện. Khiêm tốn nhìn chính mình nương có sắc mặt khó coi, liền đối với chính mình nữ nhi quát lớn nói. Cha, ta đây là cuối cùng một lần, cũng là lần đầu tiên cùng ngươi nói. Làm cho lao tổ cùng thúc thúc mặt. Còn có Bát Mãn Mãn ở chỗ này, nếu ngươi vẫn là một mặt cho rằng Bát Mãn Mãn là ngươi nương, là ta nãi nãi, không nên trách không ai nhắc nhở ngươi, này tộc Quy sẽ không bỏ qua cho ngươi, đó là tộc nhân nước Miếng ngôi sao, cũng muốn đem ngươi chết đuối. Ngươi là tứ phòng con cháu, phòng tứ phòng tổ tông bất hiếu kính, ngươi sẽ bị chế tội. Sự tình đều xả đến này phân thượng, Ngọc Nguyệt cũng quyết tâm đem tầng này giấy cửa sổ cấp đâm thủng, đỡ phải hàm hàm hồ hồ, phiền nhân. Ta chưa nói bất hiếu kính a. Ta Cha, trước kia sự không nói, liền nói này tới ruộng sự, lao tổ mà, ngươi một nguông thủy không tới đi, đó là chính mình mà, ngươi cũng thả làm thành như vậy. Có ngươi như vậy hiếu thuận. Lao tổ bao lớn tuổi, không cũng tự mình ở kéo thủy, ngươi nhìn xem ngũ phòng, toàn luyện ngươi một người, đơn giản chính là ngươi hảo lửa, lô thai mềm. Bắt mãi mãi ra nhiều như vậy nhi tử. Còn có mười mấy thân thích. Ai đều bất động, ngươi một người động đến lại đây sao. Ta khiêm tốn có điểm thất sắc. Nhìn mà biên lão tổ cùng khiêm bân Hai người cũng chưa nói chuyện Nhưng thần sắc là tán thành ngọc nguyệt Nha đầu chết tiệt kia Ngươi lần trước phát sốt như thế nào không tiêu chết ngươi làm ngươi trở nên như vậy miệng lưỡi sát bén Bắt mãi mãi Từ ngươi trong tay chạy ra mệnh tới Là ta ca cùng ta mạng lớn Có ta nương ở trên trời chiều ứng Ngươi ở làm, thiên đang xem Thật ra nhật tử đại đại thiên Ta khẳng định chết ở ngươi mặt sau Ta sẽ nhìn đến ngươi bất công nuôi lớn con cháu Như thế nào hiếu thuận ngươi ng Chờ ta đại cô ra chúng tú tài, chúng chẳng nguyên, ta đó là trạng nguyên nương. Về sau ăn uống không lo. Ha, ngươi lão liền chờ xem, tú tài nương, nhân gia chính là có tên có họ, đây là lý gia tú tài, không nghe nói qua, cái nào trạng nguyên mẹ vợ còn có thể phong phu nhân. Không thưởng thức, thật đáng sợ, chỉ sợ này tú tài thật có thể chúng, báo tin vui giấy cũng sẽ không tiến ngươi nhà ở tới. Ngươi cái này nha đầu thối nói bậy, hắn liền ở tại ta trong phòng chẳng lẽ còn có thể đi khác mà báo tin vui. Ngươi liền chờ xem. Ngọc Nguyệt, không cần khí ngươi tám. Nãi nãi. Khiêm tốn ngăn lại Ngọc Nguyệt lại đối miệng. Cha, ta không nói nhiều, ngươi mau tới nước. Ngọc Nguyệt phi thường thích, chính mình cha cuối cùng là phân rõ mãi nãi nãi cùng bắt mãi nãi khác nhau, bắt mãi nãi hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Thanh cựu về văn hóa giáo dục võ công, là hiểu đạo lý, hôm nay như vậy hạ, dựa nhân lực tới nước, không đem người chết ta. Cho nên. Sáng sớm liền từ bỏ, chính mình trong tay cũng không vài mẫu điển, đều thu thập hành lý, chuẩn bị chạy nạn đi, chỉ cần không giao điện thuế, chẳng lẽ, chính mình ở bên ngoài chuẩn bị làm công nhật, còn hôn không đi. Đến nỗi khiêm tốn muốn tới, bị chính mình nương gọi tới tới ruộng, người ai tới liền tới đi. Nay còn có cùng thiên đấu đến tháng sự. Đến nỗi bát mãi mãi, cũng là suối quẩy, tới chút nhà mẹ để thân thích, trực tiếp liền không đi rồi, an vạ nhà cũ, cũng may này 2 tháng trước, chặt đứt cung tế, làm cho bọn họ chuốc khổ tự ăn. Bất quá là cung cấp cái không sân cho bọn hắn ở thôi. Bắt mãi mãi về đến nhà, làm bốn cái nhi tử đi tới nước, đều nhất trí phủ quyết, bắt ra gia chịu không nổi, nhìn ngoài ruộng hoa màu biến thành cỏ khô, liền chính mình một người đi tưới. Dùng bắt mãi mãi nói tới nói, này lao thiên bật địa, tay già chân yếu, có khả năng mấy ngày, hơn nữa vốn là thượng tuổi, hai vợ chồng già nắm xe bỏ cũng đi kéo thủy, đương nhiên, chỉ tới chính mình dành nghĩa điển cùng mà, tới thượng hai ngày, cũng không có hứng thú, còn có chút tổ lương cùng ông trời đối nghịch, có thể thành sao? Vẫn là nghỉ ngơi bãi. Chỉ có tứ phòng nơi này, kiên trì tới nước, nhìn lúa rút thuệ, phun xi măng, rốt cuộc, tứ phòng người, mong tới rồi lập thu, 50 mẫu đất đều thành thủ. Liên liên bắt đầu thu hoạch, các gia trong đất thu về đến các gia kho lúa, lão tổ dù sao cũng là gặp qua, trải qua này 2 năm, liền không chuẩn bị bán lương, kim lão bản nóng nảy mắt, liền tới tìm lão tổ nói tốt cho người, cuối cùng quyết định, một đấu trong huyện Tân Lương đổi Lão Tổ cùng thúc thúc ra Tân Lương một đấu, lại bổ bạc bao nhiêu? Lão Tổ vô dụng bản tình đánh, tự nhiên cũng biết chỉ có chính mình có lợi, này ăn vào chính mình trong miệng, cái gì mễ đều là giống nhau, này có thể làm hạt giống, tự nhiên vẫn là lưu trữ làm hạt giống hảo, đừng nói nhân gia Kim Lão bản còn cấp bổ bạc, giai đại vui mừng, Kim trưởng này cũng hoan thiên hỉ địa lưu lại bạc, cầm loại lương đi rồi, này năm trước không dự đoán được hôm nay làm, cùng ngoại phủ đính khế ước, giao không ra hạt giống. Chính mình không chừng bồi nhiều ít không nói, chiêu này bài mới là chủ yếu. Khiêm tốn trong nhà lương, kim trưởng quầy liền không có thu, tỷ lệ cùng nhà khác cũng không kém bao nhiêu. Khiêm tốn cũng biết, chính mình lương không có lão nhị gia hảo, nói nữa, còn có cường mua cường bán. Tự nhiên cũng là chịu phục, hắn cũng không biết, là bởi vì Ngọc Nguyệt không có cho chính mình ra ngoài ruộng tưới nước nguyên nhân. Thu lương sau, Hoàng lão xuyên bọn họ, cũng dọn ly láo tổ ra, được xưng tiến thị trấn đánh tan công đi, kỳ thật như cũ trở về dược hương cư nay gần một tháng dược hương cư đất trồng rau đồ ăn, đó là tống gia gia loại, nhậm đại ngưu sáng sớm một đêm, đi theo tới nước, này hồ nước thủy, chỉ thiển đi xuống nhị thước, vẫn là đủ dùng. Gà vịt con thỏ gì đó, chính là ông mãi mãi cùng xuyên tẩu, tiểu hoa cập cô cô huy, bất quá, bởi vì cô cô cái này thân mình, hiện tại không ai dám muốn nàng làm việc, tận lực ngăn đón, chỉ làm hắn nhìn tống giang, tống hà này hai tiểu tử, chờ này năm cái tráng lao động trở về, mấy người mới nhẹ nhàng thở ra cung ngũ phòng bẻ ra tới tinh tế luật qua đại gia đem mặt kéo ra nói khiêm tốn đi ngũ phòng đi lại thiếu chút tính có thể thiếu làm chọc người đôi mắt sự đó là đại cát không có khả năng làm cái này cha lập tức tỉnh lại cái này giải linh còn cần hệ linh lợi bắt mãi mãi hạ mê dược phòng trưởng còn phải bắt mãi mãi cấp giải dược có thể ít đi chính là thượng thượng thiêm còn cầu cái gì ngọc nguyệt cho rằng nhật tử cứ như vậy bình tĩnh quá đi xuống nhưng nàng liêu sai rồi đầu tiên là ngũ phòng gia chế cười Này Lý Băng Lý Đại Tú Tài Thượng trong huyện hỏi Tham Xuân dưới, chính mình trung tú tài cơ hội rất lớn, vì thế, mang theo tức phụ hài tử, phải về Lý Gia Thôn đi. Bắt mãi mãi đang chờ này báo tin vui người vào cửa báo tin vui, phải làm này phạm Gia Thôn nhất có nổi bật lao phu nhân đâu. Đương nhiên không chịu, tự nhiên liền muốn cản, không ngờ, Lý Băng lại lạnh lùng nói. Nhạc mẫu, ngươi không thể khó xử ta, ta này muốn chúng tú tài, tin mừng tự nhiên là muốn đưa đi Lý Gia Thôn, chẳng lẽ nói còn có thể đưa đến phạm gia tới. Ta lại không họ phạm. Ngươi không họ phạm, nay tử thảo chính là ta thân sinh, nói nữa, ngươi không phải nói, chúng tú tài muốn cho ta vẽ vàng cho ngươi làm thịt làm chúng ta phạm gia mặt dài. Tử thảo chính là ta lý gia tức phụ, ngươi láo cảm thấy nàng còn họ phạm, nàng chính là lý phạm thị. Nói nữa, ngươi gặp qua nhà ai gả ra cửa khuê nữ ở tại nhà mẹ đẻ liền không quay về. Ngươi một năm trước như thế nào không nói? Ngươi ở ta nơi này lại ăn lại uống thời điểm như thế nào không nói. Ngươi khuê nữ hồi cái nhà mẹ đẻ, ta có thể ngăn đón. Chúng ta văn nhã người, còn có thể cùng phụ nhân cãi nhau, thật là có nhục ta người đọc sách thanh danh. Ngươi bắt mãi mãi còn không có mở miệng đâu, tử thảo ở bên trong mở miệng. Nương, ngươi thật muốn lưu chúng ta à, chúng ta trở về, quá thượng hai tháng lại tới. Này Lý Gia Quy Củ Đại, nói nữa, băng lang tú tải công danh muốn xuống dưới, ta còn có thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hai vợ chồng nói dọn liền dọn, mang theo bọn nhỏ liền thuê xe ngựa tới, chuẩn bị đi rồi. Nhưng hắn hai cái đệ đệ như cũ không muốn dịch hoa, này tú tài, ai biết chung vẫn là không chúng A. Bắt mãi lại thấy sự không thể trở, viện môn khẩu xem náo nhiệt người lại nhiều, không muốn mất mặt già, lại nói, nàng cũng biết, chính mình bị ngọc nguyệt cái này nha đầu thúi miệng quạ đen cấp chú trúng, sách này đọc nhiều, đó là một bụng toan sú. Nghèo kết hủ lẩu quỷ một sớm chúng cử liền vong ân nghĩa kịch nam không biết nghe qua nhiều ít, Đều là chính mình bị mê mắt. Đệ 117 tiết miệng vàng lời Ngọc Toàn liều trung. Tờ S. Ha ha. Bắt mãi mãi hổi quá vị tới, cũng không nghĩ lại bạch gián bạc. Cái này chết đồng sinh, có gì đặc biệt hơn người, chính là này đức hạnh, có thể trung tu tải. Hừ, có gì đặc biệt hơn người tu tải, nhà ta cũng không phải không có người đọc sách. Sang năm đại mau chúng tu tải, xem không đem ngươi tức chết. Tường định rồi chủ ý, đem hy vọng ký thác ở đại mau trên người sau, bắt mãi mãi cả người khoan khoái tự nhiên đem lý băng hai cái huynh đệ gì đó cùng nhau đuổi đi theo hai người bọn họ đi rồi mới vừa rồi già khẩu ác khí bắt mãi mãi ở rất nhiều chuyện thượng xưa nay là sát phạt quả quyết không chút nào rước át bẩn thiểu nữ hán tử bất quá này trong lòng khí là trướng đến đủ thật sự thuận tay liền đem chính mình muội tử ra cũng cấp đuổi muội muội ngươi xem nơi này cũng hạn này mấy tháng ta này trong tay cũng khẩn trương các ngươi năm năm đầu đuôi không sai biệt lắm cũng ở một năm này liền đi địa phương khác trụ đi thôi Ta này có thể dọn đi nơi nào, ngươi phải làm sơ đưa nhà ta đi ngọc nguyện trong nhà, ta cũng cùng đại tỷ giống nhau, vẻ vang trở về, sửa nhà chỉnh sân đi. Ngươi hại ta cái gì cũng chưa được đến, ta đi cái gì đi. Hiện tại ngươi phủi tay mặc kệ, ngươi quản không được muội muội ta, còn không bằng đem ta hiện tại đưa đến khiêm tốn gia đi tính. Ta không tin nhà hắn quản gì cả mặc kệ tiểu gì ta. Này hai người thật là tỷ muội, này lý do cũng có thể nói được xuất khẩu, này bắt mãi mãi cư nhiên cũng có thể tiếp thu. Nàng làm chính mình muội muội, đi theo chính mình phía sau, thật đem chính mình nhị muội đưa đến Khiêm Tốn trong viện. Đoan Ngươi ở Khiêm Tốn sân ngoài cửa, gõ cửa. Khiêm Tốn cũng không có việc gì, đang ở trong viện hóng mát, đứng dậy mở cửa, nên vào được như vậy một đống tử người. Cùng Nghi A, ngươi tiểu gì một nhà, nghĩ đến nhà ngươi trụ đoạn thời gian. Ngươi cấp an bài một chút đi. Nương, bọn họ không phải ở tại nhà cũ sao? Khiêm Tốn thật sự có điểm trương hoàng thất thố, này tính chuyện gì? Ở tại nhà cũ Không phải ta mỗi ngày đưa mẹ đưa mối, ngươi thấy ai quản nàng. Nương khiêm tốn này liền trong chốc lát công phu. Cũng đã cảm thấy chính mình nếu là lưu lại tiểu di một nhà, khẳng định Ngọc Nguyệt muốn sốt ruột, liền lấy mắt đi xem Ngọc Nguyệt. Từ Ngọc Nguyệt phát mau sau. Khiêm tốn thói quen tính động tác. Ngọc Nguyệt đang ở này chính phòng dưới mái hiên, ngồi theo hoa. Nhìn thấy như thế ác khách, lại cũng không có ra tiếng, đoan xem chính mình này cha sao được sự, thấy cha xem chính mình, liền đem mặt lạnh khởi. Khuôn mặt nhỏ bản đến một kêu biểu tình đều không có, xem đến khiêm tốn cảm thấy thâm đến hoảng. Ngươi xem nàng làm cái gì, còn không mau an bài nhà ở. Bát mãi mãi dương mắt chung quanh nhìn. Thiệt tình đố kỵ. Bát mãi mãi, chúng ta tứ phòng trong phòng, nhân khẩu đơn bạc, nhưng có không dậy nổi tiểu gì anh em họ. Ngươi nơi nào tới, về nơi đó đi thôi. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, cho ta chết xa một chút, đừng ngại ta mắt, đây là ngươi thân bà cô. Ngươi dám không nhận. Có cái gì không dám. Chúng ta tiểu, không biết đến thân thích cũng là có, không nói được đi hỏi một chút tộc của ta trường ra ra, cái này cái gì bà cô từ nơi nào nhảy ra tới. Ngọc Nguyệt ngư khí bằng phẳng. Nhưng khuôn mặt nhỏ thượng không mang theo một chút ý cười, thật sự có điểm trăng dạng, cũng làm giận, khi trước liền đem bắt mãi mãi cấp khí chứ. Cung nhi, ta mặc kệ, người giao cho ngươi ta đi rồi, đỡ phải ở chỗ này còn muốn chịu cái này không nương quản dã nha đầu khí. Ta lại không phải đá phiến vùng nhảy ra tới. Nếu không có người hại ta nương sớm chết, ta nhất định so hiện tại biết làm người xử sự. Ngọc Nguyệt cầm kim thêu hoa, ở trên tóc nhẹ nhàng xẹt qua, chúng dung thả bình tĩnh. Này hoàng hốt gian, bắt mãi mãi quả thực quên này chẳng qua là cái mới vừa 9 tuổi nữ hoa tử, hận đến có điểm răng đau. Không giáo dưỡng đồ vật. Bắt mãi mãi xoay người liền phải đi, Ngọc Nguyệt trông cửa ngống, còn có tiểu dương, tháng riêng gian, chính mình đi cô cô ra lần đó, này đó thân thích chuyển đến trong phòng khi, bị bọn họ đánh tới ăn. Nhưng này không đại biểu Ngọc Nguyệt không chiêu, lần này Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận trở về, là đem tiểu nhị hắc mang về tới. Ngọc Nguyệt tiếp đón một tiếng, hậu viện nằm bò chính ngủ đến hoan trai trai cẩu nhi liền vọt vào tiền viện. Hiệu quả phi thường rõ ràng, quản gia vừa đến, những người này liền đều lẻ, bay nhanh mà ra sân Nay bị cẩu cắn được, sẽ đến cho điên bệnh, tử lộ một cái, hơn nữa cái này cẩu nhìn liền cùng giống nhau cẩu không giống nhau. Đại cháu trai, nhà ngươi khi nào nuôi chó? tiểu thị trận tròn mắt vị này ngũ phòng gia bà cô đây là ta huy cẩu, trước kia tiểu các ngươi chưa thấy qua hôm nay lần đầu gặp mặt ngượng ngùng a dọa đến ngươi ngọc nguyệt rất có lễ phép mà tiếp nhận câu chuyện khiêm tốn chính cứng họng không biết như thế nào đáp lời thấy ngọc nguyệt nói liền nhắm lại miệng ở một bên nghe này như thế nào lớn lên giống như lang a này cũng không phải là ngươi quản sự chúng ta tứ phòng cẩu, quy củ đó là trường bộ dáng này ngọc nguyệt phi thường thưởng thức mà nhìn canh giữ ở sân cửa tiểu nhị hắc khiêm tốn cực kỳ mà không có hẹ răng, từ Ngọc Nguyệt ở chỗ này gọi cầu cắn người. Trinh Nương cũng sợ tới mức có điểm vượng, nàng là rất sợ cậu. Khiêm tốn tiểu gì muốn tới trụ sự, liền không giải quyết được gì, bắt mãi mãi đã đem người làm ra môn, liền tuyệt đối không chịu lại nên vào cửa đi, chọc đến nàng ngồi muội đổ nhà nàng viên môn, mắng nửa ngày, mới vừa rồi mang theo người nhà một tổ ong mà đi rồi. Xem như hoàn toàn ly phạm gia thôn, bắt mãi mãi cảm thấy cũng coi như là làm sai mà lại đúng. Đến tận đây bắt mãi lại trong nhà cùng khiêm tốn trong nhà, khách nhân đều đi xong rồi, hai bên đều thành tĩnh mà qua mấy ngày. Trên đời này nói như vậy có người tốt địa phương, liền không có bình tĩnh, Phạm Khiêm Hòa là trong thôn đăng ký một cái người tốt, này người tốt sự tình liền nhiều, bởi vì này trong thôn thật nhiều nhân gia trong đất đều giảm sản lượng, có thậm chí còn một cái lương thực đều không có thu được, tự nhiên không ai đi ma mặt. Trong thôn khai nơi xay bột, họ kim, người xứ khác, liền chuẩn bị nương lần này chạy nạn bán đi nơi xay bột. Trốn về quê đi, chủ ý này đứng đắn là ý kiến hay, một tá cổ nhị chúc tết sự, nhưng lúc này, ai hoa bạc mua này nơi xây bột a, Ai cũng không phải ngu ngốc a, đúng không? Ai đều không mua, kim thành công cái này nơi xây bột chủ, liền cầu tới rồi khiêm tốn trước mặt, kết quả có thể nghĩ, kim thành công một phen nước mũi một phen nước mắt, không có nửa canh giờ, liền suy 10 lượng bạc đi rồi, đem cái này nơi xây bột bán cho Phạm Khiêm Hòa. Phạm Khiêm Hòa thành cái này Phạm Gia Thôn duy nhất nơi xây bột chủ nhân. Đây là cái rửa sức nước thúc đẩy nơi xây bột, trước mắt đoạn trong nước. Đây là cái ma mặt triển mễ nơi xây bột, trước mắt trong thôn người đều bắt đầu chuẩn bị chạy nạn. Tương đương lớn lên một cái thời gian nội, cái này nơi xây bột liền thuộc về là vô dụng chi vật. Phạm Khiêm hòa đào 10 lượng bạc, mua cái này nơi xây bột là bút lô vốn mua bán, kim ra nơi xây bột, tân tu lên tổng cộng hoa bạc bất quá 12 lượng, phạm vi bất quá một mẫu đất. đã dùng 10 năm có bao nhiêu, cụ thể nhiều ít năm nói năng cẩn thận không có hứng thú biết, dù sao so với chính mình tuổi lớn hơn. Nghe cha ở trên bàn cơm công bố cái này rất tốt tin tức Ngọc Nguyệt không có lên tiếng. Đối với Ngọc Nguyệt tới nói, trước mắt lớn nhất phiền não đó là ngũ phòng. Nay tân sát ra tới kim thành công, thật sự không sức lực quản, cũng không phản ứng lại đây. Nơi xây bột là gian tiểu gạch phòng, còn có kim gia nguyên lai trụ tam gian nhà ở, lẻ loi mà treo ở mát lạnh Hà Thượng Du. Đây là nương địa thế trên lệch mà xây lên tới sức nước nơi xây bột. Trinh nương đầu tiên phản ứng lại đây chính mình trong nhà thêm sản nghiệp, mặc kệ nói như thế nào, luôn có dùng được với một ngày, đầu tiên lập tức liền có thể sử dụng thượng. Đương ra, này mua nơi xây bột tới, chỉ sợ muốn người đi hãy chờ xem, không bằng làm Xuân Anh, Xuân Long Trụ đi nơi xây bột đi, đỡ phải ném đồ vật. Bọn họ hai tiểu hải tử, như thế nào có thể đi đâu, này trời xa đất lạ. Mới đến phạm gia thôn bao lâu a? Khiêm tốn thiệt tình đau này hai miệng ngọt ngào con riêng cái nữ, vừa nghe liền không đồng ý. Trinh nương đó là vẻ mặt đau đầu, đương ra, nếu không, ta đi thôi. Không được, ngươi khẳng định không được. Nhìn nu nhược tiểu thê, khiêm tốn lựa chọn phủ định đáp án. Này lại là trinh nương dự kiến bên trong, Phạm Kiêm Hòa đi đương 8 năm binh, cũng chính là làm 8 năm hoạt thượng. Này thật là nhìn thấy heo mẹ đều tái trồn tiền thời điểm, được như vậy cái diện mạo không tầm thường nương tử, đánh chết cũng không muốn tách ra. Phạm Kiêm Hòa một bên khuyên trinh nương, một bên lấy mắt thấy Ngọc Nguyệt cập nói năng cẩn thận, Ngọc Nguyệt cắn chặt răng kiên quyết không ra tiếng, không đáp lời. Phạm Kiêm Hòa chính mình thiếu kiên nhẫn mở miệng nói. Nói năng cẩn thận, nếu không ngươi cùng muội muội đi nơi xây bột chủ đi. Các ngươi có bạn, lại đem tiểu nhị hát mang đi. Không được, đương ra, này nôn nhi à, về sau đến quản này nơi xây bột, tự nhiên muốn đi trước học học. Quá mấy ngày, nhờ người giới thiệu hạ, đi cái sinh ý tốt sưởng học học. Nói nữa, này làm học đồ chủ nhân là bao ăn. Trong nhà lương thực ăn xong sau, nôn nhi cũng đói không, còn học bản lĩnh. Trinh Nương tử ái mà nhìn nói năng cẩn thận, vì hắn tiền đồ tính toán. Nói năng cẩn thận nghe xong tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, mà Ngọc Nguyệt lại trực tiếp tìm không thấy nói. Cái này mẹ kế cũng quá sốt rồi đi, ngươi mới tiến phạm gia đại môn mấy ngày à, liền tính kế thượng. Cha, vì cái gì muốn ta cùng mội mội đi, ta năm nay mới 12 tuổi đâu. Ngươi không phải đại ca sao, nói nữa, ngươi đi đâu ở, làm quen một chút cũng hảo, này nơi say bột, về sau liền muốn giao cho ngươi xử lý. Cũng là ngươi một phần sáng nghiệp. Ngươi đi trước quản, cũng là nói được quá khứ. Khiêm tốn thiệt tình là như thế này nghĩ, rốt cuộc hai huynh muội là người địa phương, không ai sẽ khi dễ hai người bọn họ. Này trước kia rách nát nhà cũ không phải cũng là hai huynh muội ở. Cha, ta ca chính là người đọc sách, sao có thể đi kinh doanh nơi say bột. Ngọc Nguyệt trực tiếp bị khí cười rớt. Đều nói, này ngươi đại cô còn không phải là này Lý Bang nói, nói năng cẩn thận không lúc này mới khí trung tú tải. Ta đây là cho hắn tìm điều vững chắc lộ. Khiêm tốn đối ly băng cái này người đọc sách nói, là tin tưởng không nghi ngờ. Cha, ngươi này tâm thật đúng là lớn lên thiên. Ta cùng ca ca đi nơi xây bột trụ cũng có thể, bất quá, ngươi có thể tưởng tượng định rồi, này nơi xây bột từ đây sau đó là ca ca ta sẵn nghiệp. Ngọc Nguyệt hai mắt vừa chuyển, liền quyết định chủ ý vẻ mặt nghiêm túc. Này lại không phân ra, như thế nào liền nói là ai đâu, đều là nhà này sẵn nghiệp. Bên cạnh trinh nương chen vào nói, lúc này trinh nương vẻ mặt bình thản. Kỳ thật trong lòng là hận thấu khiêm tốn nói những lời này. Cái gì à? nay mười lượng bạc mua nơi xây bột. Về sau khai lên. Này ngày nào đó không kiếm cái mấy chục. Trăm đem văn. Một trương miệng liền cho thân nhi tử. Này tâm quả thật là thiên. Nhị nương. Ta cùng ca ca có thể bảo đảm. Cái này nơi xây bột. Ai nguyện ý muốn. Ai liền chính mình đi nhìn. Đừng lôi kéo chúng ta đó là Ngọc Nguyệt cười nhìn trinh nương. Đệ 118 tiết thành nơi xây bột chủ phạm tú tài t Nói năng cẩn thận trung tú tài, đại gia phấn hồng đầu đứng lên đi. Cảm ơn đặt mua. Đánh thưởng, đề cử, cất chứa. Rồi giam à, trinh nương lại luyến tiếc chính mình thân nhi tử đi thủ cái này nơi say bột, ai biết muốn thủ nhiều lâu sau này mùa màng mới hảo. Khẽ cắn môi, vẫn là trước cố này đại viện tử đi, đừng đi ra ngoài ở, cũng chưa về, càng không có lời. Này nơi say bột không bằng về sau từ từ mưu tính. Hành, các ngươi huynh muội đi thủ đi. Vốn dĩ này nơi xây bột đó là cha ngươi mua cho các ngươi hai cái. Lời này vừa nói ra, này tâm can phổi đều ở đâu? Một lời đã định. Ngọc Nguyệt cười nói, sau đó quay đầu đối với Khiêm Tốn nói, cha, ngươi cũng cảm thấy như vậy thỏa đáng. Ân, hành, các ngươi nguyện ý là được. Kêu cha, ngươi viết cái chứng từ đi, đừng về sau nơi xây bột kiếm tiền, lại nói lên khác tên tuổi tới. Khiêm Tốn ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng không chịu nổi chính mình lo lắng này nơi xây bột không ai thủ, ném đồ vật. Liên Ở nói năng cẩn thận viết tốt trên giấy tờ, thêm thượng tên. Nói năng cẩn thận cũng không biết Ngọc Nguyệt này trong hồ lô bán cái gì dược, chẳng qua là Ngọc Nguyệt nói như thế nào, chính mình liền làm sao bây giờ, đối chính mình, cái này muội muội, nói năng cẩn thận phi thường tín nhiệm. Hiện tại, cái này nơi say bột là chúng ta, mặc kệ về sau sinh ý thế nào, chúng ta huynh muội chính mình phụ trách, đi học đồ nói, đừng vội nhắc lại, ca ca cần thiết đọc sách, ai cũng ngăn không được. Ngọc Nguyệt chiết khởi cái này sợi, trở tay trang ở chính mình túi áo thông thả ung dung mà nhìn trinh nương nói ra mặt trên nói tới. Trinh nương bị này tiểu nha đầu này một cái trở tay đánh trúng, tức giận đến quá sức. Khiêm tốn tự nhiên không muốn, lần nữa nói, này nơi xây bột là cái đại sinh ý, nhất định phải hảo hảo kinh doanh, nói năng cẩn thận nhất định phải đem này nơi xây bột để ở trong lòng. Về sau này sinh hoạt, tương lai nói năng cẩn thận cưới vợ sinh nhi tử, người một nhà chi phí sinh hoạt liền từ nơi này tới. Ngọc Nguyệt xem tra khẩu khí không giống là ngụy, ở Ngọc Nguyệt hơn nửa nằm quan sát xuống dưới Kỳ thật chính mình này cha buồn đến, khí đều sẽ không ra đều, thật muốn sinh ra hại người tâm tới phòng trừng còn phải đầu thượng 10 lần thai mới được. Ngọc Nguyệt không để ý tới hắn, cùng ca ca có lễ phép mà nói thanh, hôm nay quá mệt mỏi. Đi ngủ sớm một chút đi. Hai huynh muội liền đi rồi. Lưu lại bốn người này ở nhà chính mắt to trừng mắt nhỏ. ngày hôm sau, sáng sớm, Ngọc Nguyệt lôi kéo nói năng cẩn thận đi tham quan nơi say bột. Chặt đứt thủy nơi say bột, phi thường hoang vắng. Tựa vào núi mặt thủy. Phong cảnh nhưng thật ra không tồi, có một loại hoang vu mỹ cảm, thích hợp họa thành tranh màu nước. Đương nhiên đây là hiện đại linh hồn cái nhìn, sinh trưởng ở địa phương nói năng cẩn thận nhưng không này thẩm mỹ quan. Muội muội, ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta muốn cái này nơi say bột, chẳng lẽ về sau trong nhà nhà ở về sau đến cấp nhị nương ra. Nàng tương mở, ca, ngươi cũng không trường đầu óc. Nay phong khế, khế đất thượng, viết chính là tên của ngươi. Thật muốn luận lên, này nhà ở chính là ngươi. Liền tính cha cũng lấy không đi, hiện tại bất quá là mượn cho bọn hắn ở mà thôi. Nói nữa, chính mình cha ở, ngươi cũng không thể có hai lời. Ta không phải không cho cha chủ ý tứ này, ta cho rằng ngươi muốn nơi xây bột, là đem nhà ở cho bọn họ ý tứ. Ta muốn cái này nơi xây bột, nguyên là vì chúng ta có thể ra tới trụ Không cần ở nhà chịu nhị nương khí, ăn này đó vô mối đạm cha đồ ăn, ngươi ở chỗ này, cũng có thể an tâm. Ngọc Nguyệt trong lòng thật sự có điểm muốn cùng ca ca dọn ra tới trụ như vậy. Chính mình không gian sản phẩm, liền có thể cung phụng ca ca ăn nhiều một chút. Nói năng cẩn thận nhìn nhìn cái này nơi say bột, là thử ca ăn tính A. Hai người liền thử thu thập một chút này, nhà ở trụ quán chính mình ra sạch sẽ nền đá xanh mặt, nhìn này bùn đất mà, thật sự không thói quen. Hai người có điểm như mày. Đúng lúc lúc này, liền nghe được thúc thúc thanh âm. Nghe được tin tức thúc thúc vội vàng lên núi tới. Các ngươi hai tiểu cái ở nơi này. Này không thể được. Các ngươi về nhà đi trụ ta tới thế các người thủ viện này đối với nơi xây bột hoang vu nghĩ muốn một lần nữa tu sửa phiền thoái ngọc nguyệt lúc này cũng nghĩ thông suốt tổng cộng 10 lượng bạc đồ vật ném liền ném bái thủ cái gì thúc chúng ta mới không ở nơi này chẳng qua đến xem cha ta làm một bút cái gì sinh ý kiếm lời nhiều ít nói xong ngọc nguyệt liền nở nụ cười nghĩ chính mình hai huynh muội về nhà đi trụ không biết cái này mẹ kế sắc mặt sẽ có bao nhiêu khó coi muội muội ngươi nhất thời một cái chủ ý này lại không được đang ở trong lòng tính toán đem kệ sách đặt ở địa phương nào, Dương phóng địa phương nào nói năng cẩn thận hỏng mất chung. Sau lại thời gian lâu rồi, hắn dưỡng thành một cái thói quen, đó là nữ nhân nói cái gì nghe liền tính, thật muốn cùng làm tiết tấu, kia muốn thiêu sống thật nhiều năm. Sau lại cưới thê từ sau cũng cả ngày cười hơi hơi, toàn bộ mềm nhũn đông, có chuyện gì ngươi liền nói đi, nói toạc đại thiên tới lại nói không được, thỉnh tứ thúc tới, thay chúng ta lên mặt tấm ván gỗ, giữ cửa cấp phong là được rồi. Ngươi khảo thí kết quả mau ra đây, chúng Tú Tài, ngươi liền đi huyện thành đọc sách, cũng không mấy ngày công phu, chúng ta không cần la lộn. Thật sự không được." Nói Năng cẩn thận hỏi. "Ngươi không tin ngươi có thể thi đậu Tú Tài?" Ngọc Nguyệt cười hỏi. Nói Năng cẩn thận tự nhiên là phi thường tự tin. Vì thế, đại gia cùng nhau trở lại lão tổ trong phòng, lão tổ nghe nói khiêm tốn như thế an bài, liền làm Nói Năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt đến chính mình trong viện tới trụ, hai người cũng chưa đồng ý. Nói Năng cẩn thận nhìn thúc thúc lão tổ cùng Ngọc Nguyệt, Nghĩ nghĩ, liền nói, lao tổ, ta khả năng trung tú tài, bởi vì sơn trưởng đi hỏi thăm thư viện này có mấy người trung tú tài. Học chính xưa ra, một cái kính mà đối với hắn chúc mừng. Nói hắn năm nay dạy ra án đầu, hơn nữa cái này án đầu tuổi còn nhỏ. Mặt khác liền không chịu lộ ra. Ta muốn trung tú tài, liền muốn vào huyện thành đọc quan học đi, lại nhẫn hai ngày là được rồi. Lao tổ có điểm lo lắng, không có nói tên, việc này liền có điểm không đáng tin cậy, nhất trí quyết định không cần đối người ngoài nói. Này vạn nhất không phải, nhưng có điểm nem đế. Về đến nhà, này khiêm tốn luôn không yên tâm hắn mười lượng bạc đầu tư, luôn mãi nhét mãi, Ngọc Nguyệt rốt cuộc tin tưởng này đường tăng là có nguyên hình, cả trái tim tình đều phải bị phá tra cấp phiến chết, vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, một chút vũ cũng không dưới, trong lòng chính bực bội đâu, như thế nào chịu đựng hắn như thế lại nhải. Ngọc Nguyệt đành phải cùng ca ca thương lượng một chút, dọn hành lý, trụ vào lao tổ nhà ở, kể từ đó, nói năng cẩn thận liền có thể ban ngày đi thư viện đi học buổi tối chính mình ăn tĩnh mà bắt đầu đọc sách, ngọc nguyệt cũng có thể làm điểm theo sống, xem điểm sách giải trí. hai người liền tại đây lão tổ gia ở xuống dưới, tiểu nhị hắc tự nhiên cũng đi theo ngọc nguyệt dọn vào lão tổ gia. khiêm tốn cũng không dự đoán được hai tiểu nhân to gan như vậy, mười lượng bạc cũng chưa để vào mắt, còn tưởng rằng hai người rốt cuộc hiểu chuyện, biết đi thủ sản nghiệp của chính mình. hai huynh muội ở tại nơi xây bột, hắn thập phân yên tâm, nguyên lai phạm gia nhà cũ, như vậy phá đều có thể trụ. khiêm tốn liền đi qua một lần nơi xây bột biết này nơi xây bột nhà ở cũng không phải không thể trụ hơn nữa ngọc nguyệt bọn họ dọn đồ vật còn có điểm nhiều thức chính tề hắn liền yên tâm chính mình cả ngày ở trong sân bổ tới cây trúc biên đồ che đoi chuẩn bị họp chợ đi bán im bạc không nhắc tới chính mình đem này nơi xây bột phân cho nói năng cẩn thận sự tình sợ trinh nương có cái gì ý tưởng cho rằng chính mình bất công đến nỗi trinh nương tự nhiên là mắt không thấy tâm không phiền chỉ cần hai huynh muội này không ở chính mình cái mũi trước mặt tán loạn tự nhiên cũng không để cập tới lên Nơi say bột, chờ có thu vào lại nói bái. Hơn 10 ngày đi qua. Mọi người có mọi người ý tưởng, thời gian qua thật sự nhanh. Hôm nay, nói năng cẩn thận đang ở Sơn Trưởng Thư Phòng buổi Thư, liền thấy Sơn Trưởng hấp tấp mà vào được. Nói năng cẩn thận, mau. Ngô người hầu đã trở lại, hắn nói, ngươi trung tú tài, năm nay đứng đầu bảng đó là ngươi, Hồng Án cũng sao đã trở lại. Các phủ, châu, huyện học nhận được học chính phát hạ Hồng Án, học sinh danh sách, sau. Sẽ lập tức thông báo các thư viện, tân tấn tú tài đem với ba ngày sau, an mặc nho khăn lan sam tụ tập đầy đủ công sở đại đường tham gia châm hoa yến yến tất, từ phủ, châu, huyện quan xuất lĩnh học sinh đến văn miếu, khổng miếu, bái ít khổng tử, đến học cung minh nói đường bái kiến học chính sau, mới xem như chính thức nhập học, sơn trưởng nỗi lòng khó bình, chính mình quả nhiên là bá nhạc A, tuệ nhãn A. Nói năng cẩn thận mừng rỡ một nhảy ba thước cao, hướng về phía sơn trưởng không lưng trí tạ tay quay đầu liền vội vàng chạy về lao tổ nhà ở, nói năng cẩn thận lúc này liền nghĩ chạy nhanh cấp lao tổ, muội muội báo tin, nói năng cẩn thận chạy trốn thực mau, liệt khai miệng, cười ở đường nhỏ thượng chạy vội, cố sơn trưởng cũng theo ở phía sau, bất quá dâu hoa dầm, tự nhiên không tiểu tử này chạy trốn mau, nhưng tốc độ này cũng là không thể coi thường. Lần này phát đạt, tiểu tử này khảo án đặc biệt đầu, chính mình cả đời này, dạy học và giáo dục, tú tài cử tử cũng là chúng không ít. Nhưng như vậy tiểu 12 tuổi liền chúng tú tài vẫn là án đầu, liền chỉ phải một cái, cố Sơn trưởng tự nhiên nhìn chúng tự nhiên cùng thật sự thận. Lao tổ, ta chúng, thật sự chúng tú tài. Nói năng cẩn thận đẩy ra viện môn, hướng về phía Lao tổ lớn tiếng mà nói. Đang ở trong viện đi bộ tản bộ Lao tổ vui mừng quá đỗi thật sự. Là thật sự. ân thật sự, Sơn trưởng nói, lập tức báo tin vui người liền tới. Lời còn chưa dứt, liền nghe được cửa thôn ảnh khởi một trận la vang lão tổ phi thường vui sướng mà vọt vào nhà ở, thay quần áo đi. Bước chân mạnh mẽ, nhìn không ra thượng tuổi. Đi theo, này khua chiêng gõ chống báo tin vui người liền một rút rút vào thôn. Nghe này cổ la thanh âm, trước hết kích động lên lại là bát mãi mãi. Công nhi, nhìn xem, chúng đi, ngươi tỷ phu chúng đi, ngươi còn đoán ta, này không, tới nhà của chúng ta báo tin vui. Làm tộc trưởng nhìn xem, chúng ta ngũ phòng có bao nhiêu vinh quang. Bắt mãi mãi hướng về phía đang ở đốn tuổi khiêm công đắc ý kêu to lên, quay người bay nhanh mà trở về phòng đi thay quần áo, trải đầu, phải làm một cái thể diện tú tài nương. Mẹ vợ cũng là nương A, không thể ở trong huyện quan sai trước mặt mất mặt mũi. Khiêm công ngây người, này khua chiên gõ chống thanh em đó là báo tin vui. Đại tỷ phu chúng tú tài, thiên lạp đại tỷ phu quả nhiên là văn khúc tinh hạ phàng A. Cận sự, còn có rất nhiều, thực mau mặt khác tam gia cũng đẩy ra viện môn vào được, đại hỉ A. Này một phòng người, đã biết bát mãi mãi đang ở thay quần áo, đều còn không có tới kịp cười ra tiếng tới, liền nghe được này chiêng chống thanh càng đi càng xa, sau đó viện môn ngoại liền nghe được tiểu tử nhóm chạy như bay thanh âm, còn có khắp nơi chạy tới gọi người xem náo nhiệt thanh âm. Mau, mau, nói năng cẩn thận trung tú tài, vẫn là án đầu đầu. Mau mau ở đốt áo Mau mau. Các gia môn hộ chốt mở thanh âm, một dũng đều hướng về nói năng cẩn thận ra phóng đi, cái gì tiết tấu. Ngũ phòng trên dưới đều hôn mê. Xanh mặt bát ra ra đẩy ra viện môn vào được, dầu dĩ không vui mà móc ra tẩu hút thuốc tới, ngồi ở dưới mái hiên chịu khởi yên tới, cũng không để ý tới này một phòng không thấy xa người. Đệ 119 tiết bát mại nãi sổ tư. Tờ Tiểu nghỉ dài hạn quá xong rồi, đại gia có hay không cảm giác rất mệt à, bất quá, lại mệt cũng nguyện ý à. Đúng không? Nói năng cẩn thận không có ở nhà, ở tại nơi say bột đối mặt vẻ mặt tươi cười hướng về phía chính mình kêu chúc mừng nha dịch khiêm tốn phi thường thật mất mặt chính mình cư nhiên đem trung tú tài nhi tử đưa đi xem nơi say bột, này muốn các hương thân đã biết không biết như thế nào chọc chính mình cuộc sống nhất thời lẩm bẩm không biết như thế nào nói tiếp báo tin nha dịch như thế nào biết khiêm tốn này một bụng nước đắng chỉ cho rằng này tú tài cha mừng đến trơn váng, chỉ ở bên cạnh một cái kính chúc mừng la hét muốn gặp tú tài lao ra taka lúc này ở láo tổ ra đâu ngọc nguyệt không biết từ nơi nào tế tiến bảo thế khiêm tốn giải vây ngọc nguyệt đi tiêu ngươi cả trở về đi khiêm tốn nhẹ nhàng thở ra ngọc nguyệt người tiểu cũng không ai thấy được nàng chính mình liền hướng về phía mà mắt trợn trắng tiêu trở về mỹ bất tử ngươi cùng đi tú tải lão tổ ra báo tin vui đi một cái báo tin vui quan sai như vậy nhắc tới đại gia liền đều tè hướng lao tổ trong phòng đi vinh quang quy về lao tổ sân ngọc nguyệt cảm thấy cái này kém quan quả nhiên là cái lanh lợi người chắc không được có thể đương này học chính lao gia nha dịch kém quan nhóm từng đám, trực tiếp đầu đến lao tổ trong phòng báo tin vui, lao tổ lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt túi tiền tới, nhất nhất đánh thưởng. Người nhà quê ra phát cái tiền mừng tuổi gì đó, giống nhau đều là dùng hồng giấy bao, này liền xem như chú ý nhân ra, ngày thường bất quá là đưa ra một chuỗi tiền là được rồi, lợi ích thực tế quan trọng nhất, nhưng lao tổ này phô trương, quả thực. Cẩn thận, mắt sắc còn nhìn đến này túi tiền thượng, theo phạm tự. gia thiên thần ra, tai chủ ra cũng chưa này phô trương. Đây là Tú Tài lão gia Phố Trương. Nhưng không, này tứ phòng là ra cái Tú Tài lão gia. Trong lúc nhất thời, Phạm gia trong thôn tình cảm quần chúng chào dâng, các vị cấp quan trọng nhân vật, tề tụ ở tiếng tâm lừng lấy tứ thúc tổ gia, tứ thúc tổ mừng đến cho đen dâu thằng tiểu, chỉ biết thỉnh người khoan ngồi, phát ra bao lì xì, tiểu A Nhi ai gặp thì có phần, một người một cái giấy bao bao lì xì. Bên trong bốn cái tiền đồng, lão tổ mừng rỡ tìm không thấy bắc. Nhị thúc cả nhà tới, thầm thầm đầu đội hồng hoa lụa. Thân xuyên tân váy hệ mới tinh tạp dề nấu nước đai khách, còn đem chính mình mang đến hạt dưa, đường, điểm tâm nhất nhất bày ra tới. Đây là thẩm thẩm đã sớm đi chấn trên vụn trộm bị hạ, tuy nói lao tổ kêu đại gia không được ngoại chuyện. Nói năng cẩn thận khả năng chúng tú tài, thẩm thẩm lại là có tính kế, này gặp người, đã sớm bị hạ này đó đai khách trà bánh. Ngọc Lâm cầm đầu, ba cái bé gái liền phụ trách đem nước trà đưa ra đi. Tú tài thân cha khiêm tốn cũng lại đây, đi theo tiếp đón khách nhân. Trinh nương tự nhiên cũng tới. Bất quá, người trong thôn cũng không như thế nào lý nàng, người trong miệng nói được nở hoa bay loạn, nhưng sự thật là thế nào, ai đều trường con mắt sẽ xem, Ngươi mang đến hoa ăn cái gì ta không biết, xuyên cái gì ta còn nhìn không tới. Trước kia chúng ta phạm ra hai cái hoa quá ngày mấy, hiện tại quá ngày mấy, không lừa được người. Ngọc Nguyệt cùng ca ca lăn qua lộn lại liền này hai bộ quần áo, này người sáng suốt vừa thấy. Gì đều minh bạch. Mẹ kế khó làm, ngươi làm tốt lắm không ai thấy. Làm được không người tốt người nhìn, đừng nói trinh nương chẳng qua là tự cho là làm tốt lắm, này thủ đoạn lại không ra sao. Đại gia trong lòng đều có đem sưng, nhưng này cũng hoan hưởng trinh nương, này ngọc nguyệt là cái phúc hắc, nàng đem chính mình cùng ca ca quần áo kiểu dáng, chỉ làm thành rõ ràng hai cái nhan sắc hai cái kiểu dáng. Lan qua lộn lại chỉ xuyên này hai cái kiểu dáng, nói năng cẩn thận là cái đối mặt không đệ bụng, sạch sẽ, sạch sẽ liền thôi, mỗi ngày chính là một kiện thổ hoàng sắc, một kiện màu xanh lá đậm. Ngọc Nguyệt chính mình liền một hoàng một lục hai khoản đều cắt là N bộ, mỗi ngày xuyên bộ đồ mới cũng không ai nhìn ra được tới. Không có người sẽ cùng nàng giống nhau điên cuồng. Bỏ được quần áo mới chỉ làm này hai tiểu dáng. Ngọc Nguyệt còn làm Xuân Anh đoạt đi rồi hai bộ quần áo, lại lại cứ là thầm thầm cấp làm. Nay dưng ở người ngoài trong mắt, lại thành trinh nương tội lỗi. Nay tứ phòng thúc tổ trong phòng, tiếng người ồn ào, tràn ngập sung sướng cập chúc phúc. Cố Sơn trưởng cùng lão tổ cao cao ngồi ở bàn bát tiên hai bên. Phi thường vui mừng mà nhìn cái này mới mẻ ra lõa tú tài. Ngọc Nguyệt, đương nhiên thật cao hứng lắm, liền cũng không đến mức rối loạn đúng mực. Ai, tú tài thôi. Chính mình này linh hồn tiếp thu tin tức chính là tùy tiện một cái ra tới. Đó là bảng nhãn thám hoa chẳng Nguyên, nổi tiếng nhất thám hoa là ai? Tiểu Lý Phi đao. Ngọc Nguyệt có tin tưởng, ca ca tiền đồ không chỉ có riêng là cái toan tú tài. á không đúng, tú tài. Bát mại ngoại bên này lại có điểm mất không chế, sơ hảo tóc bát mại ngoại, lòng tràn đầy đắc ý. Lại bị một chậu nước lạnh từ đầu tới đến chân Đương trưởng liền đã phát biêu Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận sớm Ly nàng trước mắt Hơn nữa, càng ngày càng chân trưởng Căn bản không thể khó được đến này hai tiểu tể tử Này khí như thế nào ra Bắt mãi mãi cũng không phải cái loại này Có thể nhận non khí nhân vật Trong lòng này khí A Liền ở trong bụng nghẹn, càng ngày càng vượng Nói như thế nào bắt mãi mãi loại người này đâu Kỳ thật, nàng người này rất đơn giản Đó là không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua Hơn nữa Mục đích này nói như vậy đều không bình thường. Hiện đại y y học thượng nói, loại người này đó là cố chấp cùng, gần nhất này 7-8 năm qua, nàng mục đích, đó là đấu suy sụp hứa thị, ngọc nguyệt mẫu thân, nguyên nhân cũng đơn giản, siêu cấp đơn giản, bởi vì nàng nhất nhìn chúng, nhất cậy vào nhi tử, cư nhiên thành thân sau thực nghe hứa thị nói, một loại. Nhi tử phí công môi dưỡng cảm giác, làm nàng quyết định muốn cùng hứa thị sò cái thắng thua. Hứa thị chết, cũng không có làm nàng có thắng cảm giác. Bởi vì hứa thị lưu lại một đôi nhi nữ, lớn lên nhân mô cầu dạng, đặc biệt là nha đầu thúi, đều nói nữ nhi giống cha, nhưng nàng chỉ truyền tới khiêm tốn dòng họ, cái khác đều cùng hứa thị có tám phần giống, mấu chốt vấn đề ở chỗ, này nhị thành lại lại cứ là đem hứa thị dung mạo thượng lược kém địa phương, đều cấp sửa lại. Này nhị thành lại treo chính là khiêm tốn tướng mạo. Hứa thị đã chết, nhưng nàng sinh hai đứa nhỏ, đều so với chính mình sinh hài tử đẹp, trắng nõn, này đó là hứa thị lớn nhất thắng lợi. Bát mãi mãi so bất quá địa phương, cùng người chết đấu không thể đấu, Ngọc Nguyệt lại lớn lên rất giống hứa thị, cho nên, bát mãi mãi mới cùng này hai tôn tử so thượng kính. Lúc này, bát mãi mãi là thanh tỉnh, nàng người này lớn nhất ưu điểm, đó là chỉ cần không đề cập tới bạc, thế nào, nàng đều thanh tỉnh trong tỉnh, rất có tính toán trước, tuyệt đối sẽ không rối loạn một tấc vông. Nghe được bốn lao tổ trong viện, truyền đến pháo thanh, ở Mỹ Thanh, bát mãi mãi trong cơn giận dữ, nhưng lại thanh tỉnh trong tỉnh một lòng tính toán thế nào đi bại bại này tứ phong hỏa cho hắn thêm điểm đổ nhưng tộc trưởng khẳng định là ở chính mình bị đánh mười bản khác bất luận này tộc trưởng nàng chính là có điểm nút nhát lúc này suy xẻo quỷ trần thị khiêm võ tức phụ liền đụng phải họng súng nàng ôm ngọc chân vào bắt ngoại ngoại sơn nương hôm nay cơm chiều ngươi trong phòng làm sao khiêm võ nói không làm dù sao tứ gia gia gia hôm nay khẳng định là muốn khai tịch, chúng ta đi ăn thượng một bữa tốt trần thị lời này Gác ngày thường, thật sự không có nửa điểm tật xấu nhưng chọn, Mấu chốt là Rất nhiều chuyện, đều là vô xảo không thành thư, rất nhiều phải nên sự, lại bị hai chữ mấu chốt cấp hại. Lúc này mấu chốt chính là Ngọc chân trên người quần áo. Người khác nhớ không được, bắt mãi mãi ký ức rất sâu. Đây là Ngọc Nguyệt khi còn nhỏ xuyên qua quần áo, nào thời điểm, hứa thị còn ở nổi bất thượng. Một người vừa làm cha vừa làm mẹ, chẳng những hiếu thuận cha mẹ chồng, thân thiện chị em dâu, vãn khởi quần có thể hạ điền dựa chân lên bờ có thể theo hoa, có thể văn, có thể võ, một người mang theo hai tiểu hải tử, còn sống được dễ chịu thật sự, này hai hải tử khi còn nhỏ quần áo, đều là tế vải đông, hứa thị chính mình tiền riêng mua, bởi vì là hảo nguyên liệu, cho nên, vẫn luôn là lưu trữ, dân quê gia, này quần áo đều là lao đại xuyên lao nhị xuyên, đừng nói này tiểu nãi hoa xuyên y đi phục, này tiểu hoa tử sinh hạ tới, do thổi trường, một ngày một cái dạng, này tiểu y đi phục còn có xuyên lạn, cho nên, đều là lưu trữ, một cái hai cái ba cái xuyên. Ngọc Chân sinh hạ tới, liền xuyên chính là Ngọc Hoàn cùng Ngọc Nguyệt khi còn nhỏ quần áo, Trần Thị thích một đống tiểu y y phục vài kiện, một là nguyên liệu hảo, nhị là kim chỉ tế, nàng gả lại đây không lâu, Hứa Thị liền đã chết, tự nhiên nàng không biết, nàng vừa ý này vài món quần áo tất cả đều là Ngọc Nguyệt khi còn nhỏ Hứa Thị làm, phấn phấn nộn nộn Ngọc Chân, ăn mặc Ngọc Nguyệt khi còn nhỏ quần áo, thình lình liền có vài phần Ngọc Nguyệt bộ dáng. Phi thường ngoan ngoãn, đáng yêu, cũng phi thường ngoan. Ngọc Trân lúc này mới một tuổi nữa, liền trên đỉnh này Ngọc Nguyệt thiếu. Ta trong phòng có làm hay không? Ngươi lời này hỏi đến kỳ quái, ta phòng? Ngươi phòng? Đương nhiên ngươi hiện giờ là có con trai con gái người, lại phân gia, tự nhiên sống lương tử ngạnh, cùng bà bà phân khởi ngươi ta tới, Trần gia, thật tốt gia giáo. Trần thị trên mặt, có thể ăn không trả tiền một đốn ý mừng còn treo ở trên mặt, đón đầu đó là như vậy một câu, này nhưng như thế nào đảm đương nổi? Nương, ta không phải ý tứ này. Ta là nói. Nói cái gì nói, đều phân ra, tự nhiên là ngươi trong phòng, ta trong phòng, có thể hay không phiền toái ngươi rời đi ta phòng, lao tam không ở nhà, ngươi trang điểm đến như thế ngăn nắp thủy linh cho ai xem à. Bắt mãn mãi ngồi ở dưới mái hiên ghế dài thượng, yên tâm lại, nhìn ngọc chân, trong đầu hiện lên lại là hứa thị vẻ mặt quật cường mà có ngọc nguyệt xuống đất bộ dáng, Trần thị nhìn chính mình trên người bình thường đều ăn mặc quần áo, không hiểu ra sao, nàng lúc này, kỳ thật vĩnh viễn, còn không biết. Nàng bị bắt mãi ngoại hoa lệ lệ mà trở thành hứa thị. Phạm Kim Công, ngày thường đối cái này tăng cẩu, vẫn luôn là rất có hảo cảm, rốt cuộc tuổi gần, trần thị lại là cái không thế nào xuất đầu lộ diện, tranh cường háo thắng người, cùng chính mình tức phụ nhậm thị, liền liền ít đi rất nhiều khoe miệng, nhưng lúc này, hắn lại hận không thể đi cắn nàng một ngụm, mặc kệ trong thôn ai trùng tu tài, châu này ăn ngon, chính mình là có thể ăn thượng, nói nữa, tức phụ cũng đến ăn chút tốt bổ bổ, đều gây thành cái dạng gì. Trần Thị đây là điển hình bối cổ tới cửa, tìm lôi hóa, bị bà bà một đài thoá mạ, còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Nhiều nhất, chính là người nói năng cẩn thận chúng tụ tài, này con rể không chung thôi. Trần Thị về nhà, đem một bụng ốn lượn cấp khiêm vo nói, hai người oán hận mà hướng về phía nhà cũ phun nước miếng, liền ném hai tay, một nhà bốn người đi nói năng cẩn thận nhuận đức đường không hay, tự nhiên lại theo tiếng người, đi lão tổ tòa nhà, quả nhiên người đến người đi à. Nay từng trường quay. Kim trưởng quầy trở cùng nói năng cẩn thận tứ phòng có lui tới người thành phố, tự nhiên cũng cao đầu đại mã tới. Dẹt hoa trên gấm tình huống tự nhiên không cần tế thuật, lửa đổ thêm dầu, dẹt hoa trên gấm sự, mỗi người đều là người thạo nghề. Ngọc Nguyệt giống như một cái trí giả bình tĩnh. Đệ 120 tiết nói năng cẩn thận tham gia trâm hoa yến. Tờ cái này ngày hội không thích hợp Vân An, cầu chúc đại gia năm một vui sướng đi. Buổi tối đại yến lại là tứ phòng thực lực bày ra. Nhất phẩm tiên mấy cái trưởng ngưỡng sư phó đi theo từng trưởng quậy phía sau lôi kéo các loại ăn thịt liền vào thôn rau xanh tự nhiên là lao tổ cấp bân thúc thúc ra trong đất đi rút trong thôn một phen ngưỡng phạm cận sâm dẫn theo ra hỏa sự tự động báo danh phạm tộc trưởng nhìn thấy hắn tùy tay điểm mấy cái tay chân lênh lệch tức phụ cập hắn tử đi theo hắn liền đi sân phơi nhất phẩm tiên lần này tới sư phó nhiều sáu cái đại ngưỡng đều tới rồi buổi tối bày tiệc hết thể chi tiêu trong tộc cấp ra chân đủ tể tới vãn một chút thật sự là khưa xe bò đi được chậm, này hôm nay bán thịt heo đều kéo chấn chuyến đi, nghe được trường thi trước cửa tin mừng chuyến đi, nghe nói đứng đầu bảng, cư nhiên là phạm nói năng cẩn thận, có điểm thất tú, đứa nhỏ này nhưng mới đọc đã hơn một năm thư a, thật là văn khúc tinh hạ phẩm. hắn xử tiểu nhị đi hỏi đến rõ ràng, quả nhiên là phạm gia trong thôn phạm nói năng cẩn thận đầu danh, liền đem thịt toàn dọn về xe bò thượng, vui sướng vội vàng liền trở về thôn, thẳng đến lao tổ trong phòng tới. Này sọ náo liền không nghĩ tới muốn đi hắn cùng lao đại gia. Phạm Thảo cùng nhậm gia huy, thua xe bỏ mang theo tống gia cũng tới, tiểu hoa đi theo tới, nàng cha mẹ lưu tại trong huyện thủ gia Đi theo bọn họ tới, đó là hơn 30 cái bình rượu. nay đoàn người trực tiếp hồi lão tổ gia căn bản không có đi nhuận đức đường, trực tiếp xem nhẹ rớt. Buổi tối đại hiến, đó là Phạm gia trong thôn nhất náo nhiệt thịnh yến trực tiếp ở trong thôn từ đường trước sân phơi bãi, lần này náo nhiệt không cần bị thuật, nói năng cẩn thận chúng tu tài. Này không chỉ là Tứ Phòng Vinh Quang, mà là Phạm Gia Thôn Vinh Quang, nhớ năm đó. Bởi vì tổ tiên ra một cái tú tài, liền bảo hộ đến Phạm Gia Thôn mấy chục năm Vinh Quang, lúc này đây, Phạm Gia Thôn lại ra tú tài, tiền đồ một mảnh quang minh. Trâm Hoa Hiến, quy củ đó là muốn tham gia người mang nho khăn thân xuyên lan sam cũng chính là đứng đắn tú tài trang phục, phát xuống dưới này một bộ. Ngọc Nguyệt nhìn thiệt tình nguyên liệu chẳng ra gì, Cố Sơn Trưởng cũng nói, này đó là cái bộ dáng. Mọi người về sau quần áo đều lấy cái dạng này có thể tân làm. Ngọc Nguyệt đã sớm cấp ca ca bị hạ màu lam lụa bố, lúc này liền đem ra, này lan sam trên thực tế thực hảo làm, viên lánh, tay áo rộng. Nhưng sưởng khẩu cũng có thể thu nhỏ miệng lại, y lý thân hai sườn khai sái, cũng tiếp co song bãi, các nơi đều nạm có màu xanh lá hoặc màu đen duyên biên, đường đấy xóa khoan, dùng màu lam giải lụa chiết khấu cũng bộ liền, ở bụng hình thành một cái rộng thùng thình hoa kết. Phía cuối ở phía sau kết thắt cố định. Đây là chuyên môn tạo giày ra. Nhậm Dượng cập thảo chỗ, sớm đem xi si tử chuyên dụng tạo giày ra tặng nói năng cẩn thận chân mã Tam song lại đây. Nay quần áo tự nhiên là thầm thầm cũng ứng phó có tốt nhất Lộ Bố, dựa theo nói năng cẩn thận vóc người chuyên môn, Ngọc Nguyệt thật sự vui vẻ, lấy ra chính mình bị hạ bố tới, cũng cắt sẵn sàng, vì ca ca khâu vá bộ đồ mới, chỉ có này xi si tử nho khăn có điểm lao lực, này muốn trước thấp sau cao. Sử khăn đỉnh chóp hình thành một cái mặt phẳng nghiêng, khăn sau dúm mềm mang một đôi Này đưa tới nho khăn, hắc vải thun bì biểu, bên trong dùng vải bố vi, cảm giác vẫn là có điểm trọng, nghe nói có loại dùng sơn đằng ti làm, liền càng nhẹ chút. Ngọc Nguyệt liền thượng tâm, sau lại quả nhiên làm ra một loại thực nhẹ nho khăn. Chất kiên mà nhẹ. Ngày thứ ba, nói năng cẩn thận liền ăn mặc quần áo mới, đầu đội sĩ khăn củng cố sơn trưởng đám người. Đi trong huyện, viện chính đại người ở trong huyện Bày Hiến, chuyên thỉnh 50 danh tân tú tài, cùng với trong huyện về hưu lão cử nhân, còn có học chính thuộc hạ, huyện quan từ, từ có uy tín danh dự người đều tham gia. Tiến hội tự nhiên là náo nhiệt, nói năng cẩn thận ở trong bữa tiệc, thấy được xếp hạng ghế hạng bét Lý Bang, nói, cũng không nhận thức ca. Nói năng cẩn thận cũng không có đem Lý Bang đấu kỵ ánh mắt để vào mắt. Học chính đối với cái này tân án đầu rất là xem trọng, đối với Cố Sơn Trưởng cũng là vẻ mặt hữu hảo, hai người phảng phất là cũ thức giống nhau, Cố Sơn Trưởng đối với cái này học chính cũng thu vào tự nhiên, cử chỉ tùy ý lời nói gian phảng phất thực mau liền cùng này học chính lao ra làm tốt giao dịch sau khi trở về đem lý băng chúng tú tài sự cùng ngọc nguyệt nói ngọc nguyệt kỳ quái mà nhìn hắn ca ngươi không thấy hồng án sao năm nay cuối cùng một người tú tài đó là lý băng ta thực vui vẻ ngươi là đệ nhất danh hai huynh muội nghĩ lý băng đối chính mình cha giáo hơn nói đều cười đảo mắt đó là hơn 10 ngày đi qua cố sơn trưởng cũng từ hưng phấn trung bình tĩnh trở lại Bắt đầu nhìn thẳng vào Nói năng cẩn thận học tập vấn đề, tự nhiên, huyện học là nhất định sẽ tiến, còn có mỗi tháng miễn phí gạo thóc bạc, Nói năng cẩn thận đọc sách là không cần tiền, quan gia cấp gia bạc, làm Nói năng cẩn thận thụ nghiệp tân sư, Cố Sơn trưởng là có kế hoạch, tuy rằng này kế hoạch bị quấy dày, nguyên lai hắn là nghĩ đến một cái việc hảo, thi hương, thi hội, thi đỉnh tới cái bốn nối liền. Đứng đầu bảng giải nguyên hội nguyên chẳng nguyên, bất quá, dạy ra cái liên chúng tam nguyên liền cũng là chính mình dạy học kiếm sống cảnh giới cao nhất. Cố Sơn Trưởng Thực Thỏa Mãn, Đời S13 nhiều năm hoa hạ khoa cử khảo thí chung, liên chúng tam nguyên giả chỉ có 17 người, thật là không dễ, bất quá, đây là Đại Tề Triều, còn có xuyên qua nhân sĩ xuất nhập địa giới, tự nhiên ha hạ đơn giản điểm, tùy tiện chung. Hôm nay, liên đi tới rồi lão tổ trong nhà, tế thương nói năng cẩn thận sự tình, dựa theo cố Sơn Trưởng ý Tứ, đó là muốn mang theo nói năng cẩn thận đi du học. Lúc này đây phạm Gia học đường trung tú tài tổng cộng 6 người. Cố Sơn Trưởng chuẩn bị cùng nhau mang theo đi du lịch, đặc biệt tới tìm Lão Tổ thương lượng. Muốn nói này phạm ra, xưa nay ra huấn đó là đọc sách vì thượng, cho nên mỗi người đều nhận biết mấy chữ. Này đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường, điểm này thường thức nhưng thật ra đều minh bạch. Lại là Sơn Trưởng nói ra, Lão Tổ liền không có không gật đầu, một ngụm ứng thừa xuống dưới, liền trong lòng tính toán chính mình tiền bạc, nghĩ này nghèo ra phú lộ, đến mang nhiều ít bạc đi du học A. Cố Sơn trưởng ở lão tổ nơi này được đến nguyên vẹn tôn trọng cập nhận đồng, nhất thời thắng lợi hướng hôn mê đầu óc, liền quẹo vào nhuận đức đường. Khiêm tốn ở nhà, như cũ biên đồ tre, Ngọc Nguyệt ở theo hoa, mỗi ngày một cái túi tiền là cần thiết giao, bất quá, Ngọc Nguyệt lúc này đối diện chính mình lão cha loại này vô ngữ làm giàu hành vi, cảm thấy bất đắc dĩ, Lão cha này bệnh tay nghề, thật sự là cũng chẳng ra gì, tùy tiện biên cái chọn phân soạt cái gì còn hành, nhưng này người nhà quê gia mua mang tốt thời điểm cũng là tự sản tự tiêu, hơn nữa thật nhiều người tay nghề mạnh hơn khiêm tốn, này bán đến linh rớt, thuần bị mùi chậm chê công phu sao. Cố Sơn trưởng Quang Lâm, làm khiêm tốn một trận kích động, liền mời vào nhà chính ngồi xuống, Ngọc Nguyệt tự nhiên vội vàng đi nấu sôi nước tới pha trà, thủy lan, trinh nương cầm sứ ly lại đây, đem trà phao, mệnh xuân long cấp Sơn trưởng đưa đi, nhìn hai mẫu tử vào nhà chính, Ngọc Nguyệt trong lòng buồn cười, này phao cái trà lại là cái gì hảo sai sự, đáng giá như thế tâm cơ. Trinh nương mẫu tử vào nhà chính, nơi này chính thỉnh ăn xong, vừa muốn tiến vào chính đề. Nói năng cẩn thận một thân màu lam thư sinh trường bảo, mặt nếu quan ngọc, bồi ở sơn trưởng phía sau hầu lập, một chút tú tài đầu danh cái giá cũng không có. Cố sơn trưởng tiếp nhận nước trà, cũng cũng không có nhiều xem xuân long liếc mắt một cái, cái này làm cho trinh nương ở trong bụng mắng câu nương. Chính mình bảo bối nhi tử cho ngươi kính trà, ngươi cái gì thái độ, bất quá là dạy ra mấy cái tú tài tới sao, xem ngươi tún thành này tính tình. Chờ ta ra xuân long nó ngày khảo trung chẳng nguyên, thử. Khiêm tốn, ngươi làm phụ thân, việc này ngươi thấy thế nào? Cái này, xuất ngoại du lịch chính là kiện đại sự, ta phải hảo hảo hạch toán, hạch toán. Khiêm tốn có điểm khó xử, thiệt tình khó xử, vốn dĩ trên người bạc liền không nhiều lắm, này còn mua cái nơi say bột, càng là thiếu, hiện tại này mùa màng không tốt, miễn cương thu chút lương thực, ăn xong rồi, ông trời lại không tốt, liền đến mua lương ăn, thậm chí còn muốn đi ăn quan gia thi cháo. Này nhiều ít há mồm đến ăn cơm, du học, bạc từ đâu tới đây? Ngọc Nguyệt ở nhà chính ngoài cửa, nghe được Cố Sơn trưởng nói, không cấm bội phục hắn, bực này giáo dục phương thức phương pháp, so với hiện đại tới, đều tiên tiến A, nói năng cẩn thận mới vừa nghe được có thể đi ra ngoài du lịch, liền vẻ mặt hưng phấn, nhưng nghe được chính mình cha nói như vậy, liền biết chỉ sợ không có hy vọng, không cấm có điểm thất vọng. Này có cái gì hạch toán? Ta như thế nào đem người mang đi, như thế nào cho ngươi còn trở về là được? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta đem người quải chạy không thành? Này tổng cộng 6 cái học sinh, 6 cái phụ từ đâu? Cố Sơn trưởng đối khiêm tốn trả lời phi thường không hài lòng. Sơn trưởng bất giận, ta ý tứ là cái khác phương diện. Cái gì phương diện? Có chuyện gì khó xử, ngươi nói ra, ta giúp ngươi giải quyết. Cái này khiêm tốn cảm thấy chính mình nam tử Hán đại chưa phù, trước mặt ngoại nhân giảng chính mình không đủ bậc dùng, thật là quét mặt mũi, tự nhiên không mở miệng được, Cố Sơn trưởng là người nào? Trung quá cử Đơn giản là lười với con đường làm quan, mới khai cái học quán dạy học, vừa thấy khiêm tốn như vậy sắc mặt, tự nhiên nghe Huyền Thanh mà biết nhà ý. Tiền bạc phương diện ngươi không cần lo lắng, này đi ra ngoài, mang cái năm 62 cũng là đủ rồi, chúng ta cũng không đi bao lâu, 2 3 năm nhất định trở về. Lời này vừa ra tới, đừng nói khiêm tốn, trinh nương, nói năng cẩn thận ba người, đó là Ngọc Nguyệt đều thiếu chút nữa cấp sạc, khẩu khí này. Năm 62, có này bạc, đó là tòa nhà này đều lại khởi một tòa. Nói, đây chính là năm a Nói lên bằng tới, số lượng lại lớn như vậy, đó là nói năng cẩn thận này một lòng dốc lòng cầu học cũng cảm thấy này đi ra ngoài không có khả năng, cố sơn trưởng ném xuống những lời này, liền cười đi rồi. Ngọc Nguyệt lại bằng không, bị sặc một chút sau, cũng chính mình tính tính, này 60 lượng, đi ra ngoài cái 2-3 năm, thật sự không nhiều lắm, này trên đường muốn ăn đi, muốn ở trọ đi. Nói nữa, đó là chính mình giá xe ngựa đi, này dọc theo đường đi. Thật là người ăn mã nhai, nơi trốn muốn bạc. 60 lượng, nghe nhiều, hoa lên, liền không trải qua rùm. Ngọc Nguyệt hiện tại trong tay, đó là 600 lượng, hai cũng lấy đến ra tới, nhưng như thế nào lấy? Buổi tối ngủ ở trong không gian, cẩn thận xem xét chính mình tài vụ trạng hướng, bán dược không tính, đây là hắc bạc, thật sự là, chỉ có thể đương đổ vợ. Ngọc Nguyệt đem vòng tay đem ra, đây chính là cái gây chuyện. Công khai xử lý rất hảo, đỡ phải người nhớ thương, ca ca biết đến. Chính mình trong tay còn có 30 lượng bạc, ca ca trong tay còn có 15 lượng, khá vậy không thể cấp cha biết, này có thể thấy được không được quang. Ngọc Nguyệt đem các loại bạc vụn lưu lại, chỉ đem đại trên mặt mọi người biết thu vào bạc tính một chút, lấy cái khăn trang phóng. Khiêm tốn buổi tối, tự nhiên có cao nhân thổi qua gối đầu phòng, này sáng sớm, chính ăn cơm sáng đâu, liền nhắc tới du học sự, nôn nhi, ngươi này du học sự, có thể hay không chầm rãi, ngươi xem, cha trong tay hiện tại cũng chỉ có 10 lượng nhiều bạc, ngươi tỷ. Xuân Anh, còn phải đính thân, không có. Đệ 121 tiết buồn bực khiêm tốn bị sạt thành. Đỡ S. Bốn Nguyệt chín ngày, hôm nay canh bốn thỉnh đại ra kiểm tra và nhận. Nay càng vì đề cử 7.833 phiếu thêm càng. Ngọc Nguyệt này vừa nghe mở đầu, vô danh nhiệt hỏa liền bạo, đính thân, mới 12 tuổi xuất đầu, đính người chết thân. Hoang cái 2 năm sẽ chết ta. Cha, ngươi trong tay bạn, như thế nào cũng chỉ có mười mấy hai. Lúc trước ta cùng ca ca giao cho ngươi chính là 150 nhiều hai, mặt sau bán gà ta lại giao cho ngươi 50 lượng, cái khác thu vào không tính, trong phòng cũng có 200 lượng bạc, này nhưng mới 6-7 tháng, như thế nào cũng chỉ có mười mấy hai. Ngọc Nguyệt lạnh lùng mà nhìn chính mình tiện nghi cha, bạch dài quá tốt như vậy tối ra. Như thế nào sinh thành tính tình này? A khiêm tốn nhìn Ngọc Nguyệt, có điểm thất thố, đúng vậy, chính mình lúc này mới 6-7 tháng, liền dùng hết 200 lượng bạc, thật là có điểm dọa người A. thành thân. Còn có tu nhà cũ, còn có khiêm tốn chính mình đều nói không nên lời, cũng chính là lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai, like, chính mình nhìn nữ cho chính mình tiền bạc, trừ bỏ có 80 nhiều hai là đón dâu chính mình dùng, liền có 100 lượng này đầy các loại danh mục, làm chính mình nương lấy mất. Nhà cũ, nguyên nói tu cho chính mình, cũng không gặp nương ở gì ba đi rồi, đem chìa khóa đưa lại đây, phòng khế càng là không ảnh, này muội phu khảo tú tài, chính mình cũng cho 10 lượng, còn nói, này tú tài chúng sau. Muội phu nhất định sẽ không quên chính mình, nhưng kết quả đâu? Muội phu là chúng tu tài, nhưng đến bây giờ, hơn một tháng, mặt cũng chưa lộ một chút à. Còn có cấp nương hiếu kính bạc. Khiêm tốn nói, ta đi tìm ngươi nãi nãi một đi. Cha, ngươi cũng không nên phạm hồ đồ, chúng ta nhưng không có gì nãi nãi, ca ca hiện giờ chúng tu tài. Cũng là có tiền đồ người, ngươi ở chỗ này rảo đánh không rõ, làm học chính cho rằng ca ca là loại nào vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, cách công danh, ngươi không mà hối hận đi. Ngọc Nguyệt lại lần nữa cùng chính mình cái này cha nói, này thân sơ chẳng phân biệt tầm quan trọng. Nàng dù sao cũng là ta mẹ ruột. Cha, sinh nương không kịp dưỡng nương đại, ngươi là minh chính nôn thuận quá kế. Ngươi muốn hiếu thuận không ai cả ngươi, nhưng ngươi xưng hô thượng phải chú ý, không cần trói lọi mang theo chiêu bài. Cậu không đổi được căn phần. Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình này cha cũng thật là. Nôn ca nhi, nguyệt nhi, không bằng, này bạc cũng đừng mượn. Này tiền, không cần cha ngươi cũng dùng hết, cũng tìm không trở lại. Này lại vay tiền, trong nhà sinh kế đã có thể gian nan. Trinh nương là hận đến cắn răng, này người chết, bổn đã chết. 200 lượng bạc, chỉ trước mắt liền không có, chính mình nhưng chỉ phải 50 lượng xính kim, này cái khác đều đi nơi nào. Đều tiện nghi này bà tử, như vậy lòng tham. Đang nói, bát mãi nãi tới, nói năng cẩn thận chúng tú tài, này nguyệt nguyệt đều có mẹ nhưng lãnh, bát mãi nãi cũng không phải tham điểm này gạo thóc, chẳng qua. Tú tài lao ra phúc khí tự nhiên là muôn dính, không cần nhiều. Lấy một nửa tơi hiếu kính chính mình cái này nãi nãi, cũng là phải nên. Nương, ngươi đã đến rồi, đang chuẩn bị đi tìm ngươi nói một câu khiêm tốn đem nương nên tiến nhà chính ngồi xuống, chinh nương đuổi kịp tới đưa lên ly nhiệt nước đường. Có chuyện gì, nói đi. Chẳng lẽ là nói năng cẩn thận thực hí số dưới. Thật là tâm tưởng sự thành A, bắt mãi nãi phi thường cao hứng. Ngọc Nguyệt thấy được này không, vội lôi kéo ca ca đi chính mình phòng, giữ cửa đại đại mở ra. Cửa sổ cũng đẩy ra. Hai huynh muội nhìn bên ngoài nói chuyện, như vậy, đó là tưởng nghe lén cũng khó. Ca, ta nơi này có 6-7 chục lượng bạc, ngốc một lát ta toàn đưa cho ngươi, ngươi đi theo cố sơn trưởng đi du học đi. Này đó bạc, ngươi lưu chữ tương lai làm của hồi môn dùng. Ca, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, ta mới vài tuổi, muốn thành thân cũng đến 6-7 năm đi, ngươi chứng dùng, chờ ngươi chúng chẳng nguyên, ta có bao nhiêu của hồi môn là làm không thành. Ca ca chẳng lẽ còn sẽ thiếu ta không thành. Ta tự nhiên sẽ không bạc đáy ngươi, chính là dùng ngươi bạc đi du lịch, ta liền tính là tăng quảng hiểu biết, cũng. Cá ca, chúng ta là người một nhà, ta bạc đó là ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên ngu rốt, chẳng lẽ ở ca ca trong lòng, vẫn luôn cùng ta xa lạ. muội muội nói lời này đó là tru tâm, ca ca nhưng thề với trời, nhưng ta như thế nào có thể sử dụng muội muội bạc. Ca, trong miệng nói không xa lạ, nhưng này nâng bạc, đứng ở ca ca trước mặt. Ngọc Nguyệt quyết định hướng cái này so với chính mình tiểu nhân ca ca làm nũng. Hai mắt chỉ một thoáng liền đôi đầy nước mắt. muội muội ca ca dùng ngươi bạc, cũng không dám khóc, này mẫu thân ở trên trời nhìn đâu, không dám khóc. Nói năng cẩn thận kinh hoàng thất thố, vội đầu hàng. Ngọc Nguyệt lại nghe ra lời trong lời ngoài ý tứ, cảm tình, ca ca là cùng mẹ ruột phát quá thể, không thể chọc muội muội thương tâm rơi lệ. Dễ làm, chỉ cần ngươi tin liền dễ làm. Ngọc Nguyệt đắc ý mà thu nước mắt. Mội mội ngươi cầm, ta muốn xuất phát lại cùng ngươi lấy. Tốt, ca, ta còn muốn vì ngươi sửa trị hành trang đâu. Ngọc Nguyệt thực vui vẻ. Lấy ra giấy bút tới, hai người liền bắt đầu tính muốn mang cái gì lên đường, thư tự nhiên có hảo chút không cần mang, liền ấn ca ca cách nói, chuẩn bị đưa đến huyện Thành đi, đặt ở rửa hương cư. Sau đó, đó là quần áo, giày mội. Nay cổ nhân ra cửa thật sự hảo đơn giản, một cái dương đựng sách, một cái tay nải trang hai kiện tắm rửa quần áo, cũng quá đơn, đơn giản bất quá buồn bực chính là muốn con phô đệm chăn đi ngọc nguyệt quyết định cải tiến phô đệm chăn. hiện đại túi ngủ chính là thực tốt còn tìm mục tiêu nói năng cẩn thận đi tìm sân trường nói chính mình đã bị hảo bạc có thể đi ra ngoài sự ngọc nguyệt liền bắt đầu chính mình định ra nói năng cẩn thận tất mang đồ vật đầu tiên đó là này bảo mệnh đồ vật linh dịch cho hắn mang vài dọn không thể trách ngọc nguyệt keo kiệt thật sự là cái này thái cực trì linh dịch thật là khó được nhỏ dọn tới hơn nữa thứ này công hiệu chính mình cũng là không hoàn toàn biết rõ chỉ hiểu được một cái chữa bệnh, chữa thương, nhưng bạn nhất phải có cái khác tác dụng phụ đâu. Không gian thủy nhưng thật ra bò lớn, nhưng đối người trên cơ bản không có gì rõ ràng tác dụng, nhiều nhất giống vậy dinh dưỡng phẩm thôi. Đối thực vật đến là dựng xào thấy bóng ký hiệu. Đối động vật cặp người cũng có tác dụng, nhưng rõ ràng không bằng này thực vật thượng hiệu quả rõ ràng. Bình sứ dễ dàng lạ, hơn nữa quá lớn, không hảo bảo tồn, vì thế mua một cái thích hợp khí cụ trang linh dịch đó là cái vấn đề lớn. Chan liền làm thành túi ngủ. Mặt khác còn phải cho hắn mang điểm phòng thân tiền tài, Ngọc Nguyệt không nghĩ làm nói năng cẩn thận biết, trên người có này số tiền, muốn ở khẩn cấp thời điểm mới cho hắn biết. Sự tình rất nhiều, cho nên muốn định rồi một sự kiện, Ngọc Nguyệt liền trên giấy viết xuống tới, lục tục viết vài dạng. Chính suy tư đâu, liền nghe được nhà chính truyền đến bắt mãi lại tiếng kinh hô. Cái gì? Du học. Còn muốn tìm ta mượt bạc, ngươi có bao nhiêu đầu to, liền mang bao lớn mũ, hướng cái gì đầu to, này 5-60 lượng bạc, bạch bạch cho hắn hoa. Khắp nơi đi du sơn ngoạn thủy, ngươi cho rằng ngươi là địa chủ ông chủ A, bò lớn bạc hoa không xong, ngươi phải có dư thừa bạc, như thế nào không tính hiếu thuận một chút lao nương ta. Ngọc Nguyệt nghe không rõ chính mình này cha nói gì đó. Liên nhìn đến bát mãi mãi nhảy đến trong viện, đây là chuẩn bị triệt, nhưng trong miệng còn ở giao đái. Này nói năng cẩn thận thực hí lãnh xuống dưới, nhất định phải đưa tới cho ta trong phòng, đây cũng là cái tâm ý, muốn không có chúng ta đương lão nhân tích đức làm việc thiện, hắn đời này đừng nghĩ thi đầu. Hiện tại là tú tài, nhất cử nhất động càng đến chú ý, hôm nay ra chính là lấy hiếu trị quốc. Nha, hiểu được man nhiều sao, Ngọc Nguyệt lần đầu phát giác mãi mãi người này, thật là rất có kiến thức, hôm nay ra trị quốc phương châm đều chín rụp với ngực. la nương, này thực hí xuống dưới, nhất định đưa tới cấp nương. Lời này vừa ra, không đơn thuần chỉ là là Ngọc Nguyệt trợn trắng mắt, đó là mặt khác ba cái, cũng sôi nổi đem xem thường phiên đến hướng lên trời, còn mang cái mũi hừ một tiếng. Ngọc Nguyệt không chuẩn bị lắm miệng cũng không chuẩn bị nói cái gì, khoan nói này thực hí cha lãnh không lãnh được đến, chính là lãnh xuống dưới, này mẹ kế cũng sẽ không cho phép đưa cho ngũ phòng đi. Cái này Ngọc Nguyệt tin tưởng, này trinh nương lại không phải đầu vóc nước vào, hảo hảo trên đầu không có bà bà quản thúc nhật tử bất quá, thế nào cũng phải tìm một cái bà bà tới quản chính mình, hơn nữa vẫn là cái như thế lợi hại bà bà. cơm chưa khi, khiêm tốn không thế nào không biết xấu hổ mà nói, bắt mãi mãi không chịu mượn bạc cho chính mình, Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận cũng chưa hề Này còn dùng nói, liền ngươi là cái ngốc, còn tưởng rằng ngươi mẹ ruột là cái hảo hóa. Ngọc Nguyệt căn bản không đem khiêm tốn khó xử cập không được tự nhiên xem ở trong mắt, trên chân thao, đều là chính mình đi ra. Cùng người khác có quan hệ gì đâu. Chính mình chân chính làm được tận tình tận nghĩa. Ngày hôm sau, Ngọc Nguyệt liền đi chân trên, mắt lạnh trong chân có ra bạc cửa hàng, có thể đính làm trang sức. Ngọc Nguyệt tự nhiên đi xem, ý nghĩ của chính mình có thể hay không thực hiện, dùng bạc, đánh một cái bình nhỏ. So kiếp trước tinh dầu cái chai còn nhỏ cái chai. Cửa hàng bạc sư phó, cư nhiên không phụ Ngọc Nguyệt hy vọng, có thể làm. Lại còn có cầm một cái có trẻ con nắm tay lớn nhỏ bộ dáng cấp Ngọc Nguyệt xem, đây là khách nhân đính trang thuốc trợ tim. Cùng Ngọc Nguyệt nói, ngươi muốn nhiều ít đều có thể, có ý tưởng, có sáng ý. Ngọc Nguyệt thỉnh cửa hàng bạc làm cái chai, một cái hai người ra không làm, nhất định phải một tá mười hai cái mới khởi làm. Ngọc Nguyệt cũng liền gật đầu, làm đi. Cầm bộ dáng tới, lựa chọn sắc ngoài đa dạng Chính diện khắc lên một cái ngôn, Nguyệt, phạm ba chữ, các bốn chữ, cũng nói thỏa, bên trong nếu có thể trang thủy, càng nhỏ càng tốt. Sư phó cười, này lại tiểu cũng không thể quá tiểu đi. Trang thủy sao? Không thành vấn đề, tay nghề của ta bảo đảm ngươi một tia không lậu. Ha ha, sư phó, càng nhỏ càng tốt, này dùng vàng làm có thể hay không? Ngọc Nguyệt nghĩ này cái chai có lẽ có thể cứu cấp. vàng quá mềm, không thế nào áp dụng, dễ dàng biến hình. Sư phó cự tuyệt dùng vàng đề nghị. Ngọc Nguyệt cũng chỉ đến làm bãi, người không thể được một tức lại muốn tiến một thước, nguyên lai là tính bạc đều không thể làm đâu. Ngọc Nguyệt giao định bạc, liền ly bạc cửa hàng, đi một cái bán cây lược gỗ địa phương. Nơi này, có một ít một chế cây trầm bán, kiểu dáng rất đơn giản, chính là chống rỗng, bên trong có thể tàng ngân phiếu. Lần này vận khí cũng không như thế nào hảo, này đó cây trầm, công nghệ thô giáp, người sáng suốt vừa thấy liền biết có vấn đề, không thể trở thành tàng ngân phiếu địa phương. Ngọc Nguyệt Từ bỏ cái này một cây châm ý tưởng, ngược lại đi bán ngọc thạch phô đầu, trong tay này vòng tay tử đến xử lý, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, Ngọc Nguyệt vòng tay cư nhiên có thể bán 30 lượng bạc, ha ha, này còn kiếm lời 10 lượng, Ngọc Nguyệt dù sao phải tốn bạc, biết kiếm tiền, cũng liền đem này vòng ngọc ném ở trong không gian, tiếp tục phóng, tính cũng không ở với này 30 lượng bạc. Mấu chốt là, Ngọc Nguyệt cũng chính là thuận miệng hỏi một câu này tiểu nhị, có hay không loại này dấu giếm huyền cơ cây châm. Tiểu